Nàng lập tức che mặt liền khóc lên, lận đông hà nhìn đau lòng liền nói thẳng, đem đổ vật giao ra đây. Nhưng mới vừa vừa động đã bị lận xuyên một quyền cấp đánh ngã xuống đất, mà lận đại bá cũng hận sắt không thành thép ở trên người hắn đá một chân nói, xứng đáng à, nào có ngươi cái này tang lương tâm. Ngươi cũng không nghĩ đầu mấy năm ai cơm chịu đông lệnh thời điểm là ngươi đường huynh ở bộ đội cấp nhà chúng ta bưu tiền vượt qua, là ngươi nhị thúc một nhà giúp đỡ mới làm ngươi làm thượng đại đội trưởng. Ngươi cái này không giải tâm đồ vật. Lúc này lận phụ đột nhiên giống lên một giọng nói nói, được rồi, các ngươi đi thôi. Tân duyệt duyệt chuyện tới hiện giờ ngược lại sợ, nàng nhìn nhìn trên mặt đất lận đông hà lại nhìn nhìn lận xuyên, đột nhiên đi đến hắn bên người nói, xuyên tử ca. Lận xuyên ngắm liếc mắt một cái trên giường đất người đột nhiên lui về phía sau một đi nhanh, sau đó nói, têu tên của ta. Lận xuyên, chuyện này chúng ta có thể hay không hòa bình giải quyết? Ngươi còn muốn thế nào? Ta là nói, chúng ta chức không cần bạo suất từ hôn sự tình làm đại gia chê cười, chờ ta sang năm vào đại học đi rồi lại nói có thể hay không. Lận xuyên có chút kinh ngạc nhìn nàng, mà Tô Tô nói, không được, ngươi chậm chế chúng ta làm hôn sự làm sao bây giờ. Lận mẫu quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái Tô Tô, nha đầu này nghiêm túc. kia kia chính mình ra có tính không là bạch nhặt một cái sinh viên tức phụ nhi. Nhưng hôm nay vô luận có phải hay không bạch nhạt nàng cũng không thể làm tần duyệt duyệt lại chiếm tiện nghi. Hôm nay việc này mọi người đều thấy rõ ràng, đều là hai người kêu âm thầm thông đồng, còn tưởng chiếm nhà của chúng ta tiện nghi an bài ra tới trọ Khơi hải. Nhà của chúng ta xuyên tử không sai, sai chính là bọn họ. Nếu các ngươi đều đem con dâu cho ta an bài hảo này hôn sự chúng ta liền làm, nhưng là lại không phải cùng tần duyệt duyệt. Đến nỗi đối bên ngoài nói như thế nào kia còn không dễ làm. Tô Tô à, ngươi cho bọn hắn an bài cái lý do. Lận mẫu cảm thấy trên giường đất cái này tiểu cô nương là cái đọc kể chuyện, nói chuyện một bộ một bộ, cho nên khẳng định có thể biên ra hảo lấy cớ. Tô Tô không nghĩ tới lận mẫu sẽ đem cầu đá tới, ngáy mắt to nhìn nhìn có thể là tương lai bà bà liếc mắt một cái, phát hiện nàng khỏe mắt đỏ lên tựa hồ muốn khóc ra tới bộ dáng. Ngắm lại đã trải qua nhiều chuyện như vậy nàng khẳng định là khó, mới vừa còn kém không nhiều lắm hôn mê. Nếu nàng làm chính mình nói vậy nói đi, dù sao lý do có sẵn. Nay còn không đơn giản sao, tần chi thanh không phải thi vào đại học mắt thấy liền phải đi đọc sách. Là muốn tiếp thu tân thời đại giáo dục người trẻ tuổi cho rằng này ép duyên không được, lại còn có cùng lận xuyên không có gì cảm tình liền chủ động từ hôn. Đến nỗi nàng cùng lận đông hà chuyện này sao nàng đem kia chỉ bút ghi âm lấy ra tới ở trong tay dạo qua một vòng nhi, sau đó cười nói, ta sẽ không đối ngoại nói. Nhưng là các ngươi lại gây chuyện đã có thể đừng trách ta. Nói xong, lại đem bút đặt ở túi áo. Có ngốc người cũng nghe ra tới, nếu tần duyệt duyệt nếu là dùng cái này cách nói cùng lao lận ra từ hôn, kia nàng ở tiểu sơn thôn này nửa năm đã có thể không dễ chịu lắm. Cho nên nàng mặt lập tức liền trắng, lập tức nói, không thể nói như vậy. Lận xuyên, đến. Lận xuyên khẩn trương A vừa nghe đến nàng thanh âm chính mình liền đang ở nơi nào đều quên mất. Thiếu chút nữa liền chưa cho nghiêm hành lễ Thậm chí quay đầu xem người thời điểm Này trên chán đều thấy hãn Mà tô tô lại cảm thấy Chính mình khả năng quá hung Nhìn em nhân ra nàm xứng cấp dọa hắn đều xuống dưới Vì thế thanh âm hướng ngọt độ thượng phát triển một chút Nói Cái kia Nếu nàng cảm thấy nói như vậy không hảo Người liền đem ghi âm nội dung phát đến Ta đồng ý Cứ làm như vậy đi đi Tân duyệt duyệt cầm quyền Chính là nhìn về phía tô tô thời điểm đều mang theo trách cứ. Nhưng là người không thấy được, bởi vì bị lận xuyên cấp trạn. Nguyên lai like hắn cũng sẽ như vậy bảo hộ một người, bọn họ nhận thức lâu như vậy cũng không có nhìn đến hắn như vậy đối đãi chính mình. Tân Duyệt Duyệt có điểm nụ chí xoay người phải đi, chính là lận mâu nói, ta nhớ rõ phía trước cho ngươi qua lễ, khác ta liền từ bỏ, kia 100 khối chính là ta cho chính mình con dâu chuẩn bị không phải cho ngươi Ta sẽ không muốn cái kia tiền chờ ngày mai ta liền cấp còn lại đây. Nàng nói xong, con phi thường có cốt khí xoay người chạy mất. Lận Đông Hà muốn đuổi theo đi ra ngoài, chính là hắn lại bị chính mình phụ thân cấp gọi lại, mà lận đại bá đối lận phụ nói, là nhà ta hải tử làm không đúng, chuyện này ta về nhà sẽ giáo dục hắn, đến nỗi nhà các ngươi chuyện này. Chúng ta sẽ chính mình an bài. Lận phụ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lận Đông Hà, sau đó thở dài cầm lấy tới tàu hút thuốc. Kết quả còn không có chịu đã bị nhi tử cấp đoạn. Hắn nhớ tới không tốt lắm hồi ức, mặc danh nhìn trên giường đất Tô Tô liếp mắt một cái tựa hồ minh bạch điểm cái gì. Đây là cái gọi là duyên phận thiên định đi, hắn tưởng quản cũng quản không được. Bọn người đi rồi lận mâu mới đến cập điểm nổi lên đèn, đèn dầu, sau đó nhìn thoáng qua trên giường đất Tô, Tô nàng hiện tại thoạt nhìn héo ba nhiều, xem ra vừa mới cũng là rất hủy khuất. Khuê nữ, hủy khuất người. Ta dám bảo đảm chứng. Chuyện này truyền không ra đi. Ngươi còn ở nhà chúng ta trụ. Về sau chúng ta chính là ngươi thân cha mẹ ruột. Ngươi xuyên tử ca chính là ngươi thân ca. Không, nàng nhưng không nghĩ muốn như vậy ca ca. Nhưng nhìn liếc mắt một cái lận xuyên. Phát hiện hắn đem mặt chuyển hướng một bên. Tựa hồ cũng không có muốn đem sự tình hướng kia mặt trên giảng. Chính là, ta đều nói phải gả. Nói nữa, ta nếu không gả vậy các ngươi làm sao bây giờ a Hôn sự đều thông chi. Ngày mai liền châu ngồi dành cho kẻ rưỡi vai, đến lúc đó thân thích bằng hữu nhưng đều tới. Này nhưng không giống như là hiện đại, ngươi hủy bỏ hôn lễ cũng liền xong việc. Cái này thời điểm giao thông không có phương tiện, có người ở muốn trên đường đi một ngày đến hai ngày mới có thể lại đây, cho nên nếu là hủy bỏ làm nhân ra tới uống rượu làm sao bây giờ. Lận phụ thở dài, đã có thể vào lúc này lận xuyên đột nhiên hai bước đi đến giường đất biên nhi thượng nói, tô tô đồng chí. Ngươi phải hiểu được này hôn nếu là kết ngươi về sau chính là ta lận xuyên tức phụ nhi, thưởng đổi ý cũng chưa khả năng. Thái độ cương nạnh, rất dò người. Kia! Ngươi còn hy vọng ta đổi ý à? Tô tô nuốt hạ nước miếng, vừa mới chính mình nói thời điểm chỉ là có điểm hành động theo cảm tình, nhưng cảm thấy kỳ thật như vậy cũng không tồi, liền xem nam xứng nghĩ như thế nào. Nhưng nhìn mắt hổ trừng to bộ dáng cảm thấy nam xứng đại khái không vui. Nhìn một cái này trên trán gân xanh đều nhảy dựng lên. hắn không vui, vậy quên đi đi, còn có thể cường áp nhân ra động phòng còn sao mà, cùng lắm thì về sau tử tử tới bái. Dù sao bọn họ cũng từ hôn, chính mình cận thủy lâu đài chậm dại vớt nguyệt chính là. Lận xuyên nghẹn nửa ngày, nói, không nghĩ. Kỳ thật đi, chuyện này. ân người nói cái gì? Không nghĩ. Nói muốn đó là ngốc tử. Lận phụ lận mẫu đều sợ ngây người. Vừa mới tình hình bọn họ cũng biết, cô nương này như vậy nói hoàn toàn là vì khí cái kia tần duyệt duyệt, này như thế nào còn nói đến một khối đi. Ta nói, không hy vọng ngươi đổi ý nhưng là, ngươi nói chuyện tính toán không. Lận xuyên lúc này thân thể tuy rằng cứng đờ nhưng miệng tương đương nhanh nhẹn, thực trắng ra đem chính mình tâm nguyện cấp nói ra. Ta, ta từ trước đến nay nói chuyện giữ lời, ngươi liền nói ngươi muốn hay không cưới. Tô Tô nghe xong lận xuyên nói thật sự cũng không nghĩ ở ngay lúc này mềm đi xuống dường như chính mình là nhiều tùy tiện dường như lận xuyên chỉ cảm thấy đây là bầu trời rất bánh có nhân chưa tốt đi rồi một cái đối tượng đột nhiên lại rơi xuống một cái tức phụ nhi quan trọng nhất chính là tức phụ nhi tuổi còn nhỏ còn bằng cấp cao hắn nếu là không cưới kia chẳng phải là chảy gỗ cưới Thanh em nặng nghề kinh ngạc sợ tới mức tô tô một run, run nàng đột nhiên phản ứng lại đây chính mình vừa mới lời nói có điểm tượng bức hôn à, còn làm cho hắn cha mẹ mặt nhi. Quan trọng nhất chính là, nàng còn bức thành công. Không được, mặt đỏ, nàng che lại chính mình mặt cũng không biết làm thế nào mới tốt. Lúc này tung có ích lợi gì, nên nói đều nói ra đi. Đều do lận rõ ràng xuyên cái kia theo miệng hồ lô, nhặt tiện nghi thời điểm đáp ứng đến như vậy thông khoái. Chính là, vì cái gì cảm thấy như vậy hắn rất có nam tử khí khái. Nhất định là chính mình xuyên qua thời điểm quăng ngã hỏng rồi đầu bóc. Chính là lận mẫu nhìn đứng ở nơi đó khẩn trương cùng cây cột giống nhau như tử, nhìn nhìn lại trên giường đất bụ mặt con dâu đột nhiên cảm thấy kỳ thật như vậy cũng không tồi, vì thế vô đùi nói, hành, việc này liền làm. Lận phụ cũng gật đầu, nói, nếu là tân nhân này giường đất cũng đừng ngủ, còn hồi nhà chúng ta. Sau đó ngày mai xuyên tử ngươi bổi tô đồng chí đi mua kiện quần áo mới. Ấn. Lần này lận xuyên nhưng thật ra đáp ứng rồi, trước kia đối tượng là tần duyệt duyệt thời điểm hắn liền thí đều không bỏ một cái. Đây là mệnh A. Lận mẫu cũng không dễ rủa mang theo tô tô về đến nhà, sau đó nàng càng ngày càng phát hiện nhi tử thật là hiểu chuyện nhiều, trước kia đánh xuống tay điện đi lên mặt, kêu bước chân đại bọn họ đến chạy vội cùng. Hiện tại sao đi rồi mặt, dọc theo đường đi thật cẩn thận cấp chiếu nói nhi. Nếu không phải đây là thân sinh nàng hảo muốn đánh hắn A. Chờ về đến nhà sau, hắn còn chủ động giúp đỡ thu thập chén búa, sau đó đem nhân ra tô tô nhà ở giường đất đều cấp thiêu hảo, tốc độ không phải giống nhau mau Lận mẫu chọc một chút chính mình ra lão nhân sau đó nhỏ giọng nói, đây là đồng ý à. Người nhi tử, chính là không có hảo tâm. Kia không phải cũng là người nhi tử. Một bụng tâm điệu gian rảo. Bất quá ta cảm thấy đi, tô tô so duyệt duyệt kia hài tử hảo, chính là nhân ra là sinh viên vẫn là an hồng bổn nhi. Ta sợ, con cháu đều có con cháu Phúc, chờ bọn họ hai cái thượng giường đất là có thể hảo hảo qua. Lận mẫu tưởng tượng cũng là, sau đó liền điểu khẽ cùng lão nhân hai cái nằm xuống. Bọn họ biết, bọn họ nhi tử chủ động đi tìm Tô Tô nói chuyện đi, đây chính là phá lệ đầu một hồi. Trước kia cùng tần duyệt duyệt thời điểm đi cái nói nhi đều không sai biệt lắm cách mời bước khoảng cách. Hai người không ra tiếng chỉ là vì nghe một chút, nhi tử rốt cuộc có thể nói ra cái gì tới. Nhưng hai người thanh nhi quá tiểu, không nghe như thế nào rõ ràng. Trong phòng nhỏ, lận xuyên báo cáo một chút chính mình tình huống, sau đó nói, ta biết ngươi là cô nhi, nhưng là kết hôn chuyện lớn như vậy nhi ngươi có cái gì muốn thông chi người sao, ngày mai đi chấn trên có thể đi gọi điện thoại hoặc là viết cái tin. Vừa nói khởi cái này tô tô trầm mặt trong chốc lát, trên mặt biểu tình có điểm đau thương. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý để thương thế của ngươi tâm sự. Chính là lại thấy tô tô thế nhưng ngẳng đầu cười nói, ta không có gì thân nhân. Đến thế giới này lúc sau có cũng chỉ là lận ra những người này, cho nên đây mới là nàng như vậy hấp tấp liền quyết định lập tức kết hôn hơn phân nửa nguyên nhân. Hơn nữa lời nói đuổi lời nói, trời xui đất khiến liền thúc đẩy cái này hôn sự. Hơn nữa lận xuyên người này còn rất phó trách nhiệm, nàng cũng động chút tâm, như vậy trước tiên kết hôn hôn nổi luyến ái cũng không có gì không có khả năng. Thật sự không được. Chính mình chủ động điểm nhi, ai làm thời đại này nam nhân đều thực thẹn thùng đâu. kia về sau, chúng ta chính là người thân nhân. Lời này lận xuyên nói thập phần khẳng định. Ấn. Vậy ngươi phải làm ca ca ta à? Ai phải làm ngươi thân nhân, cái này đầu gỗ. Này không được. Hắn kỳ thật không nghĩ đương nàng ca ca, càng thêm tưởng chính là như thế nào khi dễ nàng. Đương nhiên hiện tại không được, có điểm phạm sai lầm. Chỉ là hắn có điểm không rõ. Một nữ hài tử sao lại có thể lớn lên như vậy đang yêu, đặc biệt còn như vậy có tri thức, có ý tưởng, càng xem càng thích. Vậy ngươi khi nào có tâm tư A, đối ta? Nhìn đến lận xuyên hoảng loạn tô tô liền gan lớn không ít, vì thế ở trên giường đất quỷ lên thấu đi lên hỏi. Chính là, một con bả vai bị bản ở, lận xuyên nói, chờ một chút, khổ chúng ta còn không có kết hôn. Hôm nay, cứ như vậy. Đây là khẩn trương. Lận xuyên, chúng ta này đều phải kết hôn, như vậy gần khoảng cách cũng không được. Hành! Đi! Tổng cảm thấy sẽ phạm sai lầm. Đang nghĩ ngợi tới đâu, tô, tô thế nhưng đem áo ngoài cởi. Nàng là cảm thấy khẩn trương có điểm nhiệt, tưởng giảm bớt một chút. Hôm nay nàng bên trong xuyên chính là bó sát người áo lông, hơn nữa ăn mặc hiện đại nịt ngực, cho nên kia chô rất là thấy được. Ở quân doanh tối nhiều năm lận xuyên đồng tử cấp tốc máy xúc. Sau đó hoảng luận nói, sau hậu thiên xem. Nói xong liền xoay người vội vàng đi ra ngoài. Bất quá, đi ra ngoài thời điểm tựa hồ còn đụng phải khung cửa. Qua một tiếng, không sai biệt lắm toàn bộ lận ra đều nghe được. Chính là hắn vẫn tượng cái không có việc gì người giống nhau, chạy bay nhanh. Hậu thiên, xem gì A Gia hỏa này, sẽ không một không cẩn thận nói tâm lý lời nói, hắn muốn nhìn nàng. Bên trong. Cho nên. Phải đợi kết hôn ngày đó lại xem. Tô tô nhìn nhìn chính mình dáng người, kỳ thật cũng không tệ lắm. Sau đó nghĩ đến lận xuyên dáng vẻ kia không khỏi không nín được che miệng bật cười. Rõ ràng người là nghiêm trang, nhưng não động tựa hồ có điểm đại lại còn có có điểm ngây thơ. Hiện đại nào còn có như vậy ngây thơ đáng yêu nam nhân A. Không chuẩn, chính mình đi vào thời đại này chính là vì làm hắn hạnh phúc cũng nói không nhất định. Nghĩ, liền thu thập một chút ngủ. Ngày mai còn có rất nhiều sự phải làm. Lận xuyên nào ngủ được, hắn mãn tử đều là không quá hài hòa đồ vật. Một bên lận hải còn cẩn thận dẹ ra hỏi, ca, các ngươi trở về lúc sau như thế nào dường như có gì biến cô A ta nghe ngươi cùng tô đồng chí nói chuyện dường như tiểu thanh tiểu khí. Hạt nghe cái gì, về sau so đối nàng tôn trọng điểm, ngủ. Nga, lận hải không minh bạch bị bắt ngủ, chính là hắn cảm thấy bên cạnh đại ca vẫn luôn không ngủ. Thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng hắn sớm liền tỉnh. Sau đó hồng hộp phách xài để thủy, thật vất vả vội cùng xong rồi liền vào nhà đem chính mình cấp trang điểm một chút, thậm chí còn dùng kéo cắt hạ dâu. Thật là hảo kỳ quái a, sau đó tô đồng chí cũng kỳ quái, so ngày thường càng dễ dàng thẹn thùng. Bất quá, nương đối nàng tắc tốt quá phân, cơm nước xong thời điểm nói, tô tô à, quá sẽ làm xuyên tử mang ngươi đi chấn trên mua kiện quần áo mới, làm là không còn kịp rồi. Liền mua kiện có sẵn Không quá bên người, thừa dịp đuổi tranh ta còn có thể cho người sửa sửa. Không cần, ta mang theo quần áo đâu, hơn nữa đều là tân. Này kết cái hôn sao có thể không cho người làm kiện quần áo đâu. Xuyên tử, ngươi còn giật mình làm gì, đi đem lễ hỏi cấp phải về tới a Lận mộ nói xong lúc sau lận xuyên liền xoay người đi ra ngoài, không trong chốc lát trở về từ trong túi móc ra 80 đồng tiền, nói, nàng nói hoa 20. Lúc này mới cấp 2 ngày liền hoa 20. Cái này nha đầu nhìn ngoan ngoãn, có thể nói, như thế nào? Không giống cái biết sinh sống. Này 20 đồng tiền đối nông ra tới nói cũng không phải là số lượng nhỏ, nếu sinh hoạt cẩn thận đều có thể dùng 1 năm, chính là nàng lúc này mới mấy ngày liền dùng hết. Lận xuyên cũng cảm thấy vô ngữ, bởi vì cái kia nha đầu thế nhưng nói là chuẩn bị hôn lễ hoa, nàng thật sự đường chính mình là ngốc tử. Nàng rõ ràng không nghĩ kết cái này hôn còn sẽ chuẩn bị hôn lễ đồ vật. Nói ra cũng không có người tin, cho nên rốt cuộc là xài như thế nào hắn cũng không nghĩ nói. Chính mình về phòng lại lấy ra tới 50 đồng tiền, sau đó yên lặng đặt ở trên bàn. Lận mẫu nào còn có không rõ có ý tứ gì, đây là muốn thêm tiền A. Đi công xã đi, ta cho người mua khối biểu. Nói lời này thời điểm hắn cũng không dám nhìn nàng. Ta có biểu. Tô Tô dơ lên chính mình thủ đoạn, tay nàng thượng thật là mang theo một con trói mắt đồng hồ, trong ngoài còn mang theo một vòng toàn thoạt nhìn tương đương xa hoa. Nha, này biểu cũng thật xinh đẹp. Ơn, là đồng học đưa ta quả sinh nhật. Nga, nam đồng học vẫn là nữ đồng học A. Lận mẫu thế nhi tử hỏi một câu. Nữ đồng học A, các nàng ra quá đến khá tốt. Tô Tô cũng không phải gì không đầu óc, này rõ ràng là lao nương ở thế nhi tử tìm hỏi. Có thể nói lận mẫu cái này mẫu thân thật là phi thường hảo, mọi chuyện thế nhi tử suy nghĩ. kia hành chúng ta không mua biểu, cấp mua đài máy may đi. Lận mẫu cảm thấy không thể bị khuất nhân ra tô, tô rốt cuộc nàng liền tính coi trọng nhà mình nhi tử cũng cấp lận ra tranh mặt mũi. Nếu không chính mình cái kêu ngốc nhi tử còn không chừng bị người ta như thế nào tra tấn đâu. Lận xuyên lập tức gật đầu đáp ứng, tuy rằng có điểm khó làm nhưng hẳn là có thể lộ tới, chỉ là thời gian này. Nương, này máy may hút hàng, sợ là muốn bải thời gian rất lâu đội. Sau đó lại nhìn thoáng qua tô tô ngự khí yếu đi một phân nói, ta quá một đoạn thời gian cho ngươi lộng một đài được không? Đây là tân hôn đại kiện nhi, chính là lại muốn kéo sau lại mua thật là đối tân nương tử không tôn trọng. Chính là chúng ta tô tô không để bụng những cái đó à, nàng máy may còn có điểm sẽ không sử dụng đâu, vì thế khoát tay nói, không có việc gì, ta lại không nội dung. Ai? Người này khuê nữ như thế nào như vậy không giải tâm đâu một chút cũng sẽ không vì chính mình tính toán Tô tô sao có thể nhìn không ra lận môu suy nghĩ cái gì à Đây là cảm thấy nàng như vậy quá không tranh chính là nàng có cái gì tranh đâu trong tay nắm chặt ca sao nhiều tiền giấy lại gả cho nam xứng như vậy hảo Nam nhân về sau gì cũng không cần sầu dựa theo cốt truyện, nhân ra Nam xưng chính là thực mau liền phải thăng một than sau đó còn chướng tiền trợ cấp bất quá ở Nữ chủ bởi vì trường học muốn tổ chức một lần hoạt động yêu cầu rất nhiều tiền, cho nên nàng liền viết thư hướng nam xứng muốn. Nam xứng cũng xác thật cho, sau đó lận ra lại bởi vậy chỉ phải 20 đồng tiền, đã có thể này 20 đồng tiền bọn họ còn hoan thiên hỉ địa bị người trong thôn hâm mộ một chính năm. Chính là hoàn toàn không biết, nữ chủ lúc ấy một phong thơ cầm đi nam xứng ước chừng 200 nhiều khối, sau đó lại là hoạt động tài chính lại là quần áo ba lô đều chuẩn bị đầy đủ hết. Miêu tả bên trong nàng chỉ là ở trong lòng thập phần cảm tạ nam xứng, lại không có động nửa điểm thực tế. Tô Tô lắc lắc đầu không nghĩ những cái đó, nếu hôm nay muốn đi chấn trên kia khẳng định còn phải làm nam chủ cho chính mình mua điểm gì đó, coi như kỷ niệm cũng hảo. Đột nhiên nghĩ tới lận ra cùng sau phòng tuy rằng hảo, nhưng là lại liền một mặt gương to đều không có, cái này là thật không thói quen, vì thế nói, nếu không, ngươi cho ta mua một mặt gương. Ta muốn đại điểm nhi. Ân Hành. Lận Xuyên hầu kết giật giật, tuy nói này hôn đính hấp tấp, nhưng người thật là chính mình nhìn chúng. Khác không nói, liền này dung mạo liền này nhân phẩm cũng chưa chọn, về sau đến hảo hảo đau mới được. Cụ thể muốn như thế nào đau tức phụ nhi hắn sẽ không, lãnh đạo lại không giáo. Thật sự không được, trong nhà hết thể nàng định đoạt. Lận Xuyên khẩn trương âm thầm quyết định, sau đó mượn chiếc xe lửa chờ Tô Tô đi công xã. Tuy rằng chỉ có hai người, Nhưng trên đường Lận Xuyên một câu không nói, trên mặt hắn dường như trời mưa giống nhau xuống phía dưới rớt. Này núi lớn không nhân ảnh, chỉ có bọn họ trai đơn gái chiếc mạc danh khẩn trương. Tô Tô cũng cảm thấy hắn bối cảnh có điểm cứng đờ, trong một chút nói, "Lận Xuyên." "Ở có điểm tượng giống?" Lập tức lại điều chỉnh một chút thanh âm nói, "Có, có việc sao?" Ta chân đông lạnh đã tê dần, có thể thả ngươi áo khoác không? "Có thể." Sau đó một đôi chân liền nhét vào tới. Hắn trong lòng ấm áp, dối tay cầm quần áo đè ép áp. Lận xuyên, ngươi có thể hay không cảm thấy ta chủ động phải gả ngươi thực không biết xấu hổ. Tô tô nũng hỏi, kỳ thật nàng biết lận xuyên là nguyện ý, chỉ là có điểm nhìn không ra tới. Lận xuyên một bên ném roi một bên nói, ngươi là cái hảo cô nương, không có không biết xấu hổ. Tô tô bổ xích một tiếng cười ra tới, nói, ta là thật dám gả, ngươi là thật dám cưới. Ngươi liền ta từ đâu tới đây cũng không biết. Trước kia có hay không đối tượng cũng không biết, vạn nhất ta là ở lợi dụng người đâu. Ngốc muốn mệnh. Loại sự tình này nữ nhân có hại, ta là nam nhân. Một câu ta là nam nhân, tựa hồ làm tô tô có chút tiêu loạn tâm bình tĩnh trở lại. Nam xứng thật là cái nam nhân vẫn là cái hảo nam nhân, có đảm đương, có tình có nghĩa. Nàng tim tòi thân đem chính mình lưng dựa thượng lận xuyên bối, nói, ơn, vậy ngươi muốn chứng minh ta không chọn sai. Hảo. Lận xuyên biết nàng là sợ hãi, bởi vì lúc ấy lời nói đuổi lời nói làm nàng nói ra gả chính mình nói ra tới, về sau không chuẩn khả năng sẽ hối hận. Chính là hắn liền tưởng cưới nàng, về sau hắn tận lực làm được tốt nhất, không cho nàng hối hận. Thức mau, hai người tới rồi công xã. Bởi vì lần trước đã tới coi như là ngửa quen đường cũ, cho nên một chiếc một sau tới rồi công tiêu xã. Lận xuyên cũng là cái quái nhân. Mới vừa ở xe lửa thượng hai người còn lẫn nhau dựa vào, chính là người một nhiều hắn liền cùng nàng bảo trì nổi lên khoảng cách. Hào đi, là một cái hiện đại nữ sinh có bạn trai khẳng định muốn lôi ra tới khoe khoang, húng chi lại xoáy lại là cái binh ca ca, đi đến nơi nào đều là một đạo sinh đẹp phong cảnh tuyến. Nhưng là, nhân ra trốn xa, không cho nàng bắt tay, không chạm vào nàng, nhưng là lại giúp đỡ sách đồ vật, còn cướp tiêu tiền. Xài hết tiền sau chủ động rời khỏi hai đại bước, sau đó mắt nhìn thẳng. Tô Tô cảm thấy, này nếu là người ngoài xem ra chỉ sợ cho rằng bọn họ là hai cái không liên quan người. Rõ ràng đều là đối tượng, lý như vậy xa liền thương lượng chuyện này nhi đều không thể a. Thật vất vả tới rồi bán gương địa phương, cái tiêu tiêu hóa viên cũng không ngẩn đầu lên nói, đồng chí mua gương à, muốn công nghiệp phiếu. Phiếu? Nàng có, nhưng là quên mang theo. sau đó, Một chương phiếu nhét ở nàng trong tay, còn có 10 đồng tiền. Ta muốn cái kêu đại, bao nhiêu tiền? 5 khối. Phúc, như vậy đại khối gương mới năm khối. Chính là người bán hàng lại cũng không ngẩn đầu lên nói, có hay không, không có tiếp theo cái. Đây là cái gì thái độ? Tô tô tưởng sinh khí, chính là đột nhiên nghe băng một tiếng. Đúng vậy, thực dùng sức bang một tiếng. Sau đó người bán hàng quậy bị chụp truyền đến chi chi hai tiếng rách nát tiếng vang. Nàng lúc này mới bị bắt ngẩn đầu vừa thấy, sau đó lập tức cười nói, "Nha, quân nhân đồng chí a, không thấy được. Người muốn cái gì?" Ta đối tượng muốn mua gương. "Ai, hảo hảo, ta lập tức cho ngươi lấy lại đây." Nha, bạn trai lực bạo lều a hơn nữa, hắn trước mặt mọi người nói chính mình là hắn đối tượng. Tô tô có điểm tiểu nhảy nhót, sau đó trực tiếp mua cái kia mặt trên còn phun màu đỏ trích lời gương. Tuy rằng có điểm thập phần to rộng, Không có hiện đại cái loại này lại hẹp lại trường, nhưng là bãi thấp điểm hẳn là có thể chiếu đến toàn thân. Hiện tại mua cái đồ vật thật là quá khó khăn. Chính là chờ bài trừ đi nàng liền một bên nhìn lận xuyên hướng trên xe chói gương một bên nói, bọn họ thái độ thật không tốt, ta thiếu chút nữa liền sinh khí. Kết quả nhìn đến lận xuyên thế nhưng ở cuối đầu thời điểm cười một chút, lại nói tiếp này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn cười đâu, không khỏi hiếu kỳ nói, ngươi cười cái gì à? Ta sinh khí ngươi cào hứng A Không, chính là cảm thấy ngươi một chút cũng không hung. Ta thực hung đát. Tô tô ác ý bán manh, còn cố ý tới cái cử thiết tư thế tới tỏ vẻ chính mình hung phạm, còn rất cường tráng. Chính là, lận xuyên đã đem thân mình chuyển qua đi. Ta nói cho ngươi đừng cười a ngàn vạn đừng cười, nếu không ta hung cho ngươi xem. Nàng chạy tới muốn nhìn lận xuyên tươi cười, kết quả bị hắn cấp khống chế được. Nhất manh thân cao kém ra tới. Nàng đầu bị đẻ lại sau vô luận như thế nào dỗi tay đều với không tới nhân ra lận xuyên. Tức giận Nga, dường như cào hắn. Vì thế tay biến chảo, vẫn là cào không đến. Đột nhiên, nghe được một cái có chút phiêu hô lại khó chịu thanh âm nói, ngày mai cho ngươi cào. Tô tô cả người đều ngơ ngẩn, ngày mai còn không phải là bọn họ kết hôn nhật tử, cho nên hắn ý tứ là Ai mà à, không thấy ra tới cái này nam xứng thì ra là thế chi tao. Thế nhưng, thế nhưng làm nàng cào hắn. Kết hôn ngày đó, nữ nhân muốn ở khi nào mới có thể cào người A. Tô tô tại chỗ nổ mạnh. Sau đó nhìn lận xuyên đi cùng tiêu xã xếp hàng mua những thứ khác đi, nàng có một loại thật sự tưởng cào chết hắn xúc động. Nàng nào biết đâu rằng đâu, kỳ thật nhân ra lận xuyên thật đúng là không nghĩ nhiều. Hắn ý Tứ là chờ đến ngày mai lúc sau bọn họ chính là phu thê Đến lúc đó nàng vô luận như thế nào cào hắn đều có thể, quang minh chính đại. Đáng tiếc, xem qua vô số buồn mang theo tình yêu động tác phiến thư Tô Tô đồng chí, hiểu sai. Sau đó còn tràn ngập chờ mong. Rốt cuộc nhân ra khác đồng học đại học thời điểm cũng đã khai trái, chính là nàng đều tốt nghiệp, khảo xong nghiên còn đơn. Nói không nghĩ đó là giả, nhưng là chính là không có đụng tới cái kia có cảm giác người. Hiện tại đụng phải, kia còn có gì có thể rồi rắm thượng liền xong rồi. Tưởng tượng đến cái này, nàng cảm thấy chính mình thật sự muốn nhìn thẳng vào một chút đoạn hôn nhân này, đầu tiên ít nhất đến đem chính mình trang điểm đến xinh đẹp một chút, đã còn hảo mang theo đồ trang điểm, hơn nữa nội ý gì đó cũng là tân. Nhưng không thể xuyên quá ti tiến, sợ nam xứng để ra nghi vấn. Trong đầu một đoàn loạn, không trong chốc lát nam xứng đã trở lại, hắn đem đồ vật giống nhau giống nhau đặt ở mặt trên, này đó đều là ngày mai phải làm đồ ăn dùng đến. Chờ đều dọn hảo sau. Đột nhiên lấy ra một thứ giao cho Tô, Tô sau đó cởi bỏ lửa liền lên xe. Thứ gì, mềm mại. Nàng hoảng sợ lấy ra tới nhìn lên, một túi thoạt nhìn rất có niên đại cảm nhân sâm kem bảo vệ ra. Cái này bề ngoài sắt thép thẳng nam lận xuyên thế nhưng đi cho nàng mua thứ này, thật là quá làm người ngoài ý muốn. Chính là nói hắn cùng nữ chủ kết hôn sau còn ở chung hai ngày mới đi, nhưng là một chút cũng không ngọt. Dựa theo nữ chủ sở giảng hắn trừ bỏ làm sống chính là buồn đầu hút thuốc, không có nửa điểm sinh hoạt tình thú. Cái này đưa kem bảo vệ ra không phải tình thú sao. Bất quá nàng không thể cao hưng qua sớm, có lẽ nhân ra là bị mẫu thân phân phó mới mua. Vì thế ở xe lửa thượng nàng chọc một chút lận xuyên phía sau lưng nói, là ngươi nương làm ngươi cho ta mua a Không phải, phong nạnh, đừng phía mặt. Nga, ngươi thích ta mi mi đát. Lận xuyên không nói chuyện nhưng là lại đem nàng lay đến chính mình phía sau. hắn ra giày thịt béo không sợ gió lạnh thổi, nhưng là không hy vọng lập tức tới tay tức phụ nhi khuôn mặt nhỏ bị gió thổi, thổi tan nhẫn liền không như vậy nột, về sau cũng muốn bảo trì hảo, không thể làm nàng chịu tội chịu khổ. Muốn tao, còn không nói lời nói. Bất quá rất biết đau biết nhật mã, nàng đem kem bảo vệ ra cấp phóng tới túi láo tỉnh nó đông lạnh, tuy rằng chính mình hiện tại không cần phải nhưng không chuẩn về sau đến toàn dựa mấy thứ này tới bảo dưỡng. Lại nói tiếp, từ xuyên tới lúc sau đến bây giờ nàng phát hiện chính mình tuy rằng nhìn vẫn là nguyên lai like chính mình nhưng rõ ràng thu nhỏ, thật sự dường như về tới 18-9 tuổi bộ dáng, trên mặt làn da phi thường hảo, cho dù cái gì đều không sắt bút đều không có một chút phát làm cảm giác. Lập tức tuổi trẻ vài tuổi vẫn là thực vui vẻ, này cũng coi như là phúc lợi không phải sao. Hắn thật đúng là chính là nhặt được. Như vậy tuổi trẻ xinh đẹp tiểu tức phụ nhi tiện nghi hắn. Néo một chút chính mình mặt, sau đó đột nhiên cười. Cười gì đâu? Cười ngươi bạch nhặt tức phụ nhi thời điểm hành động nhưng thật ra mau đối tần chi thanh thời điểm như thế nào không như vậy tích cực. Đối phương không nói chuyện, chịu lừa một roi tử. Tô tô ở xe lửa thượng lung lay lên, sợ tới mức lập tức kéo lại hắn quần áo, nhưng vẫn không thuận theo không bông tha nói. Ngươi nhưng thật ra nói à, vì cái gì? Lận Xuyên bị nàng bức không biện pháp nói, "Ta biết nàng không nghĩ cùng ta kết hôn, ta không phải hỏi nàng, ta là hỏi ngươi đâu, thích nàng sao? Ngươi nếu là thích nàng, ta đây liền nhường cho nàng, dù sao còn không có kết đâu." Lời này nhưng thật ra lời nói thật, Tô Tô tuy rằng rất muốn cái rừng chân địa phương đồng thời cũng xác thật đối nam xứng rất có hảo cảm, nhưng là nếu đối phương thích chính là người khác kia nàng khẳng định không thể chen chân tiến vào. "Ngươi đang nói cái gì đâu?" Ta đối nàng chỉ có trách nhiệm không có cảm tình. Lận xuyên nhưng thật ra thật đánh thật nói ra, hắn người này tuy rằng cảm tình xử trống rỗng lại thập phần khôn khéo, biết nếu chính mình lúc này muốn lắc lư không chừng hoặc là nói chút không nên nói, kêu đến miệng tức phụ Nhi đã có thể muốn bay. Phải biết rằng cô gái nhỏ này cũng không phải trong thôn không có kiến thức cô đương, nàng từng học đại học người cũng rất là khôn khéo, đừng nhìn bình thường mềm mại nhược nhược, chính là biết cho bọn hắn ghi âm liền biết trong lòng có chút đạo đạo. Như vậy nữ hài nhi nhưng không hảo ngộ cũng không tốt lắm lửa, chỉ có thể thật cẩn thận hứng sủng, lúc này mới có thể làm nàng tín nhiệm chính mình. Không thể không nói, mọi người đều mắt bị mù, hoàn toàn không biết mặt ngoài thành thật lận xuyên kỳ thật mới là nhất khôn khéo kia một cái. Tô Tô cũng không biết, nghe hắn nói như vậy lập tức tâm hoa nộ phóng, lại nói, vậy người đối ta đâu? Là cái gì ý tưởng? Nay liền có điểm làm khó lạ Tuy nói khôn khéo nhưng lời ô hiếm sẽ không nói A. Lại nói, thời đại này chính là như thế, cái gì ai A tình đều sẽ không có người lúc nào cũng treo ở bên miệng. Người mau nói A. Có phải hay không, cũng là trách nhiệm, bởi vì ngày đó ta và người ngủ ở một dọn rừng thượng, cho nên muốn đối ta phụ trách nhiệm A. Tô Tâu nghĩ đến đây có điểm lui túc, chính là nghĩ lại tưởng tượng, liền tính như thế kia cũng không có cách nào. Ai làm cho bọn họ nhận thức thời gian cũng không trường, cùng lắm thì về sau chính mình không có việc gì liêu một liêu hắn, tổng có thể làm hắn thích thượng chính mình. Nếu thật sự không được liền ly bái. Hảo đi, đối với một cái hiện đại người tới nói này ly hôn là thực bình thường sự tình, chính là đối thời đại này người lại không phải như thế. Cho nên, lận xuyên thực nghiêm túc suy xét một chút nói, đối với người là có trách nhiệm. Nga. Tô tô có điểm thất vọng. Này trách nhiệm cùng ái nhưng bất đồng. Nghe được nàng thanh âm có một chút thất vọng, cho nên lận xuyên liền theo bản năng căng thẳng thân thể. Lắp bắp nói, nếu đáp ứng rồi cưới ngươi, liền. Là ta cả đời trách nhiệm. Nói rất cảm động, chính là tô tô đột nhiên liền trầm mặt không ra tiếng. Lận xuyên gãi gãi đầu, hắn không biết là nơi nào đắc tội tương lai tức phụ nhi. Chẳng lẽ trả lời trách nhiệm không đúng sao? Không phải nói, thê nhi chính là nam nhân cả đời trách nhiệm sao? Hắn cũng không thiện với giải thích cái gì, vì thế chỉ có thể tiếp tục vội vàng tiểu xe lửa, đầu góc lại suy nghĩ như thế nào làm sao lưng không hẽ răng cô nương cao hứng lên. Nửa đường thượng nhân đột nhiên ngừng lại, Tô Tô kỳ quái nói, ngươi làm cái gì? Hắn rủi tay đem lửa xuyên đến bên đường, sau đó nói, ngươi chờ ta trong chốc lát. Sau đó đem áo khoác cũng cởi ra cho nàng. Đừng như vậy đi, lãnh. Tô Tô rủi tay nói một tiếng chính là đối phương tựa hồ căn bản không có nghe được liền chạy. Không thể không nói, từ nhận thức ngày đó khởi liền biết người nam nhân này chạy bay nhanh, hiện tại lại một lần kiến thức tới rồi. Chẳng lẽ là đi phương tiện Có cái này khả năng, nhưng cũng không cần chạy nhanh như vậy a Nàng tiếp tục ngồi ở xe lửa thượng đẳng, nhàn dối không có việc gì thời điểm còn sờ sờ kia chỉ lửa. Nay lửa là từ đại đội mượn tới, hiện tại lúc này các gia còn không được dưỡng ra súc. Cùng lừa giao lưu cũng không tệ lắm, tô tô lại xuống xe cho nó nhặt điểm khô thảo diệp gì đó trở về uy một uy. Lừa ăn thực vừa lòng, một người một lừa ở chung cũng thập phần hòa hợp. Trở về lận xuyên nhìn đến nàng như vậy thích tiểu động vật liền nhìn liếc mắt một cái chính mình trong tay thỏ hoang. Này nếu là giao cho nàng trong tay có thể hay không muốn dưỡng lên A. nay thỏ hoang nhưng không hảo dưỡng, lộ không hảo còn sẽ đem nhà người tưởng lột đào tẩu. Khi còn nhỏ hắn cũng tưởng dưỡng. Kết quả chờ con thỏ lớn liền đều chạy. Con thỏ một chạy liền truy không trở lại, lại nói chính mình trộm tới là muốn cho nàng ăn chút thịt bổ một bổ. Vì thế đôi mắt nhìn chầm chầm nàng hướng đi, ngón tay nhẹ nhàng một véo kia con thỏ liền tắt thở. Sau đó chờ trở về thời điểm trận tròn mắt nói dối nói, cho ngươi. Con thỏ, đã chết sao, chết như thế nào? Đâm trên cây. Hắn như thế nào liền biết có con thỏ đâm trên cây đâu? Vốn dĩ muốn đi nhặt trứng chim. Kết quả không nghĩ tới đụng phải con thỏ. Nữ Hải tử nhắc gan, không thể nói là bị chính mình bắt được bóc chết, ít nhất hiện tại không thể được. Kia vừa lúc trở về hầm. Hôm nay nhà bọn họ nghe nói cũng có khách nhân muốn tới, vốn dĩ cũng không có chuẩn bị cái gì hào đồ ăn, này con thỏ khẳng định có thể sử dụng thượng Bất quá nam xưng thật là lợi hại, đi ra ngoài một lần là có thể nhặt con thỏ. Hắn chính là thực xui xẻo, chẳng lẽ gặp chính mình liền trở nên may mắn sao? Có con thỏ liền quên chính mình vừa mới ở sinh khí, đi mau về đến nhà khi mới nhớ tới, người nam nhân này chỉ đương chính mình là trách nhiệm chưa nói thích. Vì thế, lại có điểm mất mát. Nhưng ngắm lại cũng là, lúc này mới nhận thức mấy ngày à, hẳn là sẽ không nhanh như vậy thích thượng một nhân tài đối. từ tư tới, luôn có hắn chịu thua thời điểm. Mắt thấy muốn tới cửa thôn dù sao cũng phải liêu một liêu. Nàng liền ở xe lửa thượng lắc lư một chút tưởng cùng nam xứng lận xuyên ngồi chung đến một loạt. Kết quả lửa ở ngay lúc này đột nhiên kêu một tiếng, chân vừa trợn, nàng một cái lắc mình liền xuống phía dưới quăng ngã đi. Lận xuyên phản ứng kỳ mau đem người ôm lấy, sau đó trở về một ôm. Cứ như vậy, Tô Tô nằm ở nam xứng trong lòng ngực, đè ở hắn trên đùi. Lận xuyên đột nhiên mỹ nhân trong ngực, người có điểm giật mình. Tô Tô giấy rùa một chút không tránh ra liền mặt đỏ giải thích nói ta, chân có điểm ma. ân Đáp ứng một tiếng, thực quy củ đem nàng đỡ lên. Tuy rằng thành công ngồi ở nam xứng một loạt lại thiếu chút nữa bị chết lửa đề tô tô cuối cùng lại an tĩnh lại, sau đó chú ý tới bên cạnh nam nhân tay như thế nào nắm thành quyền, nàng không khỏi kêu một tiếng nói, lận xuyên, ta là đem ngươi tạ bị thương. Mắt thấy lận xuyên căng thẳng thân mình, cũng không quay đầu lại nói, không có. Mới sẽ không thừa nhận. Nàng một tay khủy tay rỗi ở tiểu xuyên xuyên thượng, hiện tại nó tức đau lại có như vậy điểm thoải mái, dù sao không phải quá ngừng nghỉ. con hào ăn mặc quần đông, nếu không phải bị nhìn ra tới nhiều xấu hổ. Đặc biệt hiện tại hai người còn ngồi một loạt, hắn liền động cũng không dám động. Ngươi có phải hay không có cái gì không thoải mái? Không có. Vậy ngươi động một chút ra. Không đám động không đám động. Lận xuyên, ngươi sẽ không chán ghét ta sao? Không. Ta không chán ghét ngươi, ta hiếm lạ ngươi. Một kích động, hắn quê nhà lời nói đều biểu ra tới. Đột nhiên bị cáo bạch, vốn đang rồi dám tô tô ngẩn ra một chút, sau đó đột nhiên bưng kín mặt nói, ai, ai muốn ngươi thích. Sau đó một hồi thân không để ý tới hắn, nhưng là nghe được đáp án vẫn là thật cao hứng. Lận xuyên là thích chính mình a, kia nàng còn sinh gì khí, trực tiếp vụ trộm mừng rỡ. Thật vất vả xe lửa tới rồi lận ra. Tô Tô mới vừa xuống đất liền thấy lận mẫu làm hắn đi sắp sửa tới thân thích cấp tiếp nhận tới, vì thế lận xuyên liền lại xuất phát. Lận mẫu đem đồ vật cùng Tô Tô tiếp cận phòng nói, tới là xuyên tử gì cả cùng tiểu gì còn có các nàng hai nhà hải tử, ly rất xa thật vất vả mới lại đây. Hắn cứu cứu sợ là không thể tới, gợi thư nhi nói quăng ngã chặt đứt chân, nhưng là nhà hắn hải tử cũng lại đây. Nga! Quá sẽ bọn họ tới sợ trong nhà thế hoàng Ngươi trông thấy người sau đó khiến cho xuyên tử đưa ngươi đi hậu viện nghỉ ngơi, đồ vật cũng lấy qua đi, dù sao ngày mai ở bên kia làm hỷ sự nấu cơm đồ ăn. Đã biết, Tô, Tô rất cảm kích, không nghĩ tới lận mâu vẫn là rất hướng về chính mình. Lận hải cùng lận phụ cùng nhau đem gương đến hậu viện, còn làm Tô Tô đi theo cùng đi xem đặt ở nơi nào. Tô Tô nhưng không tần duyệt duyệt như vậy nhiều tâm nhãn, cũng không có nghĩ làm cho bọn họ là làm chính mình đi làm sống tới rồi mặt sau liền tìm cái thích địa phương làm cho bọn họ đem gương buông xuống, sau đó về phía sau vừa đứng quả nhiên là có thể chiếu đến chính mình chân, thuật nhìn rất không tồi. Lận hải nhìn nàng vài lần, sau đó nói, Ngươi, thật sự muốn trở thành ta đại tẩu. Tô tô cười nói, đúng vậy, không chào đón. Không, không phải. Lận hải gãi gãi đầu, hắn cảm thấy kỳ thật tô tô cho chính mình làm tẩu tử khá tốt. Chủ yếu là hắn thường đi giúp cái kêu kêu tần chi thanh làm sống, mỗi lần đi nàng đều là nói thật dễ nghe đáng tiếc cái gì thật chuyện này cũng chưa làm qua. Chính mình ở kia làm sống nàng liền ngồi dâm mát địa phương nhìn, thậm chí liền nước miếng đều không cho hắn tìm tới uống. Tô tô nữ nhân này tuy rằng mới đến mấy ngày, cũng giống nhau kiều kiều, nhưng ít ra vẫn là hướng về nhà bọn họ. Chẳng qua nhận thức thời gian quá ngắn, cũng không biết thật tình gì dạ. Nhưng nhìn hắn ca như vậy là đồng ý kia thái độ nhìn lên liền minh bạch. Tô Tô cũng không biết nói bọn họ sao tưởng, chính mình xác thật là rất hưng phấn, rốt cuộc nơi này về sau chính là nàng tiểu gia, nhất định phải hảo hảo thu thập mới được. Bất quá hai ngày này lận ra cấp thu thập không sai biệt lắm, lại không phải phân ra, về sau khẳng định còn có thể giúp đỡ chiếu cố nàng cũng không gì nhưng lo lắng. Chính mình đại ba lô cũng cấp bối lại đây, chia khóa cũng ở tay nàng trung, trong lòng thiết thực nhiều. Nếu nữ chủ không tới bờ bãi, cái này hôn sự cơ hồ là hoàn mỹ. Chính là nữ chủ vẫn là tới, nhìn nhu nhược đáng thương, tiến phòng trước rất nước mắt dường như ai thiếu nàng giống nhau. Tô Tô lại không ăn nàng kia một bộ, nhàn nhạt nhìn nàng nói, tần chi thanh rốt cuộc tới làm cái gì, có việc liền nói, nếu là vẫn luôn ở chỗ này khóc ta liền không quấy rầy. Lận Hải Tam huynh đệ cũng không có, nhỏ nhất Lận Giang cũng nhíu hạ mày. Tuy rằng hắn phía trước không có thu Tô Tô bánh kem, nhưng vừa mới vẫn là ăn. Bởi vì nàng nói hiện tại là người một nhà, cho nên hắn ăn không có quan hệ. Kêu bánh kem ăn ngon thật, cho nên hắn đã quyết định đứng ở cái này tân đại tẩu bên người. Tiểu hài tử tâm tư chính là đơn giản như vậy, ai cấp ăn ai là người tốt, mà cái này kêu Tần Duyệt Duyệt tự thủy trí chung đều không có đã cho bọn họ một chút ăn ngon. Tân Duyệt Duyệt có điểm khó xử nói, kỳ thật ta là có điểm nữ hài tử thân mật lời nói nhi muốn cùng người nói. Bọn họ ba cái đứng ở chỗ này không phải quá thích hợp chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi Tô tô nhìn thoáng qua lận ra tiểu ca ba nhi bọn họ đứng ở chính mình phía sau giường như ba cái bảo tiêu không khỏi một trận buồn cười nói không cần bọn họ ba cái cũng không phải gì người ngoài nên biết đến hẳn là đều đã biết chuyện này cũng không cần lận mâu thuê nàng gạt không đem nàng cùng lận Đông Hà kia điểm ái áiội nói ra đã là nhớ đối phương là thân thích quan hệ Tân duyệt duyệt nhễu Hà Mi cuối cùng mới ngượng ngùng trong chốc lắt nói, kỳ thật, ta chính là tưởng đại gia về sau đều là thân thích, cho nên ngươi có thể hay không đem phía trước chuyện này cấp quyền A. Gì? Nhà các ngươi cùng tần đoạn thanh có thân thích quan hệ sao? Có thân thích quan hệ còn có thể cùng hắn đính hôn sao? Tô Tô Trang làm thiên chân ngây thơ hỏi hướng lận hải. Lận hải lập tức lắc đầu nói, chúng ta hai nhà nhưng không gì thân thích. Tô Tô gật đầu, sau đó cười nói, ta là cô nhi à? Ở trên đời này khả năng không có gì thân thích, ta cảm thấy tần chi thanh ngươi có thể là nhận sai người. Tần duyệt duyệt tan một cái mềm cái đinh cũng không giận, chỉ nói, đúng vậy, chúng ta liền thân thích cũng không phải. Nói xong thực buồn giàu bộ dáng, nói, phát sinh chuyện như vậy ta cũng không nghĩ, chỉ là cảm thấy. Cho dù là không có muốn việc hôn nhân chúng ta hai nhà vẫn là làm thân thích. Không cần, thật sự không cần, ngươi lập tức liền phải đi đọc đại học đi ra thôn này. Liền kém chưa nói ra trẻo cao không thượng này bốn chữ, nhưng tỏ vẻ cũng cực kỳ rõ ràng. Tô đồng chí, ta, xuyên tử ca kết hôn ta dù sao cũng phải đưa điểm gì, đây là ta ở trong thôn mua trứng gà, tặng cho các ngươi ngày mai thêm người đồ ăn đi. Nói xong, thứ trong túi móc ra 6 cái trứng gà. Tô tô không biết lúc này đưa 6 cái trứng gà là nhiều là thiếu, dù sao nàng là không hiếm lạ. Đừng nói này, 6 cái trứng gà so bất quá nàng Hoa 20 đồng tiền, chính là ngày mai thêm cái đồ ăn cũng không đủ thêm. Lam hỷ sự này ít nhất muốn tới mấy chục người đi, 6 cái trứng gà cũng là có thể xào một mâm mà thôi, căn bản không đủ thượng đồ ăn. Nàng cũng không có tiếp, nói, thật là có tâm, đa tạ ngươi a Tần Trì Thanh. Vốn là tưởng như thế nào cự tuyệt, chính là lận răng ở một bên tới một câu. Ai ta nói tầng chi Thanh ngươi có tiền mua trứng gà sao cái không có tiền còn thiếu nhà của chúng ta kia 20 đồng tiền ta Nương đều ở nhà mân mê một buổi sáng, nghe ta lô thai đau một bên lận Sơn đẩy hắn một chút, hắn hử một tiếng không để ý tới Nh nhìn tân duyệt duyệt đột nhiên tái nhậ mặt Tô tô thiếu chút nữa bổ xích một tiếng cười ra tới vì thế trang cái bộ dáng quay đầu lại nói Ngươi đứa nhỏ này, nói b cái gì đại lời nói thật thần tri Thanh thực xin lỗi A Hắn cũng không phải cố ý. Lận Giang sờ soạn một chút đầu, vừa mới tương lai tẩu tử là ở khích lệ chính mình vẫn là tự trách mình à, vì cái gì không nghe minh bạch. Chính là nhìn nàng nhết lên khỏe miệng minh bạch, hẳn là khích lệ. Bằng không, như thế nào sẽ đem Tần Duyệt Duyệt cấp khí khóc? Xin, xin lỗi, thiền ta bưu về nhà, hai cái đệ đệ muốn đọc sách. Tần Duyệt Duyệt càng nói càng bị khuất, nếu không phải cái kia gia đình nàng cũng không cần chịu như vậy bị khuất. Tô tô đang xem thư thời điểm cũng cảm thấy tần ra người thực quá mức, chính là cũng không thể hố nhân ra lận ra đi dưỡng chính mình nhà mẹ để ác không có biện pháp, ai làm nàng hiện tại là lận ra chưa quá môn tức phụ đâu. Kia về sau ngươi cần phải nhớ rõ còn a còn có việc sao? Tô tô hỏi, trứng gà bọn họ cũng không có thu, tần duyệt duyệt đành phải lại thả lại trong túi. Chính là muốn cho chuyện này qua đi, cái kia ghi âm đổ vật tần duyệt duyệt cuối cùng nói ra lần này lại đây mục đích. Chính là vì có thể đem kia chỉ ghi âm đồ vật muốn ra tới, như vậy ít nhất sẽ không tổng bị quản chế cùng Tô, Tô nếu về sau nàng đem sự tình chuyển ra đi chính mình cùng lận Đông Hà liền đều xong rồi. Không được à, kia bút ghi âm chính là thực quý ta cũng không thể cho ngươi. Nói nữa, bên trong đồ vật ta cũng sẽ không xóa, chờ ta học xong lại xóa được không? Người qua năm liền rời đi, kỳ thật có hay không như vậy đồ vật đối với ngươi mà nói cũng không có gì bất đồng đi. Ngươi tới có chuyện gì? Tô Tô nói còn không có nói xong, liền thấy một bóng hình chắn nàng trước mặt, Vương chắc đem nàng cấp chắn văn ti không lộ. Dùng không cần tốc độ nhanh như vậy à? Nàng cảm giác được một trận gió lạnh tự trước mặt thổi qua, sau đó chính mình đã bị trước sau cấp vây quanh. Mặt sau đứng lận ra ba cái tiểu tử, phía trước đứng lận ra một cái đại tiểu tử, này hoàn toàn không có chính mình ra mặt địa phương a. Nàng chừ hạ khóe miệng, nghe được cái kia tần duyệt duyệt ủy khuất khóc ròng nói: Xuyên tử ca, ta tới chẳng qua là nghĩ đến đưa ngươi. Theo tên, hôn đã lui, chúng ta cái gì quan hệ cũng không có. Lận xuyên thanh âm tương đương lánh, nghe tần duyệt duyệt cả người run run một chút. Vì cái gì trước kia không có cảm thấy người nam nhân này như thế đáng sợ, hắn đây là đem chính mình trở thành địch nhân đối đai sao. Lận xuyên đồng chí, ta tới chính là không hy vọng sự tình lại mở rộng, cho nên... Chỉ cần ngươi về sau không cần lại đây trêu chọc Tô Tô cùng nhà của chúng ta người chuyện gì đều sẽ không phát sinh, thỉnh đi. Ta ngày mai liền phải kết hôn, không nghĩ là mọi người xem đến chúng ta còn có liên lụy, để cho người khác hiểu lầm không tốt. Lận xuyên thập phần bình tĩnh nói như vậy một câu, làm cho Tô Tô mở to hai mắt nhìn. Nam xứng như vậy có thể nói sao, nhưng không có công đạo quá a hơn nữa, hắn gái này thẩm phạm nhân ngự khí là có ý tứ gì. Nữ chủ cái kia hiếu thắng tính tỉnh có thể chịu được mới là lạ. Quả nhiên, nữ chủ khóc, còn nói, ngươi yên tâm, ta về sau tuyệt đối sẽ không lại đến. Nói xong liền về phía sau chạy đi ra ngoài. Mà lúc này bên kia đi tới hai cái thanh niên nam nhân, nữ chủ đại nhân trực tiếp từ bọn họ trung gian đụng phải đi ra ngoài. Sau đó trong đó một cái kinh ngạc nói, tần chi thanh, tần chi thanh ngươi đi đâu? Ta nói đại ca ngươi như thế nào đem người cấp khí đi rồi? Này nếu là hống không trở lại ngươi ngày mai cưới ai đi à. Lận xuyên lập tức thân mình cứng đở, nói, không cưới nàng. Nam nhân kia ngẩn ra một chút nói, không cưới nàng cưới ai à. Chúng ta chính là tới uống rượu mừng, ngươi sao mà còn luyến tiếc rượu lập tức khiến cho chúng ta trở về a Ta muốn cưới không phải nàng, là Tô, Tô. Nói xong hắn một làm, Tô, Tô đại tiểu thư rốt cuộc bị phóng ra. Nàng nghĩ đối phương là thân thích nhất định phải gương mặt tươi cười đón chào vì thế liền lộ ra cái tiêu chuẩn tươi cười nói, các ngươi hảo à, ta kêu Tô Tô, là lận xuyên vị hôn thê. Tô Tô vốn dĩ tướng mạo liền phi thường xinh đẹp, hơn nữa xuyên thư sau lại tuổi trẻ vài tuổi, như vậy cười thật đúng là tương đương hấp dẫn người ánh mắt. Hai cái lại đây người trẻ tuổi không lý do tâm liền ngảy dựng sau đó tuy rằng không biết nguyên nhân vẫn là một trận hâm mộ ghen tị hận. Muốn nói lận xuyên trước kia vị hôn thê liền cực hảo, Nào biết thay đổi một cái thế nhưng còn so với hắn nguyên lai like cái kia còn muốn xinh đẹp, chẳng những xinh đẹp còn thời thượng, nhìn lên chính là có tiền người. Chỉ là bọn hắn vừa tới còn không biết này tân nương vì cái gì thay đổi người, vì thế liền lôi kéo lận xuyên qua đi hỏi. Lận xuyên không phải một cái thiện với giải thích người, vì thế nói, muốn biết hỏi các ngươi gì hay đi. Nói xong liền nhìn thoáng qua tô tô nói, ăn cơm. Nga! Người không cần qua đi. Ta tới kêu lận hải cho ngươi đoan lại đây, cầm nước xong ngươi lại đi. Trong nhà không địa phương trạng, làm nàng tại đây ngừng nghỉ một lát cũng không tồi. Nói xong nhìn liếc mắt một cái lận hải, hắn đối đại ca sợ hãi là trong xương cốt, cho nên nghe được phân phó liền lập tức chạy ra. Nga, tốt! Này sao mà còn đặc thù đi lên đâu? Bất quá tô tô cũng biết đây là lận xuyên sợ chính mình không thoải mái, vì thế liền vui tươi hớn hở ở một bên chờ giới thiệu. Nếu là giống nhau biết làm việc người hiện tại đã sớm giới thiệu thượng, chính là lận xuyên không có, một tay dẫn theo một cái lại đây nam nhân nói, muốn ở chỗ này xem bao lâu, nhận thức một chút phải bái. Không phải, chúng ta còn không có nói chính mình là ai. Chính là bọn họ sức mạnh căn bản không kịp lận xuyên, không rẽ rùa vài cái đã bị dẫn theo chạy lấy người. Tô tô cũng ngoài phía dưới, hỏi một bên lận ra nói, hai vị này là ai a Vì cái gì không cho giới thiệu A Chẳng lẽ bọn họ đắc tội lận xuyên? Nga, là đại cứu cùng gì cả ra hai cái ca ca? Lận Giang cũng không có kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, nói một câu khiến cho người vào nhà. Bọn họ cấp tô tô thiêu dương đất, sau đó lận hải liền đem đồ ăn cấp bưng tới. Hai cái đồ ăn, một cái là xào khoai tây phiến, một cái khác chính là hầm thị thỏ. Này đối người thường ra tới nói đã tương đương không tồi, húng chi hôm nay còn không phải bắp mặt bánh bột ngô mà là hai mét cơm. Tô tô cũng thèm, chờ đồ An đoan tiến vào liền dư lại nàng chính mình, người khác đều đi trước phòng tệ An đi. Có điểm thẹn thùng, chính là cô dâu mới đều là bị chiếu cố. Đem đồ ăn ăn xong này chén cùng chiếc đũa nàng liền trực tiếp xoát đặt ở phòng bếp, sau đó chính mình cũng ở bếp tử lại điền điểm xài, rốt cuộc buổi tối muốn tại đây trụ. Nhưng bên ngoài như thế nào có động tĩnh, nàng ra tới nhìn lên hảo ma, không biết nhân ra lận xuyên là khi nào cơm nước xong. Hiện tại đã ở trên núi cấp đối tiếp theo đại bó củi gỗ, sau đó hướng tiểu sơn giống nhau xài cùng đôi thượng chồng. Ngươi lộng những cái đó xài làm cái gì A Nàng kỳ quái hỏi. Lận xuyên ngầng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó nói, ngày mai làm việc muốn yêu cầu xài, lại nói mùa đông rất dài. Trong núi mùa đông so bên ngoài muốn trường một ít, yêu cầu rất nhiều củi lốt. Nàng như vậy nũng nịu một người đừng đông lạnh hỏng rồi. Đến lúc đó làm hắn ba cái đệ đệ mỗi ngày lại đây cấp thiêu dương đất, bảo đảm này nhà ở ấm áp như xuân. Đến nôi hắn, thừa dịp còn nghỉ mỗi ngày đều nhiều chuẩn bị xài trở về. Chờ một chút, người ra rất nhiều hãn. Tô tô lấy ra chính mình khăn tay lại đây cho hắn sát, giơ tay liền phát giác nam xứng thật sự hảo cao chỉ, có điểm lao lực nhi. Nhưng cái này tên ngốc to con nhi tựa hồ sợ hãi nàng chạm vào giống nhau, còn cứng còn đứng lúc nhích. Ngươi con lưng A. Eo đau. Nàng không có ý khác, chỉ là đơn thuần cảm thấy hắn tổng như vậy làm việc có thể hay không eo đau. Chính là rõ ràng cảm giác được đối phương mặt đen, sau đó lạnh giọng khí lạnh nói, "Không, không đau." "Nga, không đau liền không đau, ngươi cúi đầu." Tô Tô nói xong đối phương mới cong hạ eo, sau đó tay nàng rốt cuộc sát tới rồi hắn mặt. Lận xuyên là cái rất xoái khí tiểu tử, làn da cũng không tồi, chính là không quá bạch. Sau đó Một nhắm mắt lại thời điểm tô tô mạc danh nuốt hạ nước miếng, cảm thấy như vậy hắn thật sự thật dục Cao cao mũi, cao cao hầu kết, kiên nghị khuôn mặt, thon dài mắt đuôi Bất chi bất giác, nàng dùng ngón tay nhẹ miêu một chút hắn mũi, cuối cùng ở hắn trên môi rừng. Sau đó kia chỉ gây án ngón tay đột nhiên đã bị bắt được, đối phương đôi mắt mở, bên trong có một ít phiếm hồng. người lận xuyên tay căng thẳng, hô hấp tăng thêm. Ta, ngươi buông ta ra tay. thật đáng sợ Vừa mới còn cấm dục phong hiện tại giường như là một con trong núi dã lang, nàng chân đều cấp dọa mềm. Ngày mai, ngày mai mới có thể. Cũng không biết hắn lời này là đối ai nói, dù sao Tô Tô cảm giác được mạc danh áp lực, vành mắt đều bị kín một tầng hơi nước. Nhưng còn hảo hắn cái gì cũng không có làm, chỉ là thả tay nàng sau trực tiếp xoay người liền đi làm sống. Tô Tô cũng sợ, người nam nhân này thật không cấm trêu trọng, nàng về sau cũng không dám. Đừng đến lúc đó đem chính mình đáp đi vào. Vội vang chạy vào nhà, nhưng vẫn cứ thật cẩn thận từ cửa sổ bên kia trông nhìn. Phát hiện lận xuyên đã đem bên ngoài quần áo cấp ném ra, hiện tại chỉ ăn mặc một cái ngược nhi. Hai cái cánh tay lộ ở bên ngoài, mặt trên cơ bắp khối theo hắn làm sống mà như ẩn như hiện. Bên trong tựa hồ có bàng bạc lực lượng, làm người nhìn tương đương mê muội cũng tương đương đáng sợ. Nghĩ đến lời hắn nói tô tô bưng kín mặt. Sự thật nói cho nàng ngày mai chính mình khả năng muốn tao tội lớn. Trong sách tiểu quả phụ nhưng nói, nàng cùng lận xuyên phía trước nhưng không cảm giác được nam nhân chỗ tốt, nhưng là cùng lận xuyên kết thành hôn sau liền càng thêm tưởng nam nhân. Chính là hắn nhiều năm không ở nhà, vì thế mới nhịn không được đi tìm nam nhân khác, chính là không có một cái hợp nàng tâm ý vì thế, liền tìm không ngừng một cái vẫn cứ không thỏa mãn. Cho nên, tác giả là ở gián tiếp khích lệ nhân ra nam xứng lợi hại sao? Ai nha, hiện tại nam xứng là nàng, kia nàng chẳng phải là muốn hạnh phúc chết. Nga không, hút nói lần đầu tiên luôn là bị tội, hạnh phúc phía trước dù sao cũng phải bi ai từng cái. Chờ lận xuyên làm song sống tâm tư mới xem như bình tĩnh một chút, hán tổng cảm thấy chính mình cái này tiểu tức phụ nhi là gan có điểm đại, dám làm loại chuyện này nhi. Bất quá, hắn thiếu chút nữa liền không nhịn xuống hôn môi nàng. Nếu không phải suy xét hai người ở bên ngoài, Nếu không phải suy xét hôm nay, nàng còn không phải hắn thê. Bất quá thực nhanh, hắn đều có chút gấp không chờ nổi. Đứng ở trước cửa cầm quần áo mặc tốt, nhẹ nhàng lau một chút chính mình trên mặt hắn nói, "Tô, Tô Tô, đi tiền viện trông thấy gì cả cùng tiểu gì, sau đó lại trở về nghỉ ngơi." "Hảo." Tô Tô từ bên trong đi ra, hai người đột nhiên tầm mắt tương đối lập tức từng người mặt đỏ tách ra, có như vậy một chút không được tự nhiên. Lận Xuyên ở phía trước dẫn đường, Tô Đậu tiểu tức phụ nhi dường như đi theo hắn phía sau, trong lòng Mạc Danh có loại ngọt ngào cảm giác. Di cả cùng tiểu gì được không ở chung a? Ân. Kia các nàng đều đồng ý cái này hôn sự sao? Ân. Vậy ngươi có phải hay không cảm thấy ta không rụt rè a? Ân, ân. Không phải. Hàn Soát lập tức lại chạy xuống tới, Lận Xuyên lập tức cảm thấy chính mình trúng hăm giếng, quay đầu lại nói, ta trước nay không như vậy tưởng, nhưng là Chỉ cho đối ta làm như vậy, nam nhân khác không được, những người khác cũng không được. Nhà uống, còn rất bá đạo. Tô tô khét cười một tiếng, nói, đầu ngươi chơi đâu, như vậy chính thức làm cái gì? Nói xong cười liền chạy đến hắn phía trước Nhi đi. Hôm nay tới đều là lận mẫu nhà mẹ đẻ khách nhân, bởi vì nàng lúc trước gà xa, sau lại quê nhà có thủy thai liền tập thể chạy nạn đến nàng nhà mẹ đẻ bên này Nhi. Chính là nhà mẹ đẻ cái kia làng có điểm không quá tiếp thu người ngoài cho nên liền ở nhất nghèo tiểu sơn thôn là hộ, mà nàng nhà mẹ đẻ người nghĩ tới tới cũng muốn phiên tòa sơn đi lên 10 dặm lộ mới được. Nay ngay mùa đông nếu tới phải đương ngồi công đường khách nhân ở bên này trụ hạ, này gì cả cùng tiểu di thoạt nhìn cùng lận mâu lớn lên rất tượng hơn nữa đều rất hòa thuận bộ dáng. Dù sao cũng là thân tỉ muội, dung mạo sinh đến cũng không sai biệt lắm. Chẳng qua gì cả xem đến càng thêm phúc hậu một ít, xem người ánh mắt cũng thực, bắt bẻ. Tô Tô bị xem nàng có điểm co cóc, chỉ có thể là ngồi ở lận mẫu bên người nhéo hạ quần áo và áo. Các nàng ngay từ đầu hỏi nàng mấy cái dâu riêng vấn đề, không khí cũng không phải quá khẩn trương. Chính là đột nhiên gì cả liền từ trên xuống dưới nhìn vài lần Tô Tô nói, này nhìn lên chính là trong thành cô nương không chịu quá khổ, chỉ là này trong thành ăn hồng sách vợ cũng không ít. Ngươi sao liền muốn gã đến này nghèo thâm sơn cùng cốc tới đâu? Lời này nói có thể là mọi người trong lòng nghi vấn, bao gồm mới vừa vào nhà tới lận xuyên. Nhưng là, từ gì cả hỏi ra tới kia tình huống liền có điểm không đúng rồi, dường như coi thường lận xuyên dường như. Hơn nữa cũng không hảo đáp đúng, thực khiêu chiến Tô Tô E Nàng hơi hơi mỉm cười, sau đó vai phía dưới nói, những người khác ta lại không có biết, lại nói bọn họ cũng không có đã cứu ta. Nói tương đương thành khẩn, không chê vào đâu được. Dì cả gia nhi tử dùng sức đánh một chút lận xuyên bả vai, sau đó ôm hắn nhỏ giọng nói, ngươi nói ngươi như thế nào liền may mắn như vậy siêu cái gần nói nhi cũng có thể cứu cái cái này tốt tức phụ nhi, ta cũng tưởng cứu A. Lận xuyên không để ý đến hắn, nhưng thật ra đại cứu gia nhi tử nói, vậy ngươi phía trước tức phụ nhi mới nói được một nửa đã bị lận xuyên cấp trừng mắt nhìn, hắn cười hát hát nói, Phía trước vị hôn thê có phải hay không không có người muốn, không bằng giới thiệu cho ta. Lận xuyên không nói chuyện, trực tiếp phục khai này hai cái thân thích đem mượn tới bàn ghế tử dọn tiên vào. Trong nhà lúc này đây làm việc nhi đại khái có thể phong cái 4 năm trương bàn nhi, cho nên mâm chén còn muốn cái bàn đều là muốn mượn. Mà trong phòng nghe được Tô Tô nói như vậy sau gì cả cũng liền không đang nói cái gì, chính là rốt cuộc các loại hâm mộ ghen tị hận. Chính mình ra nhi tử cao trung tốt nghiệp sau liền an bài ở công xã Lò Gạch làm sống. Bởi vì tưởng vẫn luôn cho hắn tìm cái ăn hồng sách vợ bạn gái lại luôn là bị người coi thường. Ai làm nàng nhi tử chỉ là lâm thời công còn không có chuyển chính thức, cho nên các loại bị ghét bỏ. Nào biết chính mình nhị mội ra cái kia tham gia quân ngũ không gì bằng cấp đầu gỗ đều cưới đến tốt như vậy tức phụ nhi. Nàng càng nghĩ càng không hiểu, nhìn tô tô đều mang theo các loại bắt bẻ. Chính là Hảo phát hiện. Nhân ra xuyên tương đương lưu loát, quần áo trên người nhìn lên đều là đỉnh đỉnh tốt. Dung mạo cũng thập phần xinh đẹp, ngũ quan đều tinh xảo chọn không ra một chút sai. Quan trọng là làn da hảo, giống như lột da trứng gà dường như. Tốt như vậy cô nương tiện nghi cái kia tiểu tử thúi, cũng không biết nơi nào hảo. Đúng rồi, nghe nói nhà ngươi không có gì người, này hôn nhân đại sự dù sao cũng phải có người cho ngươi làm chủ không phải sao. xính lễ phương diện này chính là thực chú ý. Ngươi tuổi còn trẻ biết như thế nào an bài không? Gì cả lại dường như thực quan tâm dường như hỏi ra như vậy vấn đề, một bên lận mẫu đều nghe được thẳng như mày. con Hảo Tô Tô đừng nhìn mặt ngoài chỉ có 17-8 tuổi nhưng trên thực tế cũng hơn 20, trả lời tích thủy không lộ nói, tuy rằng ta không có người trong nhà nhưng tốt xấu tốt nghiệp đại học, an bài điểm này chuyện này vẫn là có thể. Nói nữa, về sau mọi người đều là người một nhà, làm đại nương giúp ta an bài cũng là có thể a Nói xong còn có một chút lận mẫu. Phải không, vẫn là sinh viên A kia về sau ngươi phải về thành nhưng làm sao bây giờ, này bộ đội chính là già không được. Muốn ta nói A, không bằng làm ngươi nam nhân sớm cho kiệm chuyển nghề, như vậy các ngươi là có thể cùng nhau sinh hoạt. Nay tuổi trẻ phu thế A, tách ra lâu rồi cũng không phải là cái gì chuyện tốt, ngươi nói đúng không lão nhị. Di cả cười ha hả nói, kỳ thật còn ước gì bọn họ kết hôn lúc sau liền có chuyện đâu. Xem láo nhị còn ngồi ở chỗ này tuổi gì tuổi. Không có quan hệ, cùng lắm thì ta đi hắn bộ đội bên kia đi làm. Tô Tô cũng cảm thấy này gì cả có điểm nhán ăn củ cải đạm nhọc lòng. Nhân ra nam xứng chính là ở bộ đội thượng phát triển thức tốt, vì sao muốn cho hắn truyền nghề. Tuổi trẻ phu thê tách ra sắc thật không tốt, nhưng nếu có cảm tình kia liền cái gì đều không có vấn đề. Cho nên, nàng đây là tại hoài nghi chính mình sợ xuất quỹ. Lận mẫu vô vô nàng đầu. Nói, ngươi tại đây ngồi cũng không ý gì, đi sau phòng đi. Đã biết, sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai người càng nhiều. Ấn, Tô Tô biết lận mẫu là không nghĩ làm nàng này hai cái tỉ mội hỏi đông hỏi Tây chính mình khó chịu, cho nên liền cười cáo từ đi trở về. Chờ ra phòng khỏe miệng một phiết, cái này gì cả thật là không có việc gì tìm việc, hảo tâm tình đều cấp phá hủy. Trở lại sau phòng lúc sau nàng đem chính mình đại ba lô toàn bộ nhét vào giường đất quài, đồ vật cũng không có lấy ra tới, chủ yếu là nàng tổng cảm thấy nơi đó mặt thực thần kỳ, lấy ra tới có lẽ không tốt. Sau đó đem mua tới kết hôn dùng đồ vật đều ở trên bàn dọn xong, ngày mai liền phải kết hôn, nàng cảm thấy muốn thuận theo thời đại kiểu tóc cho chính mình sơ hai cái đại bím tóc một tả một hữu rũ. Chính biện đâu liền thấy nam xứng tới, sắc mặt của hắn có điểm không tốt. Nhìn đến Tô Tô há miệng thở dốc tựa hồ có chuyện gì muốn nói, nhưng cuối cùng không ra tiếng, đi một cái khác phòng nhỏ thu thập một chút nổi lên hỏa. Tô Tô không có thời đại này biệt lưu ý tưởng, cái gì nam nữ đính hôn cũng muốn bảo trì khoảng cách cái này liền càng không tồn tại. Đi lên đi nói, người thiêu này phòng làm cái gì, quá sẽ có người tới trụ sao. Gì cả tiểu gì cùng nương đều phải lại đây, trong nhà chủ nam khách nhân. Dừng một chút nói, Tô Tô đồng chí. Ngươi có lẽ không biết quân nhân hôn nhân là cái dạng gì. Hắn đứng lên, thẳng tóc mà nghiêm túc nhìn nàng nói, ta mỗi năm kỳ nghỉ hữu hạn, không thể tượng nam nhân khác giống nhau hàng năm bồi ngươi, có nguy hiểm ở bên cạnh bảo hộ ngươi, ngươi sinh bệnh ở bên cạnh chiếu cấu ngươi nói này đó thời điểm hắn hầu kết vừa động nói tiếp, nhưng là, ta có thể xin tùy quân, thật sự không được chờ ngươi nhiệm vụ lần này hoàn thành sau ta cũng có thể kéo lãnh đạo ở bên kia giúp ngươi tìm công tác. đến lúc đó, Ít nhất nghỉ ngơi ngày có nửa ngày giả, ta có thể trở về xem ngươi liếc mắt một cái. Không biết vì cái gì, Tô Tô cảm thấy hắn trong giọng nói có loại hủy khuất hương vị, không khỏi cười khúc khích nói, ngươi đây là ý gì. Đem tình hình thực tế giao đãi rõ ràng, ngươi hiện tại đổi ý còn tới cập. Nga, ngươi là hy vọng ta đổi ý vẫn là không hy vọng ta đổi ý a Một cái cầu đã tới rồi lận xuyên chỗ đó, hắn trong lúc nhất thời đỏ mặt tiết hai, cuối cùng nói, không hy vọng. Tô Tô có điểm buồn cười nhìn hắn, nói, ngươi có phải hay không nghe gì cả lời nói liền tới đây tìm ta a Ta thoạt nhìn liền như vậy tượng thủ không được người sao. Nói xong còn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lận xuyên bị trừng thiếu chút nữa tìm không thấy đông nam tây bắc, cuối cùng hầu kết giật mình nói, không, ta không tin nam nhân khác. Liên tượng gì cả cùng đại cứu ra kia hai cái tiểu tử, thấy được nàng liền bước chân đều sẽ không hại. Ánh mắt kia nhi như thế nào nhìn đều mang theo lửa nóng. Còn có trong thôn những cái đó nam nhân, từ Tô Tô tới lúc sau cũng không có việc gì liền ở nhà bọn họ chung quanh chuyển, luôn muốn làm điểm diễm mộ gì. Nếu không phải hắn xem khẩn, còn không chừng có bao nhiêu người nhảy tường lại đây trêu chọc nàng. Chính là chính mình nếu không ở nhà đâu. Tuổi trẻ tiểu tức phụ nhi, lớn lên lại như vậy đẹp như vậy có học vấn, hắn sợ bị đoạt đi rồi. Tô Tô lại huy xuống tay, nói Ngươi suy nghĩ nhiều, quỷ hẹp hòi. Hoàn toàn không thèm để ý, nam nhân lòng dạ hẹp hòi là bình thường, nàng có thể lý giải. Nhưng là tay đột nhiên bị bắt được, quay đầu lại nhìn đến lận xuyên mắt đuôi hơi có chút đỏ lên. Đây là như thế nào? Nhiều nhất một năm, ta khẳng định xin đem ngươi điều đi, ngươi chuẩn bị một chút. Nga! Đột nhiên phát gì điền nắm nàng có điểm đau. Chính là lận xuyên ở ngay lúc này tùng hạ tay, nói... Ta làm lận hải đi theo ngươi, về sau làm gì đều mang cá nhân. Này ý gì a Đang nghĩ ngợi tới đâu cửa chen vào tới hai cái tiểu tử, đúng là gì cả cùng đại cứu ra hai đứa nhỏ. Bọn họ đại khái cũng liền hơn 20 tuổi, sinh còn đều rất không tồi. Tiến vào lúc sau liền nhìn về phía tô tô, gì cả ra cái kia tiểu tử sờ soạn một chút chính mình đầu cười nói, tô đồng chí, nghe nói ngươi là tốt nghiệp đại học A ta năm nay vốn gì muốn đi thi đại học. Nhưng là nhà máy có việc cũng không tránh ra, ngươi nơi này có gì tư liệu không, ta tưởng ôn tập một chút. Không có. Tô tô còn không có ra tiếng lận xuyên đã dành trước nói. Đại cứu gia hải tử tác nói, nhân ra tô đồng chí còn chưa nói lời nói đâu, mọi người đều là người trẻ tuổi liêu sẽ thiên làm sao vậy. Kỳ thật chúng ta tới là muốn hỏi, ngày mai nháo động phòng các ngươi có gì kiêng kỵ không. Nhắc tới nháo động phòng tô tô khuôn mặt liền soát một chút liền đỏ. Nàng vốn dĩ lớn lên liền rất xinh đẹp, thuộc về đáng yêu lại có điểm ngây thơ cái loại này, khuôn mặt đỏ lên cũng đừng để có bao nhiêu đáng yêu. Đại cứu gia hải tử năm nay 22 tuổi, đúng là đối nữ nhân cảm thấy hứng thú thời điểm. Hắn xoa một chút tay, đôi mắt đều mau thẳng. Lận xuyên sắc mặt càng thêm đen, hắn lắc mình che ở tô tô trước mặt, nói, không có. Hắn hết trôi chê ý tứ là làm cho bọn họ sớm một chút đi. Chính là kia hai cái tiểu tử lại nói, thật không có, vậy là tốt rồi. Bọn họ cũng biết lận xuyên hổ thực thực, cho nên chỉ có thể vai cái lót lưng đi rồi. Người trẻ tuổi thực xúc động, nhìn đến như vậy xinh đẹp cô nương bị lận xuyên kia tên lốc to con chiếm đều có điểm không phục, vì thế nghẹn dùng sức lén chuẩn bị. Tô, tô sớm tại hiện đại thời điểm liền rất chịu nam nhân hoang nhen, bất quá nàng thành thục vãn, mỗi ngày chơi trò chơi học tập, chiều sâu chạch. Cho nên tới rồi tốt nghiệp đều không có cùng cái nào nam nhân xác lập quá nam nữ bằng hữu quan hệ, cho nên đối nhà mình bạn trai này ghen tiểu hành vi còn làm cho thực hưởng thụ, nơi tay mặt nhẹ nhàng ôm lấy lận xuyên eo nói, ta mới sẽ không để ý đến bọn họ đâu, người yên tâm. Bạn trai ở thời điểm chính mình muốn chim nhỏ nép vào người, không ở thời điểm những người đó dám trêu nàng tiểu tâm chính mình đỉnh đầu. Lận xuyên toàn thân cứng đờ, chính mình vị hôn thê tửa hồ có điểm dính người làm sao bây giờ. Chính là bị nàng ôm lại thập phần hưởng thụ, hắn đều không nghĩ đi rồi. Không được, còn không có kết hôn đâu, phải chú ý ảnh hưởng. Nghĩ đến đây hắn hoảng loạn đem Tô Tô tay kéo khai, sau đó cũng không quay đầu lại nói, sớm một chút nghỉ ngơi. nay đều mau kết hôn còn như vậy ngây thơ, kia ngày mai động phòng đại khái là thành không được chuyện này. Tô Tô kỳ thật tâm tình cũng không có chính mình tưởng như vậy hảo, nàng có điểm nhớ nhà. Đột nhiên đi vào cái này địa phương lại đột nhiên gian muốn kết hôn, chính là phụ mẫu của chính mình cũng không biết. Luế hôn nàng không hối hận, đối nam xứng nhân phẩm cũng thập phần xem trọng, chính là cảm thấy có điểm không thiết thực. Nhưng thôn này cũng không có điện, nàng thật sự tưởng sống ngủ, chính là còn không có tắm rửa. Tới nơi này đều thật nhiều tiền, nàng ở lận ra cũng không dám tẩy, chỉ có thể cầm khăn lông sát một chút. Nhưng ngày mai đều phải kết hôn A. Nàng dù sao cũng phải chú ý một chút cá nhân vệ sinh. Còn có tóc cũng đến tẩy, còn hào trong nồi mặt có thủy. Dung buôn đánh thủy sau đó liền trở lại trong phòng, tiếp theo cầm khăn lông cùng dầu gội liền cởi quần áo. Đột nhiên nghĩ đến hiện tại thời đại này nịt ngực cái kia ngoạn ý nhi đại khái còn không có chuyển tới đất liền, xem ra ngày mai muốn xuyên vận động ngực nhi. Còn hào nàng mang đến, cái kia hẳn là không phải quá mức khăn loại nhưng là muốn cho lận xuyên nhìn đến hắn chỉ sợ cũng đến hoảng mắt ngủ. Chính xoa đâu liền nghe được bên ngoài cửa mở, sau đó có người tốn nàng cửa phòng. Tô tô đại khái ngủ, đại tỷ ngươi còn tìm nàng có việc sao mà. Không có việc gì, chính là tưởng vào nhà nhìn xem bố trí gì dạng. nay mới vừa kết hôn liền cấp mua nhà mới nhà ngươi cũng thật có tiền, ở nguyên lai nhà ở tạm chấp nhận tạm chấp nhận liền hành. Dù sao nhà ngươi xuyên tử tổng ở bộ đội, nay phòng ở còn không bằng bán đổi tiền mẹ, người đang nói gì đâu đại ca muốn kết hôn tổng muốn cùng tân nương tử ở chung mấy ngày nhà cũ liền ở phía sau phòng nhiều không có phương tiện nói nữa, nhà bọn họ nhi tử cũng nhiều vẫn là đơn độc ra tới quá hảo có nam nhân tô tô nhíu hạ mi vội lau vài cái liền cầm quần áo mặc xong rồi chờ nghe người đều đến một khắc trong phòng lúc này mới giặt sạch đầu chính là tẩy xong rồi ngơ ngẩn Này Thủy còn không có đảo đâu. Trước đem tóc sát nửa làm, sau đó phát hiện kia phòng người ta nói khởi lời nói còn không có đầu nhi. Nàng chỉ có thể đem chăn cũng phô hảo, nghĩ đi đổ nước trên dưới vê đút cờ trở lên giường đất ngủ. Nghẹn có điểm lâu rồi, thật sự nhịn không được tô tô cũng chỉ có thể đem môn xuyên một khai liền ra tới, nên diện liền đụng vào gì cả ra hải tử. Hắn là cái tráng niên tiểu tử, nhìn đến một cái mới vừa giặt sạch đầu cô nương đi ra ngoài chính là ngẩn ra. Sau đó không khỏi ở nàng trên người lưu luyến đã lâu. Cô nương này sắc thật đẹp, chính mình ở bên này đợi đã lâu mới nhìn đến nàng không khỏi nói, ngươi cũng thật ái sạch sẽ, đây là gội đầu. Ấn. Tô Tô cảm thấy không có gì cùng hắn nói, chính là vừa muốn đi lại bị hắn đem buồn cấp đẻ lại nói, ta cho ngươi đảo đi. Đây là nàng gội đầu nước tắm đâu, Tô Tô có điểm ngượng ngùng nói, không cần, ta chính mình đảo là được. Vẫn là ta giúp ngươi đảo đi, bên ngoài đen. Đối phương vẫn là rất quý củ, Tô Tô đang do dự thời điểm cửa mở, lập tức gió lạnh liền vọt tiến vào. Nàng rút lập cập, sau đó buồn đã bị mới vừa tiến vào thân ảnh cấp đoạt đi rồi. Đồng thời lận xuyên thanh âm so bên ngoài còn lánh, còn tại đây nhìn gì, không ngủ được. Nga! Tô Tô có điểm trột dạ xoay người liền vào nhà. Đại ca, ngươi xem ngươi sao như vậy cùng tẩu tử nói chuyện đâu? Một bên gì cả ra hài tử như mày nói? Lận xuyên nhìn Tô Tô vào nhà bối cảnh trong lòng một nắm, sợ nàng hiểu lầm liền rất hương nói, ta nói ngươi đâu, này đại buổi tối chạy loạn gì, trở về ngủ. Lúc này mới vài giờ gì cả ra hải tử vừa mới nói một câu đã bị lận xuyên cấp sách đi rồi, Tô Tô cảm thấy hắn nhất định rất khó chịu, đều nghe được bị lặc trụ vận mệnh cái gãy than khóc thanh. Đang nghĩ ngợi tới cửa mở, buồn đặt ở tay nàng. Giữ cửa quải hào ngủ, đừng làm cho người vào nhà. Lận xuyên dặn dò qua liền cho nàng đóng cửa, sau đó ở bên ngoài nghe được người tướng môn xuyên hảo mới đi. Người tuy rằng đi rồi chính là trong lòng có việc nhi bởi vì nhân ra cô nương gội đầu, nhìn cổ áo bộ dáng tựa hồ liền bên trong cũng giặt sạch. Hắn trong lòng nóng lên cảm thấy chính mình thật sự quá không nói vệ sinh, nếu là ngày mai làm tức phụ nhi biết kiếp nhưng như thế nào cho phải. Nghe bộ đội một ít bằng hữu giảng nữ nhân chính là thử cái sạch sẽ. Chính mình ở cá nhân vệ sinh thượng làm tới có thể, nhưng tuyệt đối không có nhân gia hảo, này khẳng định là yêu cầu phản tỉnh. Vốn dĩ nhân ra một cái trắng non sạch sẽ cô nương gả cho hắn như vậy tháo hán khẳng định ủy khuất, ngày mai lại lộng một thân vị nằm ở bên người nàng ngẫm lại đều là tội lỗi. Thầy, cần thiết thầy. Chính là trong nhà hiện tại đều là chút hán tử hơn nữa lập tức buồn ngủ, hắn đi đâu thầy này thành cái vấn đề. Quang Minh chính đại tẩy bọn họ khẳng định chê cười chỉ có thể đánh thủy đến bên ngoài tẩy. Tuy nói thực lãnh, nhưng đối ở trên nền tuyết trinh sát bỏ quá vài thiên người tới giảng kia đều không phải chuyện này. Thuận tiện còn đem bên trong quần áo thay đổi, rốt cuộc ngày mai tân hôn. Ở trong vê đút cờ tẩy không sai biệt lắm mới vừa cầm quần áo mặc tốt, liền nhìn đến có người đánh xuống tay điện lại đây, bởi vì không có nữ nhân ở hắn liền trực tiếp khai vê đút cờ kia nhánh cây tử chắt thành cửa nhỏ. Sau đó thấy được bên trong còn ở dùng khăn lông sát thượng thân lận xuyên. Đại cứu ra hải tử ha ha liền nở nụ cười, sau đó nói, ngươi đây là ở tẩy thân mình, sợ tức phụ nhi ghét bỏ còn như thế nào. Ai cần ngươi lo? Không phải, ta là suy nghĩ ngươi tẩy cũng thật hoàn toàn, đây là đều giặt sạch. Liên chỗ đó đều giặt sạch. Lận xuyên đem thủy đảo vào trong bê đúc cờ, an mặc quần áo liền đi ra ngoài. Tới tới tới, để để nhắc nhở ngươi một chút. Khắc không tẩy ngươi ngày mai dùng đồ vật khẳng định muốn rửa sạch sẽ, đây chính là đại sự. Lận xuyên nhíu một chút mày không để ý đến hắn. Kia tiểu cô nương hắn còn tưởng nói, kết quả bị lận xuyên một quyền rôi ở trước ngực. Hắn ho nhẹ vài tiếng cảm thấy chính mình thiếu chút nữa trong lúc nhất thời khó có thể hô hấp, muốn hay không như vậy thẹn thùng A Nam nhân chi ra nói điểm lời nói thô tục không phải thực bình thường sao. Mà lận xuyên đã dẫn theo buồn hắc mặt đi rồi. Nam nhân chi gian giảng lời nói thô tục thực bình thường, nhưng là nói lên nàng liền không được. Ở nam nhân khác đang nói thời điểm hắn đầu góc khẳng định không sạch sẽ, cho nên hắn cực độ chán ghét loại này lời nói. Kỳ thật hắn cũng minh bạch, bởi vì tô tô quá ưu tú cho nên nam nhân mới có thể đối có chút mơ màng, liền như lúc trước chính mình. Nhưng hiện tại nàng là chính mình tức phụ nhi, không đợi kết hôn hắn độc chiếm tri chi tâm lại càng ngày càng cường. cương lam chính hắn đều không thể tưởng được. Lại không nghĩ biểu hiện ra ngoài, sợ dọa đến tương lai tức Phụ Nhi. Tẩy xong rồi người cũng thoải mái, sau đó đi chính phòng cầm tiểu gương lại liền đèn dầu ánh sáng đem chính mình dâu cấp cắt một cắt. Vốt không chắc người mới bỏ qua, mà gì cả gia hải tử lại nói, này muốn kết hôn nam nhân quả nhiên là thích xú Mỹ. Ngủ! Hắn buông gương liền thượng giường đất, bọn họ nhóm người này người ở bên nhau giường đất có điểm tễ. Bất quá ngày mai hắn liền không cần cùng bọn họ tế còn có thể ôm hương hương tức phụ nhi ngủ, tưởng tượng đến nơi đây liền kiêu ngạo thượng. Bất quá, một đám người trẻ tuổi ở bên nhau ai sẽ thành thành thật thật ngủ, vì thế trước nói sự nghiệp lại nói tình yêu, cuối cùng là hôn nhân. Di cả hai tử hỏi lận xuyên nói, các ngươi là luyến ái kết hôn sao? Dường như không phải, còn không có luyến ái liền đính hạ hôn sự lập tức liền phải kết hôn. Nghe người ta nói, Muốn ái hái 23 năm hôn nhân mới xem như vững chắc. Gì cả gia Hải tử nằm ở trên giường đất nói. Đại cứu gia Hải tử không gì nội tâm, ngồi dậy nói, "Thí lời nói, muốn ngươi như vậy bao lớn, ca không phải cùng phía trước cái kia thanh niên trí thức mới vững chắc, nhưng người ta vào đại học liền có ngoại tâm đâu. Nhưng rốt cuộc có cảm tình a. Tốt nhất đem hôn sự rạo thất bại, hoặc là làm đại ca cùng cái kia thanh niên trí thức kết hôn đi. Nhưng nếu bọn họ thật không hy vọng chính mình có lẽ cũng có thể đi tìm cái kia sinh viên. Đáng tiếc, nhân gia lận xuyên tích tự như kim nửa điểm cũng không gia nhập bọn họ nói chuyện, chờ đến bọn họ nói đều khắt nước thời điểm phát hiện nhân gia đã ngủ. Lúc này mới 9 giờ ngủ như vậy sớm làm gì? Ngắm lại minh bạch, đây là tưởng ngày mai sớm một chút lên kết hôn A. Không có cách nào, bọn họ cũng đều an tĩnh xuống dưới. đảo mắt liền ngày hôm sau buổi sáng, tô, tô nghe được có động tĩnh chính mình cũng liền dậy. Hôm nay nàng muốn kết hôn, chính là không có người khác hỗ trợ chỉ có thể chính mình mặc quần áo, xuyên giày, hóa trang. con hảo mấy năm nay cuộc sống đại học nàng đã thói quen, tuyển trong dương chưa từng thượng quá thân nhi một kiện bên người áo lông cùng quá đầu gôi váy, sau đó lại bước lên một đôi giày da. Bên ngoài là thổ hoàng sắc áo lông ngũ, trước kia rõ ràng là hạnh hoàng sắc, xuyên tới lúc sau liền thay đổi một loại hoàng. Nhưng là, thoạt nhìn vẫn là thập phần lưu hành. Chờ này hết thể chuẩn bị cho tốt sau nàng lại trải hai cái bím tóc, cho chính mình hóa một cái nhàn nhạt trang. Son môi cũng là hơi mỏng một tầng, vẫn là cái loại này thực lưu hành cắn môi trang. Hóa hảo lúc sau nàng nháy chính mình mắt to cảm thấy này nhan giá trị lại bò một cái bậc thang. Tuổi trẻ thật tốt, đột nhiên tuổi trẻ càng tốt. Lan da thủy nộn nộn đều có thể bài trừ thủy tới, chỉ là đánh một tầng phấn nền liền cảm thấy đã nhìn không thấy lỗ chân lông tinh tế. Cũng không biết chính mình như vậy, hắn vừa lòng không. Chờ trang điểm hảo nàng liền tướng muôn khai, bởi vì lận mô đã ở bên ngoài chờ đã nửa ngày. Nhìn đến chính mình con dâu mở cửa nàng trước mắt liền sáng ngời, trước kia đều cảm thấy nàng lớn lên thủy linh đẹp, hiện tại đây là hướng trên mặt lao điểm đồ vật quả thực tượng thay đổi cá nhân dường như. Ai nha này cũng thật đẹp, đại gia mau tới coi một chút, con dâu của ta nhi nguyên lai là cái đại mỹ nhân nhi. Nàng này một khích lệ Tô Tô cả khuôn mặt đều đỏ, sau đó bất an chơi trước ngực bím tóc có điểm ngượng ngùng lên. Là đẹp, thật tuấn. Tiểu gì nói. Chúng ta nói tốt xem có gì dùng, đến xuyên tử nói mới được. Di cả nói. Các nàng nói xong lúc sau khiến cho Tô Tô tại đây chờ, sau đó liền vội vàng buôn tiền viện đi. Tô Tô chuẩn bị tốt liền thật sự ngồi ở chỗ này chờ. Bởi vì phía trước tới khách nhân trước tiên ở nơi đó ngồi ngồi sau đó liền phải đến bên này ăn cơm. Hôn lễ là ở bên này cử hành, nàng cái này không nhà mẹ đẻ tân nương tử liền động cũng không cần động. Trong chốc lát lận xuyên sẽ đến có nàng đi tiền viện, ở bên kia đã bái thiên địa phải về tới lại từ bí thư chi bộ chủ trì hôn lễ. Hôm nay nàng chân không thể tùy tiện chạm đất, nghe nói như vậy không may mắn, sở trạm địa phương cần thiết đến có vài đỏ. Chờ kết thúc buổi lễ thượng giường đất lúc sau mới có thể xuống đất. Chờ á chờ, rốt cuộc nghe được phóng pháo thanh âm, sau đó ngoài cửa rộn ràng nốn nháo tới thật nhiều người. Đầu tiên chạy vào chính là lận giang cùng mấy cái không quen biết tiểu hài tử, bọn họ tiến vào sau liền đem bên ngoài môn cấp cải chốt cửa. Lận giang quay đầu lại nhìn thoáng qua trong phòng tẩu tử ngần ra, sau đó mặt đỏ hồng nói, tẩu, tẩu tử, ai? Bọn họ đây là tới tún môn nhi đi. Giống nhau này sống là từ cậu em vợ đảm đương, chính là chính mình đệ đệ không ở chỗ này. Xem ra lận ngỗ là an bài lận giang lại đây, nhìn bọn họ nhóm người này tiểu hài tử liền biết khẳng định sẽ không thủ hạ lưu tình. Lận xuyên lúc này đã đi vào bên ngoài, hán trầm thấp thanh âm vang lên nói, mở cửa. Người là ai à? Muốn xen vào trong phòng người gọi là gì? Lận giang đối với hô chính mình đại ca này việc cảm thấy không tồi, cho nên bãi hiên ngang lấm liệt tư thế. Thoạt nhìn có điểm tiểu đại nhân như dạng. Tô tô thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, nàng thật sự muốn nghe lận xuyên lại như thế nào trả lời. Đối phương tựa hồ rất nghẹn khuất, sau một lúc lâu mới nói, người trong phòng, là ta tức phụ nhi. Hảo quê mùa cách gọi, chính là không biết vì cái gì tô tô cảm giác được tâm hoa ấm áp. Nàng hai tay ngón tay cái ở chơi đổi tới đổi lui trò chơi, kỳ thật còn rất hưởng thụ lận giang làm khó hắn đại ca. Nghĩ đến một cái tích tự như kim lại ngay thẳng nam nhân ở bên ngoài rồi dám bộ dáng, lược thú vị. Trong phòng nhiều người như vậy đâu, cái nào là ngươi tức phụ nhi. Lận giang lại ôm hoài nói. Lận xuyên người nếu không ở bên ngoài khẳng định đem chính mình hôn Đản đệ đệ sách lại đây tấu một chân, nhưng là hắn vẫn là nhìn xuống, hôm nay tân hôn, không thể phát hỏa. Muốn cho tân nương tử biết hắn chân thật tính tình, về sau khả năng sẽ không để ý tới hắn. Vì thế nhẫn mại tính tình nói, Tô Tô, tô, tô là ta tức phụ nhi. Theo tức phụ nhi vô dụng, người đến cấp bao lì xỉ mới có thể đem người tiếp đi. Lận Giang hát hát gửi, dù sao trong nhà cũng chuẩn bị, cầm tiền hắn là có thể mang theo các bạn nhỏ chạy lấy người, một người phân cái vài phần tiền đến lúc đó hảo mua đường ăn. Lận Xuyên nói, hành, người giữ cửa khai ta đem bao lì xỉ cho người. Trước hai, nhưng đừng thả người tiến bảo. Lận răng còn không có chơi đủ, hắn tiếp bao lì xì lúc sau còn tính toán lại khó xử một chút chính mình đại ca. Chính là môn mở ra hắn liền hối ruột đều thành, như thế nào liền quên chính mình đại ca kêu kinh người sức lực đâu, bọn họ này đàn tiểu quỷ đầu hoàn toàn đem không được môn. Chẳng những đem không được còn xem không được, mắt thấy hắn liền tùy ý đi tới liền đưa bọn họ toàn bộ đẩy ra, sau đó hắn nhìn nhà mình đại ca chừng người ánh mắt dây túng. Lận xuyên vẫn là đem bao lì xì giao cho trong tay hắn, sau đó nói, đi chơi đi. Ý tứ là không ngươi chuyện này, chạy nhanh lăn. Lận giang cũng chỉ có thể nhìn thoáng qua tân ra lò tẩu tử không nghĩa khí cùng một chúng tiểu hài tử lăn. Sau đó lận giang ba bước cũng làm hai bước đi tới tô tô bên người. Hôm nay nàng cũng thật mỹ, hắn hầu kết không khỏi động vài cái. Sau đó đem một chi hệ thành hoa khăn quảng cổ đưa đến nàng trước mặt nói, đưa ngươi. Đây là lễ vật a Lại còn có biến thành hoa bộ dáng Thời đại này làm sao có hoa tươi cái loại này đồ vật, lại nói mùa cũng không cho phép. Cho nên, hắn mua lễ vật cấp biến thành hoa tươi bộ ráng đưa lên tới cũng coi như có tâm. Cảm ơn. Tô Tô rối tay tiếp nhận, ngồi ở trên giường đất không biết chính mình bước tiếp theo nên làm cái gì. Chụp ảnh, chụp ảnh. Có một nam nhân xa lạ đi đến, hắn cầm một bộ lúc này thoạt nhìn có điểm cồng cảnh ca mạ giác. Sau đó bảy cái giá sau liền nói, tân lang tân nương ngồi xong, ta muốn chụp ảnh. Lận xuyên liền rửa gần tô tô ngồi xuống, hai người song song nhìn phía trước. Lúc này có thể chụp ảnh chính là thật sự không dễ dàng, đặc biệt là loại này còn ở chính mình trong nhà chiếu. Xem ra, đây là lận xuyên tìm tới người. Chờ chiếu xong rồi lận xuyên sẽ nhỏ giọng nói, đây là ta chiến hữu, cố ý lại đây hỗ trợ chiếu mấy trương tương. Kêu quá sẽ cùng đại nương bọn họ cùng nhau chiếu chương đi. Ảnh gia đình gì đó. Hảo. Lận xuyên nói xong lúc sau đã đi xuống giường đất, sau đó ruôi tay liền đèm Tô Tô cấp ôm lên. Tô Tô không nghĩ tới tiến triển đến nhanh như vậy, sợ tới mức lập tức ôm lận xuyên cổ. Chính là lúc này đèn phờ lát sáng một chút, cái kia xa lạ nam nhân cười, nói, này trường tẩy ra tới nhất định đẹp. Lận xuyên cũng không ra tiếng, nhưng mắt thường có thể thấy được lỗ thai hắn đỏ. Mắt đôi đỏ, không một lát liền ra mồ hôi. Ta thực trọng. Tô Tô cảm thấy an mặc như vậy hầu hơn nữa chính mình thể trọng, hẳn là rất trọng. Chính là, phía trước nhớ rõ hắn đem chính mình từ trên núi bối xuống dưới thời điểm cũng chưa như vậy lao lực quá. Không, không nặng. Lận xuyên nơi nào là ôm bất động mà là khẩn trương. Thích cô nương hiện tại bị chính mình ôm vào trong ngực sao có thể không hoàng hốt. Còn hảo hắn lập tức bình tĩnh lại ôm người hướng ra phía ngoài đi. Bước chân đảo còn xem như châm ổn. Tân đương tử không cần nhận thức mọi người, không cần cùng người khác chào hỏi, nàng chỉ lo thẹn thùng là được. Tô tô tuy rằng chưa làm qua nhưng tốt xấu cũng xem qua, cho nên nàng liền ngoan ngoan đem mặt lệnh qua lận xuyên trước ngực không đi nhìn bên ngoài. Chờ tới rồi lận ra lúc sau nàng bị phóng tới buồng trong trên mặt đất, tuy rằng nơi này vây quanh rất nhiều người nhưng đại bộ phận đều thức thời đi bên ngoài đứng. Lận phụ lận mẫu ngồi ở trên giường đất. Hôm nay bọn họ cũng lấy ra nhất mới tinh quần áo mặc vào, thoạt nhìn người cũng tinh thần không ít. Hiện tại thời đại này là hai loại quan niệm đánh sâu vào, ở trong thôn làm hôn sự vẫn là nguồn bái thiên địa, chỉ là hướng lãnh đạo tuyên thể này đó cũng muốn tiến hành. Này bái thiên địa cũng là từ trong thôn bí thư chi bộ chủ trì, bọn họ không cần quỳ, chỉ cần đứng bái là được. Tam bái sau khi chấm dứt lận mẫu liền đem sửa miệng tiền cấp đưa đến Tô Tô trước mặt, nói Về sau chính là người một nhà, hảo hảo sinh hoạt, nhà chúng ta sẽ không bạc gãi ngươi. Có chúng ta một ngụm ăn, liền sẽ không đói đến ngươi. ân kêu đà tạ nương. Vốn gì muốn gọi mẹ, chính là lận xuyên còn muốn nương đâu nàng liền đành phải theo. Kêu nương liền phải kêu cha, làm tân thời đại nữ tính ở trên mạng nói chuyện phiếm thời điểm gì đều kêu lên. Vì thế nàng một chút cũng không ngượng ngùng đem cha cũng kêu, kêu kêu một cái giòn. Ai, hảo khuê nữ. Lận phụ đáp ứng rồi một tiếng, trong lòng cao hứng đến không được. Chính mình trưởng tử thành ra lập nghiệp, về sau hy vọng bọn họ hai cái có thể đem nhật tử quá hảo kia hắn liền vừa lòng. Chờ kết thúc buổi lễ lúc sau lận phụ liền thu xếp mở thiệu tử, hắn cùng lận xuyên giống nhau là trầm mặc ít lời hình, trong lòng cao hứng liền đều phó chư cùng hành động. Lận xuyên sợ tô tô bị đụng vào liền trực tiếp bế lên nàng hướng ra phía ngoài đi, mặt sau còn có muốn cử hành một hồi nghi thức. Vốn dĩ! Bọn họ phu thê hẳn là ở chỗ này cùng tới ngồi trên tân liêu vài câu lại đi, nhưng xem ra tân lang không rất cao hứng tưởng sớm một chút cử hành thành hôn lễ. Bí thư chi bộ mới vừa ngồi xuống xem người đi rồi đành phải đổi kịp, vui tươi hớn hở cảm thấy này lận xuyên tiểu tử tuy rằng nhìn trầm mặt không ra tiếng nhưng có nhất định chủ mắt tử, hơn nữa nhìn lại rất hộ tức phụ nhi, đều không cho bọn họ này đó nam khách nhóm nhiều xem vài lần liền ôm đi. Đừng nhìn nhân ra ôm cá nhân hắn còn chạy một mạch mới đổi kịp. Không khỏi nghĩ, có như vậy thể lực trách không được có thể ở bộ đội làm thời gian dài như vậy đâu, về sau ra tới cũng có thể không tồi. Mặt sau bên này còn không có chuẩn bị tốt, đại khái không nghĩ tới bọn họ sẽ sớm như vậy lại đây. Lãnh đạo tương là quài hảo, nhưng là mặt đất còn không có trải lên vải đỏ. Lận xuyên một chút cũng không nổi, liền ôm tô tô ở một bên chờ Nếu không, ta đi xuống. Lại là quét rác lại là phô vải đỏ, thật là làm khó nhân ra tới hỗ trợ cô nương tiểu tức Phụ Nhi. Quan trọng nhất chính là này đó cô nương thế nhưng còn có nữ chủ, nàng thế nhưng ra mặt dạy tới hỗ trợ. Bất quá, nàng nếu là không tới chỉ sợ tình cảnh sẽ càng khó, bởi vì hiện tại nàng nghe nói ở làng đã bị mọi người cô lập. Cô lập hảo, Tô Tô cũng sẽ không cảm thấy nàng thiên chân ngây thơ đáng thương, hiện tại chỉ sợ liền nam chủ sẽ như vậy suy nghĩ. Bất quá, bị như vậy ôm nàng tổng cảm thấy ngượng ngùng. Sau lại bí thư chi bộ còn trêu chọc nói, có thể ôm động sao, nếu không trước phóng trong phòng nghỉ ngơi một chút. Lận xuyên lúc này liền tính không thể cũng không thể nói, vì thế cắn răng nói, có thể. Hùng chi tô tô cũng không trọng, ôm khinh phiêu phiêu. Chính là người nào đó không biết hắn có mệnh hay không, nhỏ giọng nói, nếu không ngươi đem ta buông xuống đi, dù sao có địa phương trạng. Không cần, phô hảo lại phóng. Ta rất trọng. Một chút cũng không nặng, thực nhẹ. Tô tô tâm cũng giống bị lông chim đỡ quá giống nhau cực kỳ thoải mái. Nếu thằng nam lận xuyên mặt sau không hơn nữa một câu nàng sẽ cao hứng cả ngày. So bộ đội bao cắt nhẹ nhiều. Tô. Bao cát Nhẹ. Tô, cảm thấy lúc này ghét nhất chính là bao cát phi thường chẳng ghét. Chính mình một cái đại người sống, vẫn là cái lớn lên không tồi nữ nhân. Sao có thể lấy bao cắt đi so đâu, thật là buồn. Phô hảo, xuyên tử ca ngươi mau đem người buông đi. Nữ chủ tần duyệt duyệt lau một chút chính mình trên trán không thấy nhỏ dọn tới hãng cười nói, nàng dùng tứ chi ngôn ngữ thực xảo rượu biểu hiện chính mình vì bọn họ hôn sự thật là tận tâm tận lực. Hơn nữa, nàng còn thường thường trộm ngắm lận xuyên, đây là ý gì? Tô tô nhíu hạ mày, nhất thời không suy nghĩ cẩn thận. Nàng biết nữ chủ khẳng định là đối lận xuyên không thú vị. Không có khả năng bởi vì hắn muốn kết hôn mới tỉnh nộ kỳ thật chính mình là yêu hắn, kia thuần túy nói nhảm. Hơn nữa nếu là thật sự thật cẩn thận khẳng định sẽ không để cho người khác phát hiện, nhưng nàng cái này biểu tình rõ ràng là muốn cho mọi người xem ra tới. Phía trước còn nói không tới, này tới liền hấp dẫn. Này liền có ý tứ. Tô tô không trải qua quá cái gì cảm tình trải qua cho nên không phải quá minh bạch, nhưng là chờ đứng ở trên mặt đất nhìn đến nàng trộm sắt nước mắt biểu hiện. Sau đó còn có người an ủi nàng thời điểm đột nhiên liền minh bạch. Nữ chủ lại ở trong tối tự chơi xấu, nàng hiện tại biểu hiện căn bản chính là ở nói cho đại gia chính mình là luyến tiếc lận xuyên, sau đó chính mình là bị buộc bất đắc dĩ mới có thể cùng hắn tách ra. Như thế nào bị buộc bất đắc dĩ, kia đương nhiên là nàng đem lận xuyên đoạt đi rồi. Sau đó chuyện này khẳng định bị truyền mãn thôn đều là, hơn nữa lận xuyên cái này tiểu tử ngốc nhìn lên chính là rất vui. Tổng hợp sở hữu biểu hiện rất nhiều người liền sẽ đem bọn họ trở thành trong lén lút thằng tiểu với nhau cậu nam nữ mà nữ chủ còn lại là cái kêu bị vứt bỏ tiểu đáng thương nhi. Đến lúc đó, khẳng định sẽ có người sau lưng nói bậy. Di thu gì hoán A, nhưng bọn họ lận ra người hố. Nàng nghĩ như vậy thời điểm lận xuyên cũng như vậy suy nghĩ, hắn không phải không thấy ra tới chỉ là từ trước nói liền người nói, nhưng hiện tại không được. Chính mình bối nổi còn chưa tính không thể làm tiểu tức phụ nhi bối cái này nổi, nàng vốn dĩ chính là vì trợ giúp chính mình như thế nào có thể lại làm nàng chịu ý khuất. Nói nữa, chính mình đi rồi lúc sau nàng lẻ loi một mình ở chỗ này chỉ sợ không hào quá. Tô tô nhưng không nghĩ tới chính mình nam nhân kỳ thật một chút cũng không ngu ngốc, chỉ là không nói. Cho nên còn đang suy nghĩ biện pháp phải cho nữ chủ khó coi, chính là hôm nay chính mình kết hôn lại không thể làm được quá mức. Lúc này bí thư chi bộ đã đứng ở lãnh đạo xem tướng trước, hắn làm này đối tuổi trẻ tiểu phu thê đối với lãnh đạo tương tuyên thệ. Tô Tô có chút khẩn trương nhéo một chút bên cạnh cao lớn nam nhân tay nhỏ chỉ, nhỏ giọng nói, ta, ta sẽ không a Người đi theo ta niệm. Nga. Thời điểm mấu chốt, bạn trai vẫn là thực cấp lực. Tô Tô mang theo khẩn trương cảm xúc đi theo chính mình nam nhân tuyên song thể Sau đó ngẩn đầu nhìn hắn một cái thế nhưng bị này ánh mắt cấp năng một chút cuống quýt túi đầu. Bí thư chi bộ cũng không phải cái thực cứng nhắc người, cho nên đang xem bọn họ tuyên xong thể lúc sau liền cười nói hiện tại, từ lặn xuyên đồng chí tới nói một câu hai người luyến ái tâm đắc, đại gia hoan nên có chút xem náo nhiệt người vội vàng liền vỗ tay, rốt cuộc hai người kia sự tình mọi người đều biết, mới nhận thức mấy ngày A liền kết hôn, có gì luyến ái tâm đắc, ai biết bên chồng có chuyện gì đâu” Thông qua vừa mới tần duyệt duyệt cái loại này biểu hiện, thật là có người nghĩ nhiều, đặc biệt là một ít lao nhân già, đều cảm thấy bọn họ này hai cái tuấn nam mỹ nữ không chuẩn là thiên lôi câu địa hỏa trước tiên động phòng, lúc này mới đem nguyên lai like đính thân người cấp chèn ép đi rồi, còn nơi nơi người xấu ra thanh danh. Tô, tô cũng cảm thấy có mấy người ánh mắt không đúng, không khỏi nếu hạ mi, chính là đột nhiên tay bị nhéo một chút. Nàng còn không có minh bạch là có ý tứ gì liền thấy nhà mình tân ra lò lao công về phía trước một bước thẳng tắp đứng ở nàng phía trước, một chút cũng không có đánh sợ. Không phải thẹn thùng nhân thiết sao, này cái gì làm hắn nói cái gì luyến ái tâm đắc cứ như vậy đi ra ngoài, ốc được không? Chính là, vì sao như vậy chính thức, dường như là hội báo mà không phải nói chuyện luyến ái linh tinh ái mỗi đề tài. Tô tô thiếu chút nữa đem khỏe miệng chịu đến bầu trời, tuy nói chính mình thích như vậy nam nhân. Nhưng là hắn cũng thật sự quá nghiêm túc, rõ ràng mới hơn 20 tuổi. Đang ở miên man suy nghĩ thời điểm hắn mở miệng, cũng không phải ở nói cái gì tâm đắc mà là dùng đạm ngự khi nói, tin tưởng mọi người đều muốn biết ta cùng với Tô Tô đồng chí vì cái gì sẽ ở bên nhau, này lại nói tiếp cũng coi như được với duyên phận. Không biết vì cái gì một bên tần duyệt duyệt cảm giác được không đúng, dựa theo nàng đối cái này tiền vị hôn phu hiểu biết hắn không giống là sẽ giảng này đó người. Chính là hiện tại cảm giác hắn chỉ nói cái mở đầu nhi. Tô Tô nghiêng đầu nghe, không rõ hắn vì cái gì dường như muốn tế giảng bộ dáng. Dựa theo hắn tính cách, không phải một câu thay thế sao? Nguyên bản ta tiền vị hôn thê tần Duyệt Duyệt đồng chí ở năm nay thi đại học chung lấy được thực tốt thành tích cho nên sang năm liền phải vào đại học, tại đây muốn chúc mừng nàng được như ý nguyện, rốt cuộc có thể thi đậu đại học người đã thiếu càng thêm thiếu. Đương nhiên, theo nàng nói vào đại học muốn toàn lực ứng phó. Cho nên không nghĩ bị gia đình bó dừng tay chân cho nên muốn cùng ta từ hôn hoặc là chờ đến nàng tốt nghiệp lúc sau lại cử hành hôn lễ. Cái gì? Tưởng tốt nghiệp lúc sau cử hành hôn lễ? Đại gia vừa nghe cảm thấy không hợp khẩu vị, này tốt nghiệp muốn đã nhiều năm đầu. Đây là lời nói thật, cho nên Tần Duyệt Duyệt không lời nào để nói, nàng đỏ lên mặt cuối cùng là minh bạch trước kia chính mình cho rằng đầu gỗ nếu là cắn người một ngụm cũng thật là rất tàn nhẫn. Trăm triệu không nghĩ tới sẽ vào lúc này hắn đối mọi người giảng ra tình hình thực tế. Không khỏi nước mắt đều mau chảy xuống dưới, nàng cảm giác chưa từng có chịu quá như vậy ô nhục Đừng nói là nàng, liền lận Đông Hà cũng cảm thấy lận xuyên vào lúc này giảng ra loại này lời nói thật sự không nên, này rõ ràng là cho nàng khó coi. Nhưng là, nhân ra nói chính là tình hình thực tế, hắn cũng không có cách nào thế nàng biện giải. Tô tô tắc cái miệng nhỏ khe nhất Nguyên lai chính mình nam nhân như thế đáng tin cậy à, thật là cắn người cậu sẽ không tê ơ. Lận xuyên điểm đến tức chỉ, nói tiếp, chính là cha mẹ ta vì an bài hôn sự vội không sai biệt lắm nửa năm lao lực tâm huyết, cho nên ta hiện tại thê tử Tô, Tô đồng chí vì báo ân quyết định gả cho ta bổ toàn cái này hôn lễ, ta thực cảm kích nàng. Nói xong xoay người đối với Tô, Tô đột nhiên dơ tay được rồi cái quân lễ. Tô Tô, vánh mắt nháy mắt liền đỏ thì thật nàng không có hắn nói như vậy hảo như vậy vĩ đại. Mà ở chàng mọi người cũng rốt cuộc minh bạch bọn họ vì cái gì đột nhiên nhanh như vậy liền chuẩn bị tốt kết hôn, nguyên lai là vì báo ân a Nhân ra cô nương tâm tính thật tốt, xem không được lận ra rơi xuống bị người chê cởi nông nỗi cho nên chủ động gả cho lận xuyên giải trừ nhà bọn họ nguy cơ, cũng không sai à. Nói nữa, lận xuyên từ nhỏ ở trong thôn lớn lên, sau lại lại đương nhiều năm như vậy quân nhân. Tư tưởng là chịu quá bộ đội giáo dục, người cũng tương đương chính phái, hắn cũng không phải có thể nói dối người. Trong lúc nhất thời mọi người đều tin hắn, cũng chứng thực Tần Duyệt Duyệt là vì vào đại học mới bất hòa nhân ra kết hôn, không chỉ như thế còn muốn kéo nhân ra nam nhân. Phải biết rằng, lận xuyên tuổi tác hiện tại kết hôn đều thuộc về kết hôn muộn, lại chờ cái mấy năm người đều già rồi. Vì thế, có người yên lặng ly Tần Duyệt Duyệt xa vài bước. Tần Duyệt Duyệt cũng cảm giác được đại gia thái độ không khỏi càng thêm ủy khuất, trực tiếp khóc ra tới. Tô tô trong lòng chính mọc ngào, đột nhiên nghe được anh anh tiếng khóc, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở chính mình cách đó không xa tần duyệt duyệt thật sự nhịn không được mở miệng nói, tần chi thanh, thỉnh ngươi đoan chính một chút chính mình thái độ. Liên tính là có muôn vàn ủy khuất tất cả khó chịu ngươi cũng không thể ở người khác hôn lễ thượng khóc cái không để yên à, dường như là ta nam nhân cô phụ ngươi dường như, có gì sự ngươi liền nói. Bí thư chi bộ ở chỗ này có thể cho ngươi làm chủ. Nàng nhìn thoáng qua bí thư chi bộ, cũng trang cái ủy khuất ba ba biểu tình. Muốn nói trang đáng thương đẳng cấp tô tô không có nhân ra nữ chủ cao, chính là, ta cũng thực ủy khuất, nhưng là ta chịu đựng không khóc bộ dáng thật sự thực đáng yêu. Bí thư chi bộ không khỏi tâm nho nhỏ bài một chút, đối với Tần Duyệt Duyệt nói, đúng vậy, ngươi có gì ủy khuất không bằng nói ra. Tần Duyệt Duyệt nào dám nói a vì thế liền lắc đầu, nói, ta, ta không có ủy khuất. Nói xong liền nhìn thoáng qua lận xuyên, thấy hắn ánh mắt nhìn thẳng phía trước không có liếc nhìn nàng một cái. Không nghĩ tới người nam nhân này tuyệt tình như vậy, bọn họ rốt cuộc còn thông một năm tin. Càng nghĩ càng ủy khuất, cuối cùng liền trực tiếp che mặt chảy mất. Tô tô thiếu chút nữa đối thiên mắt trật trắng, thật là mau làm nàng cấp ghê tẩm đã chết. Nhưng là, chính mình nam nhân không tội à, cũng không phải đầu gỗ một cái, còn có điểm phúc hắc tiềm chất. Không được, không thể cao hứng, vạn nhất bị đen làm sao. Đang nghĩ ngợi tới người đã bị hắn bế lên tới cấp đưa lên giường đất, trên giường đất thả mới làm chăn thập phần ấm ác. Tân Nương tân phòng là sẽ không tha giấc tử, bọn họ đều ở đối diện cố tình thả cái bàn. Sau đó chờ khai tịch sau nàng bên này ngay cả cá nhân đều không có, đang muốn rửa vào giường đất biên nghỉ ngơi một chút đột nhiên cửa mở. Lận mẫu mang theo một cái ước chừng 26-7 tuổi nữ nhân tiến bào. Sau đó giới thiệu nói, đây là ngươi đại tỷ. Đại tỷ ngươi hảo. Cái này đại tỷ nàng là biết đến, nguyên bản nghe nói là lận ra tam thúc hài tử. Nhưng bởi vì tam thúc phạm vào điểm chuyện này đi lao động cải tạo sau liền từ lận xuyên ra tiếp nhận tới dưỡng. Dưỡng đến lớn liền xuất giá, một năm tới rất ít trở về. Ấn. Nàng Liên nói một chữ, sau đó ngồi ở một bên trên ghế đánh giá khởi cái này nhà ở. Lận mâu nói. Ngươi bồi ngươi mội tử nói nói mấy câu, ta quá sẽ làm ngươi tiểu gì cho các ngươi đơn độc thịnh điểm đồ ăn lại đây. Như vậy không hào đi. Có gì không tốt, ngươi trong chốc lát không cần vội vã trở về sao. Hào đi. Vị này đại tỷ đảo cũng chưa nói cái gì, chỉ là nhìn thoáng qua tô tô, sau đó nhéo một chút nàng ngồi chăn nói, mới làm đi, rất hổ. Ân, đại, nương làm, nương châm giấc tế, làm gì sống cũng mau Đại tỷ tay bung đi, Tô Tô phát hiện tay nàng thực thô, lại còn có tựa hồ có nước ra. Ta kêu Tô Tô, đại tỷ ngươi kêu gì danh A. Làm đi vào nơi này đã thật nhiều thiên Tô Tô, ngự khí cũng chẩm rãi tượng bên này như người. Ta kêu lận tú mai. Nàng thoạt nhìn có điểm thẹn thùng, hoặc là có chút tự ti, từ đầu đến cuối đều cúi đầu. Ngươi tay dường như là đông lạnh đi, đều khởi nước ra. Đúng vậy. Dậy sớm thiêu dường đất đi ôm xài thời điểm đông lạnh Lận Tú Mai xoa xuống tay Chính là kia nức vỏ địa phương đều có điểm thấm huyết Tô Tô rưỡi tay ở ngăn tủ thượng lấy lại đây một cái hôi dầu du hộ Sau đó giao cho Lận Tú Mai nói Nghe nói dùng cái này có thể quản điểm dùng Đại tỷ ngươi đồ điểm Này nào hành, đây là kết hôn tân đồ vật ta cũng không thể dùng Lận Tú Mai đẩy một chút Tô Tô cười nói, này không phải kết hôn mùa Mấy ngày hôm trước ta đi công tiêu xa mua, đều dùng qua. Ta đây dùng điểm. Lật tú mai nghe đây là dùng quá mới yên tâm dùng, sau đó lại nhìn thoáng qua ngăn tủ thượng bãi đồ vật, nói, đại đệ đối với ngươi còn khá tốt, đồ vật mua rất toàn, liền kem bảo vệ ra đều có. Ấn. Nàng thật đúng là không hiếm lạ dùng, chính là ở ngay lúc này nữ nhân tới xem này đã là hàng xa xỉ. Nghe nương giảng ngươi là ăn hồng sách vợ đi, thật lợi hại cũng không có gì. Lận tú mai lại đánh giá một chút Tô Tô, sau đó mặt đỏ lên nhỏ giọng nói, không biết, để mọi người có hay không tiền nhàn dối cho ta mượn 20 khối, mùa thu nhất định còn. Này không phải ngươi đại tỷ phu té bị thương sao, cho nên yêu cầu tiền đi xem đại phu. A Tô Tô cho rằng chính mình ngay lầm, này kết hôn hôm nay có thể tùy tiện vay tiền sao. Vì cái gì chính mình khi đó không này quy củ. Nói nữa, Nàng vay tiền không nên hướng đi lận mẫu mượn sao Chính là cho ta mượn 20 đồng tiền Nương bên kia thu xếp cho các ngươi kết hôn cũng chưa tiền Lận tú mai cũng không phải quá không biết xấu hổ Chính là nàng lần này trở về chính là vì mượn điểm tiền Nếu không nhà chồng bên kia khẳng định sẽ không khinh tha nàng Tô tô kỳ thật không đem 20 đồng tiền để vào mắt Rốt cuộc nàng trong bao có 1.000 nhiều đâu Một đoạn này thời gian cũng không có dám toàn bộ lấy ra tới hoa Chính là nàng này trời xa đất lạ còn ở kết hôn, đột nhiên liền chạy ra cái mới vừa thấy một mặt đại tỷ vay tiền, có điểm phát ngốc. Chính không biết muốn như thế nào cùng nàng nói thời điểm tiểu gì cùng lận mẫu lại đây đưa cơm đồ ăn, nàng cũng xuống đất nói, ta đi lấy chiếc búa. Sau đó liền thuận tiện cùng các nàng cùng đi ra ngoài, sau đó kéo một chút lận mẫu nói, nương, ta đại tỷ hướng ta vay tiền, ta mượn không mượn a. Hảo hài tử muốn nghe đại nhân lời nói cho nên chuyện này còn phải hỏi chính mình bà bà. Gì? Lận mâu vốn dĩ rất cao hứng, nghe được nàng nói xong lúc sau liền nhíu một chút mi nói, ngươi mặc kệ nàng, ta vào nhà cùng nàng nói một câu, xong rồi ngươi lại tiến bảo. Hảo! Tô tô cảm thấy lận mâu nhất định sẽ giải quyết, vì thế liền đứng ở bên ngoài chờ. Không trong chốc lát lận mâu liền ra tới làm nàng vào nhà đi ăn cơm, chính mình từ cùng tiểu gì đi tiếp đón khách nhân. Trong phòng lận tú mai cùng trước kia không có gì khác nhau, chính là ánh mắt nhi có điểm vũ ván. Bất quá, nàng vẫn là thực thành khẩn nói, vừa mới là ta không đối không nên ở ngay lúc này cùng ngươi vay tiền, chờ thêm chút thiên lại nói. Sau đó liền cầm lấy chén ăn cơm, còn ăn cực nhanh. Tô tô mở to hai mắt nhìn, nàng đột nhiên cảm thấy cái này đại tỷ có phải hay không đầu góc có điểm chục A. Nhưng nàng không dám nói, cũng cầm lấy cơm yên lặng ăn lên. Hôm nay tổng cộng có 10 cái đồ ăn, ở như vậy mùa đông có thể thấu đủ này đó đồ ăn đã đúng là không dễ dàng. Nay vẫn là chuẩn bị thiếu chút nữa nửa năm kết quả, bằng không người thường ra có thể thượng 6 cái đồ ăn đã không tồi. Vị này đại tỷ nhưng thật ra ăn hương, một chút cũng không có câu thúc, có thể thấy được nàng ngày thường nhật tử quá đến không tốt, thoạt nhìn rất đói bụng bộ dáng Mà tô tô chỉ là nhớ xuống bụng tử. Nàng tuy rằng buổi sáng không ăn đến bây giờ lại một chút cũng không đói bụng. Lại nói lận mâu giống nhau đồ ăn chỉ thịnh tới không nhiều lắm, chủ yếu là hai cái thịt đồ ăn, một cái gà cùng con thỏ thịt trộn lẫn ở bên nhau hầm khoai tây, một cái khác còn lại là lao dưa chuột xào lát thịt nhi. nay thịt là tô tô đưa tiền mua, cho nên lận mâu cho rằng nàng thèm liền không thiếu cấp thịnh, tiếp theo là hai cái thức ăn chay. Nàng ngày hôm qua đều ăn qua thịt thỏ cho nên không muốn ăn. Hơn nữa vị này đại tỷ ăn thật sự là quá hào sảng nàng cảm giác chính mình có điểm dối không ra chiếc búa. Tuy nói cũng không nghĩ đương cái gì quý tộc tiểu thư giống nhau làm ra vẻ, nhưng thật đúng là làm không ra cùng người khác đoạt đồ ăn tư thế. Chờ lận xuyên tiến vào lúc sau liền biết chính mình tức phụ nhi không có cách nào đi tích cóc công điểm, bởi vì liền nàng bộ dáng này chờ ăn chung nổi thời điểm xác định vững chắc có hại, chỉ sợ liền canh đều uống không đến. Chính là hắn cũng không dám nói chính mình đại tỷ, bởi vì biết các nàng ra điều kiện không hảo khẳng định là không ăn cơm sáng liền tới đây, đi rồi như vậy xa cũng sắc thật đói bụng. Có việc sao? Tô Tô mở miệng hỏi. Ngươi ăn xong rồi sao? Muốn kính rượu? Ăn xong rồi. Vương chiếc đua Tô Tô đã đi xuống giường đất, sau đó cùng lận xuyên cùng nhau hướng ra phía ngoài đi. Mới vừa đi đến bên ngoài đã bị tắt tới hai chỉ tiểu chén rượu, sau đó bị đưa tới tiền viện. Này kính rượu muốn trước kính nam khách, bọn họ một bàn một bàn kính, lận xuyên giống nhau một bàn đều sẽ bồi uống một chén. Nhưng có mười mấy bàn đâu, cho nên tô tô có điểm lo lắng nhẹ nhàng nhéo hạ hắn góc áo nói, ngươi không sao chứ. Không có việc gì. Không nghĩ tới ngươi còn rất có thể uống. thưa chung nhưng không có nói nam xứng như vậy có thể uống rượu. Lận. Cầu sinh rủ. Cường. Ngựa tứ xuyên thượng nói, ta tiểu lượng thiền, đây là chén nhỏ. Thật là chén nhỏ, chính là này nếu là nàng uống có thể uống say đảo 3-4 hồi cái loại này. Bất quá nhân ra nói tiểu lượng thiện liền thiện, này thật là so trên bàn chén lớn muốn nhỏ một chút. Lúc này uống rượu người uống khởi rượu tới đều rất lợi hại, đều là dùng chén, lưu, hoặc là gáo, tóm lại dùng ly thiếu. Tạm thời xem như còn có thể đi, hi vọng đừng uống say phát điên gì. Rốt cuộc hôm nay tân hôn sao, vẫn là bảo trì điểm lý trí hảo. Từ nàng ghét bỏ lận xuyên có thể uống rượu lúc sau hắn liền không đồng nhất chén nhỏ một chén nhỏ bồi, mà là thực khiêm tốn nói chính mình chỉ có thể bồi nửa chén nhỏ, bởi vì có điểm say. Kết quả hắn chiến hữu vô tình đã kích hắn nói, say cái gì say, trước kia chúng ta ở bên nhau uống một đêm ngươi mẹ nó sau đó hắn chân đã bị thật mạnh đá một chút. Có điểm đau. Ngày xưa chiến hữu lập tức câm miệng, hắn hiện tại hoàn toàn minh bạch, chính mình bằng hữu nguyên lai sợ tức phụ nhi. Lúc này mới vừa kết hôn cũng đã như vậy ngay lời, trước kia nhớ rõ có người nói quá cái gì tới, này phương bắc nam nhân muốn cho nữ nhân quản trụ kia còn gọi đàn ông. Xem ra, hắn hiện tại đã không phải đàn ông. Chính là hắn không nói chuyện, chuẩn bị chờ có thời gian lại chèn ép hắn một chút. Bất quá nhìn một cái nhân ra tìm này tức phụ nhi tiểu mị đáng yêu làn da tuyết trắng, hơn nữa vẫn là trong thành ăn hồng buồn, này nếu là tùy quân tới rồi bộ đội kia những người khác còn không đỏ mắt ra. Đều nói tham gia quân ngũ tìm Tức Phụ Nhi tương đương khó khăn, chính là hắn lần này ra là có thể tìm được một cái tốt như vậy Tức Phụ Nhi, thật là lợi hại. Hâm mộ đồng thời làm bạn lang hắn còn phải giúp ăn chăn chắn rượu, rốt cuộc nhân giá hôm nay buổi tối còn phải động phong đâu, chính mình không thể nhìn huynh đệ có Tức Phụ Nhi ôm không được a Thật vất vả đem nam khách rượu đều kính xong rồi, nữ khách bên kia liền đơn giản nhiều. Chờ đến kính xong rồi rượu lận xuyên khiến cho Tô, Tô vào nhà nghỉ ngơi không cần ra tới, miễn cho đến lúc đó cho người ta đụng vào, rốt cuộc trong chốc lát mọi người đều ra cửa sự tình rất nhiều. Tô Tô cứ như vậy ngồi ở cố tình, không gì sự thời điểm còn cầm một quyển sách đang xem. Nàng xem chính là thế giới danh tác đỏ và đen tiếng Anh bản, bởi vì đại học thời điểm tiếng Anh không tốt lắm, cho nên cưỡng bách chính mình liền đọc sách đều là tiếng Anh. Bởi vì không có xem xong liền mang lại đây, hôm nay vừa lúc không có việc gì cầm nhìn xem. Bất quá mới vừa lấy ra tới thời điểm nàng phát hiện bịa mặt thay đổi, không hề là chính mình mua thời điểm bịa mặt mà là trở nên thập phần cổ, thoạt nhìn không có gì khuynh hướng cảm xúc bộ dáng. Bất quá, bên trong nội dung là không có biến. Kỳ thật nàng cũng không phải rất muốn đọc sách, nhưng khẩn trương A lần đầu tiên kết hôn. Liền tính bị ném ở trong phòng nghị quá một lát sự tình đều cảm thấy tim đập ra tốc. Hiện tại, cho dù cùng lận xuyên cùng đứng chung một chỗ đều sẽ lòng bàn tay ra mồ hôi. Đây là tình huống như thế nào A, có điểm xa lạ có điểm sợ hãi. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm cửa mở, gì cả ra đứa bé kia thế nhưng đi đến. Đương nhìn đến tô tô chính mình một người ở phòng lúc sau liền tướng môn trở tay đóng, sau đó cười nói, người đang xem thư à, xem cái gì thư a ta cũng là cao trung văn hóa, giống nhau thư đều xem qua. Tô Tô Đảo cũng không để ý, ở đại học thời điểm thật nhiều nam đồng học cũng là cùng nhau học tập. Vì thế bày một chút trong tay thư nói, đỏ và đen. Danh à, này bản ngã thật đúng là không thấy quá, không biết có thể hay không đến lúc đó lẫn nhau đổi thư tới xem đâu. Hảo a, ta cũng không có mang mấy quyển thư lại đây. Thời đại này chính là không có tivi không có internet. Cho nên thật sự thập phần nhàm chán, nếu có thư có thể đổi xem đương nhiên hảo. Đúng rồi ta còn không có giới thiệu một chút chính mình đâu, ta kêu khang kiến quốc. Ngươi hảo, ta kêu tô tô, ngươi hẳn là biết. Tên này mạc danh có điểm quen mắt ta, đúng rồi, cái này kêu khang kiến quốc tựa hồ ở nguyên thư chung ở lận vụ qua đời sau lại lận ra hướng lận mẫu muốn ra sản, nói con trai của nàng đều bất hiếu về sau hắn phải cho gì hai dưỡng lao tống chung. Cho nên... Lận mẫu bị hắn cấp tức chết rồi. Tưởng tượng đến cái này nàng liền không có nhiệt tình chiêu đại hắn ý tưởng, ánh mắt rõ ràng lạnh xuống dưới. Chính là đối phương lại không có cảm giác được còn ở về phía trước thấu. Lúc này Tô Tô mới cảm giác được hắn có điểm quá mức, thế nhưng đã cùng nàng song song ngồi ở cùng nhau. Nếu hạ mi hướng bên cạnh làm một chút, chính là hắn thế nhưng còn cọ một cọ. Sau đó nói, ngươi đều xem nhiều như vậy, ta ngày thường thích nhất xem danh chứ. Ngươi này buồn cùng cái khác có cái gì bất đồng, làm ta nhìn xem. Động tác tương đương thân mật, dường như cùng hắn nhận thức thật lâu dường như. Này có phải hay không có điểm quá mức tự quen thuộc nhi? Chính là, đối phương thật sự cầm lấy nàng thư nhìn một chút, sắc mặt lập tức liền khó coi đi lên. Mà Tô Tô cũng đã nhìn ra, hắn này biểu tình dường như là xem không hiểu tiếng Anh. Làm từ nhà trẻ liền bắt đầu tiếng Anh Tô Tô hoàn toàn không nghĩ tới một cái cao trung sinh viên tốt nghiệp sẽ đang xem đến nguyên bản thư như vậy chấn động, cho nên nàng đột nhiên phúc trí tâm linh cười hỏi, thế nào, có phải hay không thư cũng không tệ lắm. Một chút cũng không để ý tới đối phương có bao nhiêu xấu hổ. Là, rất không tồi, ta bên ngoài còn có việc liền trước đi ra ngoài. Nói xong đứng lên cũng không quay đầu lại đi rồi. Trong lòng lại có chút đối cái này tuổi trẻ cô nương có ý kiến. Rõ ràng biết hắn không hiểu ngoại văn còn nói cái gì muốn đổi thư xem, nàng này rõ ràng là cố ý bẩn thiểu hắn đâu đi. Tô tô cũng không có đem người kêu trở về, chẳng qua nhìn hắn bị nhục bộ dáng thật đúng là rất thú vị. Dù sao chính mình đều tới, nữ chủ cũng bị đổi đi, về sau khiến cho lận ra quá ngày lành làm cho bọn họ đỏ mắt đi, nghĩ đến tống tiền. Ha, nàng cũng không phải cái gì mà dưa. Cũng không có tâm tư lại nhìn cái gì thư, lại không biết bên ngoài cái kia khang kiến quốc đi ra ngoài coi như lại cứu ra hài tử, thư lệnh một tiếng nói, nhìn cái kia lận xuyên cao hưng cái kia hình dáng, ta cảm thấy này trong phòng nữ nhân không phải gì tốt, còn sẽ chèn ép người. Không phải khá tốt sao? Cái gì hảo à, thấy ta đi vào cố ý lây vốn là bên ngoài thư ngồi ở chỗ kia không hiểu chăng hiểu, còn không phải là so với ta nhiều niệm mấy năm thư, thật có thể trang, ta về sau nhưng không hướng trước thấu, người như vậy chúng ta trèo cào không nổi. A người tiến nhân ra tân nương nhà ở làm cái gì? Đại cứu gia hài tử tuy rằng đối chính mình đại ca cái này tân nương tử có loại thích cảm giác, rốt cuộc tuổi trẻ xinh đẹp cái nào nam nhân không thích, nhưng cũng chỉ là đem nàng đương đại tẩu xem, chỉ đùa một chút gì cũng không tưởng khác. Nhưng là, nghe được chính mình cái này ca thế nhưng sấm đến nhân ra trong phòng đi, có phải hay không có điểm qua? Bất quả hắn từ trước đến nay là quan cũng không có nghĩ nhiều càng không có nhiều lời, chỉ là nói, kia chúng ta về sau liền tránh xa một chút. Ai, ngươi xem lận xuyên đại ca là đi đâu à, sẽ không đi tìm cái kia tiền vị hôn thế đi. Con tưởng trái ôm phải ấp, làm nam nhân làm thành hắn như vậy cũng là lợi hại. Các ngươi ở nói bữa cái gì đâu. Đi ngang qua lận hải nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó nói, ta sẽ cùng mẹ ta nói. Ngươi nói gì a” Người cái này tiểu thí hải cho ta đứng lại. Khang kiến quốc vẫn là rất sợ cái này gì hay, cho nên muốn gọi lại lận hải, nào biết hắn chạy bay nhanh đảo mắt không thấy người. Mà bên kia lận xuyên cũng không phải là đi gặp cái gì tiền vị hôn thê, hắn là bị lận đông hà cấp đều đi, nguyên nhân đương nhiên là vì cái kia tần duyệt duyệt. Tới rồi không có người địa phương, lận đông hà nói, đại ca, kỳ thật chúng ta cùng tuổi sinh nhật kém cũng không xa, Tiêu ngươi một tiếng ca hoàn toàn là tôn kính ngươi là cái anh hùng. Nếu là cái anh hùng ngươi sao lại có thể làm cái loại này bụng dạ hẹp hỏi cùng một cái cô nương già kê so, làm nàng như vậy nàn kham. Hắn còn tưởng ở tiếp tục nói tiếp, dựa theo gì vãng kinh nghiệm hắn cảm thấy chính mình cái này đường huynh đệ là cái cơ miệng hổ lô tuyệt đối sẽ không nói chuyện. Chính là không nghĩ tới, đối phương thế nhưng nói, rốt cuộc là ai làm ai nàn kham. Ta mẹ nó ở kết hôn nàng ở một bên mặt nước mắt nhi không biết còn tưởng rằng ta cô phụ nàng đâu. Các ngươi chính mình làm cái gì phá sự không rõ ràng lắm, đừng chạy ta nơi này tìm mắng. Lận Đông Hà vẫn là lần đầu nhìn đến như vậy khó đối phó lận xuyên, không khỏi những mày nói, nàng nơi nào khóc. Người đương mọi người đều là người mù, muốn hay không ta tìm vài người tới làm cái chứng. Ta kết hôn nàng chạy nơi này tới lại cười lại khóc lại nháo khi chúng ta người nhà đều là ngốc tử. Ta thật không có cái gì, dám để cho ta tức phụ nhi chịu nửa điểm ý khuất liền không được. Các người chiếu sách theo làm, nếu là lại có một lần đừng trách ta nháo đến bí thư chi bộ kia đi làm hắn cấp bình phân xử, nhìn xem nàng làm như vậy có đủ hay không đại khí. Lận xuyên khinh miệt nhìn thoáng qua lận đông hà cười lạnh một tiếng, thượng vội vàng ninh nọt, nhân ra sinh viên có thể xem trọng người này chân đất mới là lạ, tiểu tâm bị hố cái gì đều không dư thừa. Ngươi, nàng không phải loại người như vậy. Lận đông hà đỏ bừng lên mặt, mặt khác phát hiện chính mình thế nhưng có điểm nói bất quá lận xuyên. Nàng là loại người như vậy ta so ngươi rõ ràng. Còn có, người nữ nhân kia là cô nương ta tức phụ nhi liền không phải. Nàng tuổi có thể so nữ nhân kia tiểu rất nhiều, ta nhưng không nghĩ nàng bị các ngươi cấp hố. Đừng cho là ta không ở nhà các ngươi là có thể nghĩ cách hố ta tức phụ nhi, tiểu tâm ta trở về giết chết các ngươi. Đúng rồi, cái kia ghi âm đồ vật ta sẽ đưa tới bộ đội đi, không cần nghĩ phải về. Lận xuyên trước kia xác thật nói không được nhiều như vậy lời nói, nhưng là hôm nay uống xong rượu này miệng liền không giữ cửa. Giao hấn xong lận Đông Hà liền đem hắn lây đến một bên đi, sau đó tay xoa ở trong túi liền trở lại sau phòng đi. Chân mới vừa chạm mà lận hải liền chạy đến trước mặt hắn cáo chạm, lận xuyên nhíu một chút mi nói, ngươi ở cửa thủ. Lại có cái nào tiểu tử hận tiến ngươi tẩu tử nhà ở liền cho ta tấu? Hôm nay tấu có thể được không? Đánh người còn chọn nhật tử A Cũng, cũng đúng. Lân hải liền chạy tới cửa thủ, thật là có mấy cái trong thôn tiểu tử muốn đi xem nhân ra tiểu tức phụ nhi, nhưng là đều làm hắn cấp cưỡng chế di rời không có bỏ vào đi. Mắt thấy này khách nhân liền lần lượt tan, chỉ có tiền viện các nam nhân còn ở uống rượu nói chuyện thiếm. Hậu viện cơ bản thu thập xong rồi, Lận mẫu liền tìm đến lận xuyên nói, cái kia tần duyệt duyệt tới tùy mấy cái trứng gà, ta làm lận hải cấp đưa trở về, thuận tiện lại cho nàng đưa chén đồ ăn liền tính là trở về lễ. Nhà chúng ta nhưng không chiếm nàng cái gì thiện nghi, nhiều năm như vậy tiền coi như uy cầu. Đưa gì đồ ăn? Trứng gà cũng lưu trữ, tính ta tiêu tiền mua. Người tiểu tử này lận mẫu có điểm bất đắc dĩ, các nàng lận ra tại đây trong thôn chỉ có hai hộ nhân ra sợ bị chén ép. Cho nên người này tình lui tới thượng vẫn là làm không tồi. Nàng sợ người khác chọn sai lầm, nhưng tựa hầu nghe nhi tử như vậy vừa nói chính mình ra cũng không gì sai lầm để cho người khác đi nói. Lận xuyên kỳ thật là về phòng tựa mũi tên, nhưng là này cái bản gì đó còn muốn thu thập. Chờ hắn cùng trong nhà những người này thu thập xong đều tam điểm nhiều, còn hảo huynh đệ lận hải lúc này giúp không ít vội, mượn xe lừa đi tặng mấy hộ ở cách xa thân thích. Sau đó nhà này liền dư lại bọn họ người một nhà. Lận mẫu nhiệt đồ ăn, sau đó làm lận xuyên đem hắn mới mẻ ra lò tức phụ nhi cấp kêu lên tới ăn cơm. Lận xuyên trong lòng ấm ác, nhạc run run liền trở về kêu tức phụ nhi. Kết quả phát hiện chính mình tiểu tức phụ nhi bởi vì ở trong phòng ngồi lâu mệt nhọc, thế nhưng lệnh qua một bên ngủ rồi. Hắn không biết vì cái gì cảm thấy chính mình toàn thân đều có điểm nóng lên, cường tự chấn định đem tô tô đánh thức nói, tô tô, tức phụ nhi. Ăn cơm. Tô tô chuyển tỉnh lại, lau hạ đôi mắt nói, ngươi vừa mới kêu ta cái gì. Lận xuyên có chút ngượng ngủng, mặt đỏ lên nói, tức, phụ nhi, có điểm dáng vẻ quê mùa. Kêu lão bà không hảo sao. Ta bên này không thịnh hành cái này cách gọi. Kết hôn ngày đầu tiên không thể đem tức phụ nhi cấp đắc tội, vì thế lận xuyên lại bồi thêm một câu nói, nếu không, không có người thời điểm ta như vậy kêu. Này còn mang thương lượng. Tô tô cũng không để ý gật đầu nói, hành đi. Sau đó liền mạc danh bị lận xuyên cấp tay cầm tay đưa tới thiền viện, đúng vậy, tay cầm tay. Phải biết rằng này không kết hôn chi tiền này nam chính là tương đương bảo thủ, đi đường đều ly ba bước có hơn cái loại này, này tay cầm tay có điểm siêu cương. Nhìn vai mắt chính mình tay, lại nhìn chính thức lận xuyên, đột nhiên nàng cảm thấy chính mình khả năng gả cái này là cái đại muộn tao đi. Lận xuyên, tức phụ tay thật mềm. Tưởng nghiết. Chờ tới rồi phòng, hắn liền tượng rút dê vô tình nam nhân dường như trực tiếp thả tay, nói, ta đi bưng thức ăn. Tô tô, này nam, đại khái muốn tinh phân đi. Bất quá đảo vẫn là rất chi kỷ, mà lận ra cũng không kém chuyện này, đem sửa miệng tiền cũng cho. Cái này niên đại quá mới 100 cho nên đừng hy vọng sửa miệng tiền có thể nhiều, cho nên tô tô chỉ thu được chín khối 9 mau 9 phần. Mười dăm chọn một. Lận Mâu nói, Vốn dĩ tưởng kết hôn thời điểm cho ngươi, nhưng là xuyên tử ôm ngươi liền chạy không có tới cập. Lận xuyên túi đầu ăn cơm, tượng không nghe được chính mình nương bố trí chính mình. Cảm ơn nương. Tô tô thật là không kết quá hôn cũng không biết có như vậy quy củ, nếu nhân ra cho chính mình liền cầm, dù sao ngày lành là chậm rãi quá. Đồ ăn cũng không nhiều, lận mâu đem thịt đồ ăn đều hướng tô tô bên này đẩy đẩy bọn họ người khác cũng không hướng thượng kẹp. Các ngươi như thế nào đều không ăn đâu. Cái này thịt xào ăn rất ngon. Tô, tô nhìn ra tới bọn họ có điểm câu nệ, cho nên nhẹ nhàng đụng phải một chút ngồi ở một bên Nhi lặn xuyên. Hắn quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái chính mình tức phụ Nhi, thật đẹp. Sau đó yên lặng đem chiếc đuôi voi vào mâm kẹp lên một khối lớn nhất thịt, bang một tiếng ném vào tô tô trong chén, tiếp theo chính mình tiếp theo ăn cơm. Thịt mỡ, chỉ dẫn theo có thể có đầu xanh một khối thịt nạc, tô tô thật sự ăn không vô đi. Vì thế chỉ có thể kẹp lên tới lại cho lận xuyên, thấy hắn khó hiểu nhìn qua liền nói, ta không ăn thịt mỡ, ngươi đều ăn. Lận xuyên do dự một chút, cuối cùng cảm thấy này có tức phụ nhi thật tốt, đều cho chính mình kẹp thịt. Hắn thật là khối đầu gỗ, tức phụ nhi nếu không thể ăn thịt mỡ kia hắn liền động chiếc đua gấp một khối thịt ba chỉ, tay dùng một chút nội kẹp đi thịt mỡ ném cho một bên lận Giang sau đó đem thịt nạc đưa cho chính mình tức phụ nhi. Tô Tô có điểm không chỗ dung thân. Thật vất vả đêm này bữa cơm ăn xong rồi, lận mâu nói, giả sơn thu thập cái bàn, như thế nào đứng lên liền đi, đương chính mình là đại gia A. Lận sơn vẫn luôn là buồn không lên tiếng tính cách, rất ái học tập. Nghe được chính mình nương kêu hắn liền như hạ mi nói, không phải có tẩu tử sao, làm nàng nhặt, nào có cô dâu mới không làm sống. Tô Tô khó hiểu nhìn thoáng qua lận sơn, cái này lão nhị nàng vẫn luôn không như thế nào tiếp xúc hắn. Đây là nơi nào đắc tội cái này thời kỳ vỡ giọng thiếu niên sao? Lận mâu tức giận đến trứng mắt, nói, ngươi nói gì? Ngươi! Bang! Lận xuyên trong tay chiếc đua thật mạnh đặt lên bàn, nói, lận sơn ngươi cùng ta ra tới. Đây là phải làm gì? Đơn độc giáo huấn đệ đệ. Mà lận mâu tắc đối lận phụ nói, nhìn một cái ngươi đem lận sơn cấp quán, một chút đều sẽ không nói. Xuyên tử cùng tức phụ nhi hôm nay tân hôn, ớn quy củ là một chút sống không thể làm. Nếu không về sau không phức khí? Hắn không biết ngươi cũng không nói nói, tượng đầu ngoan cố lửa dường như. Quay đầu lại đối Tô, tô nói, Tô Tô à ngươi nhưng đừng nóng giận, tiêu tiểu tử đọc sách đều đọc choán váng. Ơn, không khí. Tô Tô hồi ức một chút trong sách, phát hiện cái này lận sơn thế nhưng là nữ chủ tiểu tùy tùng. Bởi vì nữ chủ chỉ đạo quá hắn học tập sau đó liền một lòng đem nàng trở thành kính trọng nhất người. Chính là tẩu tử đột nhiên thay đổi người. Hắn không thoải mái đi. Này kết hôn ngày đầu tiên liền tưởng khi dễ chính mình tẩu tử. Nói không khí chính là tô tô sẽ đổ thêm dầu vào lửa. Nói, ta nghe người ta đều nói giả sơn cùng tần chi thanh quan hệ khá tốt, thường xuyên đi tìm nàng cấp ôn tập công khóa. Có phải hay không bởi vì ta đột nhiên thay thế được nàng vị trí tròn nên không vui. Nàng như vậy vừa nói lận ngẫu liền càng tức giận. Nói, chuyện này ngươi đừng nhớ thương về trước ra, xem ta không thu thập tiểu tử này. Không cần đi, lâu ngày thấy lòng người. Nàng mới sẽ không chịu ủy khuất đâu, dù sao cũng phải làm tiểu tử biết cái kia nữ chủ đối nhà bọn họ thái độ. Kỳ thật cũng không thể nói nữ chủ không tốt, nàng sắc ở cái này liền đại xem như cái phi thường có tiến tới tâm người. Nhưng là, nàng đối lận ra thật sự không quá hữu hảo. Tô tô nói xong lời này liền thần thương hồi hậu viện, nàng là tưởng giúp thu thập nhưng là lận mô không cho, thoạt nhìn rất tin các loại cách nói nhi. Nàng mới vừa mở cửa liền thấy lận xuyên cùng lận sơn đã trở lại, hắn thoạt nhìn thức hung, mà hắn đệ đệ tử hồ bị rất lớn ủy khuất dường như phiết miệng. Nhìn thoáng qua tô tô há miệng thở dốc tưởng nói chuyện, nhưng lại nghẹn đi trở về. Bang! Lận xuyên một cái tắt chụp ở hắn sau đầu nói, người cầm, đều không nhớ rõ chính mình muốn nói gì có phải hay không. Nhớ rõ! Lận sơn bị vô tình giáo dục lúc sau, thực thành tâm đối tô tô nói, tẩu tử, thực xin lỗi. Ân, không có quan hệ. Tô tô gật đầu đáp ứng rồi, trong lòng tắc buồn cười lận xuyên giáo dục phương thức thật đúng là rất bạo lực. Lận Sơn nhẹ nhàng thở ra, nói, ta có thể trở về học tập đi. Về sau có cái gì không hiểu địa phương hỏi ngươi tẩu tử, nàng rốt cuộc tốt nghiệp đại học, so với kia cái nữ nhân mạnh hơn nhiều, minh bạch sao. Lận xuyên hiện tại nói lên nữ chủ đều nữ nhân kia, có thể thấy được hắn là thật sự không thích. Nàng thức hảo. Nàng thực hảo vậy ngươi liền cùng nàng đi qua Trong nhà không thiếu ngươi này khối thịt Ăn trong nhà uống trong nhà Ngươi mẹ nó học được khỉu tay quẻo ra ngoài Muốn lại có một lần đừng trách ta không khách khí người trước kia không cũng nói nàng là ta tẩu tử muốn tôn kính sao Lận xuyên lập tức luôn uống Nhìn thoáng qua Tô Tô lại đánh lận sơn một cái tắt Nói trước kia là trước đây hiện tại là hiện tại Hiện tại ngươi tẩu tử chỉ có thể là Tô Tô Nàng là người ngoài biết không Đã biết Lận sơn ủy khuất ba ba nói, tô tô hiện tại cũng không dám nói lận sơn, chỉ có thể cười nói, ngươi đừng cùng tiểu hài tử nói này đó, hắn hiện tại căn bản còn không hiểu có người mặt ngoài thực hảo sau lưng lại ở yên lặng uống người khác huyết nuôi sống chính mình, chờ chậm rãi sẽ rõ ràng. Nàng cũng không trông cậy vào hắn rõ ràng, về sau ít gây chuyện là được. Lận xuyên gật đầu, nói, trở về học tập. Ngầng đầu đối tô tô âm lượng hàng bát cấp nói. Tức phụ nhi chúng ta về nhà đi. Hảo! Có ra A, nàng ở thế giới này rốt cuộc có cái ra. Nghĩ đến đây Tô Tô vẫn là thực vui vẻ, chạy tới chủ động kéo lận xuyên tay. Hai người chính là hoàng hôn ánh chiều tà hạ chậm dãi đi vào cái kia thập niên 70 nông thôn tiểu thổ phòng. Tuy rằng thực cũ nát nhưng là không biết vì cái gì làm người cảm thấy tương đương ấm áp Đặc biệt là bên người nam nhân cao lớn soái khí, một thân quân trang cấm dục nhìn lại đẹp. Về sau năng lực của hắn cũng không nhỏ, là cái thực tốt nam nhân. Chứ bỏ hàng năm ở bộ đội không rảnh lo ra ở ngoài, không thật xấu. Kỳ thật nàng đều tính toán hảo, hắn không rảnh lo chính mình liền đi theo hắn đi hảo. Tới rồi trong phòng hắn liền bắt đầu thu thập nhà ở, rốt cuộc một khắc gian tạo đến thật sự rất bẩn thỉu Nhưng hắn kiên trì không cho Tô Tô làm sống, nói là hôm nay làm sống không hảo không Phúc khí. Vừa muốn ấm áp một chút, liền nghe được bên ngoài có người lại đây. Hơn nữa nghe còn không ít người, này đó không phải là tới nháo động phòng đi. Tô Tô có chút khẩn trương, nàng thật đúng là rất sợ cái này, phải biết rằng chính mình cũng là tham gia quá hôn lễ, này náo động phòng chính là không được tân lang cùng tân nương tức giận, hơn nữa chẳng phân biệt lớn nhỏ bối nhi hồ nháo. Thời đại này nữ hải tử tương đối rụt rẻ, cho nên hôm nay tới đều là một đám nam hải tử. Hơn nữa, trong thôn Lưu Manh còn tới hai cái. Lận xuyên cũng biết hôm nay chính mình nếu không có thể hắc mặt, chính là nhìn đến nhiều như vậy nam nhân tới vẫn là có điểm đau lòng chính mình tân cưới tức phụ nhi. Cho nên hắn thu thập xong liền đem cây trồi bông, sau đó đối chính mình hai cái huynh đệ xử cái ánh mắt. Tiêu ý tứ thực rõ ràng, làm cho bọn họ thủ điểm chính mình tẩu tử. Đại gia tiến vào lúc sau liền trước thẹn thùng một chút, tô tô cho bọn hắn đổ nước. Này uống tử thủy nhìn tô tô ôn hòa bọn họ là gan liền lớn. Di cả gia khang kiến quốc liền nói, đại gia tới vậy bắt đầu đi, hôm nay là cái ngày lành, cho nên không mang theo tức giận à, có phải hay không đại ca? Lận xuyên nói, không cần quá mức. Kêu ý tứ là, bất quá phân có thể, quá mức vậy đừng trách hắn. Chính là này đó tiểu tử dường như không nghe được, đặc biệt là khang kiến quốc liền sớm chuẩn bị tốt, hắn trước tiên ở trong túi lấy ra một viên đường tới dùng thằng bộ thượng, sau đó xách theo để đi lên nói. Các người Nhật tử nghĩ tới ngọt ngọt ngào ngào nhất định phải hàm chứa đường mới được, cho nên ai ngậm lấy ai coi như ra, mau tới đi. Vì thế, tân lang tân nương liền cắt đứng ở một bên chuẩn bị đi cắn kia viên đường. Bọn họ đứng lại lúc sau phía sau liền đứng mấy cái tiểu tử ý xấu tưởng đẩy bọn họ, đơn giản chính là muốn cho bọn họ xấu hổ. Kỳ thật lận xuyên thật đúng là rất khẩn trương, rốt cuộc trường như vậy đều không có hưởng qua nữ nhân mùi vị. Đột nhiên liền hôn môi hắn cảm thấy trừng mực có điểm đại. Hai người đều chậm rãi về phía trước thăm, sau đó mặt đều đỏ bừng. Tô tô nhưng thật ra không sao cả, dù sao loại này tiết mục đều là chút lòng thành. nàng nhưng thật ra rất hào phóng dò đầu qua đi cắn kia chỉ đường, kết quả cái kia khang kiến quốc luôn là nhích tới nhích lui không hào cắn. Mà lận xuyên vốn là nhường nàng, rốt cuộc hắn muốn cho chính mình tức phụ nhi đường ra. Đáng tiếc, cho dù là làm đường dừng lại, chính là nó lập tức liền từ dựng biến thành bẹp, vì thế đối phương liền lui túc Như vậy hai ba hồi sau, hắn cảm giác chính mình hô hấp đều rồn rập, bởi vì chính mình tức phụ nhi cái miệng nhỏ tổng ở chính mình trước mặt lúc gần lúc hiện, nghe lại rất thơ ngọt. Tô Tô cũng bị làm cho phiền, cuối cùng thừa dịp lận xuyên không chú ý ngao ôm một ngụm liền cắn kia viên đường. Thật là đụng phải lận xuyên môi bởi vì hắn cả người đều cứng đờ một cử động nhỏ cũng không dám. Sấn cơ hội này Tô Tô liền đem đường cấp ngẩm đi rồi, rất hổ thật ha ha ha luôn. Hoàn toàn không nghĩ tới tân nương tử sẽ như vậy lưu loát, cái này tiết mục là thiết kế giả thất bại. Chính là Khang Kiến Quốc còn hỏi nói, xong rồi, lúc này phải là tẩu tử đương ra A, ca ngưỡng nhưng cả đời thẳng không đứng dậy L.A. Lời này nói được như thế nào như vậy khó nghe, dường như còn có điểm châm ngòi ly rán ý vị nhi ở bên trong. Dù sao... Nếu là cái mặt đỏ hán tử lúc này hẳn là sinh khí. Tô tô đối với thời đại này nam nhân không hiểu biết. Hiện đại thời điểm nói nam nhân đẩy không dậy nổi eo tới có lẽ còn có nhân sinh khí đâu. Đừng nói đây là cái đại nam tử chủ nghĩa hoành hành thời đại đâu. Nhưng nàng nào biết đâu rằng nhân ra lận xuyên sớm đã cho chính mình đánh thượng mặc kệ ra nhãn. Vì thế trừng lớn trong mắt nói, ta vui. Phụt. Một câu ta vui chọc cười tô tô cũng chọc cười mọi người. Chính là khang kiến quốc có điểm cười không nổi Phía trước tô tô hạ mặt mũi của hắn Vì tìm trở về hắn hy vọng chính mình gì Hai ra cái này ca ca có thể giáo hấn một chút Cái này tân hôn tức phụ nhi Nàng một nữ nhân chính là có lại đại năng mại ở nam nhân trước mặt còn không được túng Đặc biệt là cái này tham gia quân ngũ tên ngốc to con 10 cái nam nhân đều gần không được thân Nếu là tưởng giáo hấn nàng kia còn không đem người cấp chỉnh người dễ bảo Đến lúc đó chính mình lại đến nàng liền cái rắm cũng không dám phóng chiêu đái, nếu không khiến cho nàng không thoải mái. Nào biết chính mình cái này đại ca như vậy không trí khí, ở tức phụ nhi trước mặt sớm mềm. Nghĩ đến đây hít sâu một hơi, nói, eo mềm không thể được, đêm nay thượng muốn như thế nào động phòng A, đại gia nói có phải hay không. Lời này liền nói có điểm hoang bạo, ở đây còn có tiểu hài tử ở đâu. Lận xuyên nhíu hạ mi, ánh mắt trở nên lạnh băng lên. Hán tưởng lại là, nhân ra Tô Tô vẫn là cái cô nương đâu, như thế nào có thể ở nàng trước mặt nói loại này lời nói. Nhìn trộm nhìn một chút chính mình cô dâu mới, nếu nàng vô pháp tiếp thu, chính mình liền đem người đuổi ra đi. Nhưng, Tô Tô ra mặt dày đâu? Tiếp thu năng lực chuẩn cờ mở giờ. Loại này vui đùa nàng cũng cùng chính mình nam đồng học khai quá a không quan hệ. Ta eo mềm không mềm, nếu không các ngươi thử xem. Lận xuyên loát một chút tay áo xem ra là tưởng cùng bọn họ luyện luyện. Ở đây những người này, không có một cái có thể luyện qua hắn, một giây toàn túng. Mà Khang Kiến Quốc nói, có cái phương pháp có thể thí, đó chính là đại ca ngươi hiện tại bò trên mặt đất làm tẩu tử ngồi trên người của ngươi tập hít đất, xem ngươi có thể hay không dựng thẳng tới. Tô Tô không cao hứng, hôm nay buổi tối còn động phòng, bị thương eo không thể được. Nhưng là không nghĩ tới lận xuyên một giây bò trên mặt đất, đối với nàng nói, Ngươi đi lên, sau lại lại bồi thêm một câu, không có việc gì, khoan nga không. Bộ đội thường làm, không vấn đề. Tô, tô do dự một chút, nhưng vẫn là bị ở đây tiểu tử nhóm cấp đỡ đi lên. Lận xuyên liền hai chân đôi tay trống ở nơi đó tùy ý nàng ngồi trên tới biểu tình bất biến, nhưng ngoài miệng lại nói, ta chính mình làm cũng nhìn không ra tới eo mềm không mềm à, khang kiến quốc, ngươi bổi ta cùng nhau. Khang kiến quốc cảm thấy hắn bối một người chính mình mình không khẳng định có thể so sánh đến quá hắn, liền tính so bất quá cũng làm hắn mệnh hôm nay buổi tối động không được phòng. Vì thế liền cười một chút bỏ hạ, dù sao cũng là ở lò gạch đi làm, ngày thường cũng có làm chút thể lực việc, này hít đất vẫn là có thể làm mười mấy 20 cái. Cứ như vậy, hai người bắt đầu thi đấu. Bởi vì lận xuyên sau lưng con tô tô làm lên có điểm chậm, bởi vì hắn sợ chính mình tức phụ nhi khẩn trương. Cho nên ở khang kiến quốc làm 10 cái sau hắn mới làm 7 cái, đại gia liền bắt đầu hướng thanh, cảm thấy lận xuyên không được. Bởi vì hít đất loại này động làm, ngươi làm càng chậm càng háo thể lực cùng lực cánh tay. Nhưng lận xuyên không ra tiếng, động tác vẫn là rất có tiết tấu lôi đánh không loạn. Tô, tô đều có chút lo lắng nói, nếu không ta đi xuống. Không cần. Không thể làm tức phụ nhi coi khinh chính mình à, hôm nay nhất định phải đem khang kiến quốc làm bỏ hạ. Khang kiến quốc ở 15 cái hậu nhân liền có điểm chống đỡ không được, miễn cương không chịu thua tiếp tục làm. Đại cứu gia hải tử liền nhíu hạ mi, này náo động phòng bất quá là ở ngọn nhi, khang kiến quốc làm được như vậy nghiêm túc rõ ràng chính là muốn cho lận xuyên cùng tô tô động phòng xấu mặt à. Không khỏi đá hắn một chút nói, được rồi à. Khang kiến quốc cũng không ra tiếng tiếp tục, chính là cũng càng ngày càng chậm. Mà lúc này lận xuyên cũng đã làm 15 cái, vẫn cứ vẫn duy trì tiếp tấu. Cuối cùng, hai người ở 18 cái thời điểm đuổi theo. Khang kiến quốc biết chính mình thua, lập tức liền nằm liệt trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở rốc. Tô, tô nhìn đến hắn thua liền chụp một chút lận xuyên nói, có thể. Lận xuyên gật đầu, lại làm được 25 cái mới ngừng lại được. Chờ tô tô đứng yên lúc sau hắn một càng dựng lên, nói, ở bộ đội, ta đã người hít đất ký lục bảo trì là 356 cái, các ngươi tẩu tử mới mấy cân trọng. Ý tứ là hắn có thể làm so ký lục còn muốn nhiều, bởi vì bộ đội đều là chút 100 nhiều cân nam nhân, tô tô nhìn này tiểu thể trạng đều chỉ sợ không đủ trăm. Mọi người nhìn khang kiến quốc, một lời khó nói hết. Bởi vì ra như vậy đại sấu phía dưới tiết mục cũng không tiến hành đi xuống, không có người còn dám chọc người ta lận xuyên, đều cười ha hả cáo từ làm nhân ra động phong đi. Lận xuyên tiến đi người liền bắt đầu thu thập, còn cố ý thả phong yên. Bởi vì vừa mới có người ở trong phòng hút thuốc, hắn sợ tức phụ Nhi ghét bỏ. Mà Tô Tô vẫn là vô pháp nhưng làm, chỉ có thể về phòng móc nước rửa rửa mặt cùng cổ. Đối với gương chụp điểm mỹ phẩm dưỡng da. Thừa dịp tuổi trẻ hảo hảo bảo dưỡng a, nàng trước kia liền không chú ý, cuối cùng mới hai mươi mấy tuổi làn da đều có điểm ám trầm. Đương nhiên, cũng là thức đêm gây ra, ai làm di động như vậy hương đâu. Mới vừa chụp xong thủy cùng nhũ nam nhân liền vào nhà. Hắn sờ sờ giường đất rất to tiếng, sau đó liền đem đệm chăn cấp phô hảo. Tô tô ninh cái nắp động tác đều ngừng, tiên lặng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, mẹ nó thái dương còn không có lạc sơn. Nàng cảm thấy chính mình mặt đỏ lên, tao đều mau không chỗ dung thân. Tuy nói cái này nhà ở ở thôn biên nhi thượng nhưng tả hữu cũng là có nhân ra, đặc biệt là lận ra chỉ cần là đi hậu viện thượng nút VNC lập tức là có thể nhìn đến cách cái lộ bọn họ nhà ở là tình huống như thế nào. Hôm nay không lượng tràn lan chăn còn chắn thượng bức màn, tình huống này. Ngươi đừng chắn bức màn, người khác thấy được làm sao bây giờ? Bọn họ không ngủ được à? Lận xuyên nhưng thật ra trả lời đến thập phần thông khoái, chắn thượng bức màn lúc sau nhìn đến mông lung tức phụ nhi hắn lá gan lập tức liền lớn hơn, rối ra tay liền đem người ôm ở trong lòng ngực. Không nghĩ tới, chính mình thế nhưng có thể có cưới nàng làm vợ một ngày, thật sự cùng làm ngộng dường như. Tô tô rẽ rùa một chút. Mặt đỏ nói, ngươi, đem đèn điểm thượng, chúng ta, ít nhất muốn tẩy tẩy. Ngày hôm qua không phải tẩy qua sao. Ngày hôm qua là ngày hôm qua, hôm nay là hôm nay. Tô Tô sợ hãi, thận không thể nhiều kéo một đoạn thời gian. Lận xuyên không có cách nào chỉ có thể là điểm thượng đèn sau đó cho nàng đánh thủy đặt ở trên mặt đất không đi. Tô Tô kỳ quái nói, ngươi như thế nào không ra đi à? Ta, muốn nhìn một chút. Không cho xem. Ngươi đều là ta tức phụ nhi Như thế nào còn không cho nhìn Dù sao hôm nay là hắn phúc lợi Ngày vô luận nàng nhiều không đồng ý Hắn cũng đến xem Tô tô thẹn thùng liền không cho xem Cuối cùng lận xuyên chỉ có thể đi Trong phòng bếp giặt sạch Cài chốt cửa môn nhanh chóng giặt sạch Sau đó lại đem chính mình áo ngủ Thay mới mở cửa Lận xuyên ba bước hai bước liền vào được Hắn đem thủy dọn đến một bên Cũng không tới trực tiếp nhảy tới trên giường đất Bất quá Tùy tay đem thượng thân ngực cấp ném tới rồi biên nhi, nương không thổi tắt ánh đèn Tô Tô lần đầu thấy được cơ bụng nam. Nàng đôi tay sách theo chân có điểm thẳng mắt, dáng người thật tốt, chính mình nhặt tiện nghi. Hiện tại có phải hay không có thể làm ta nhìn xem? Lận xuyên một phen liền đem Tô Tô từ trong ổ chân cấp sách ngồi dậy, chính thức nói. Nhưng là, hắn mặt đỏ thành cái dạng gì chỉ có chính hắn biết. Tô Tô nơi nào dễ rùa đến quá hắn, chỉ có thể mặc kệ nó. Lận xuyên hiện tại mới biết được cái gì kêu dưới đèn xem mỹ nhân càng xem càng mỹ, đặc biệt là vẫn là quần áo càng ngày càng ít mỹ nhân nhi. Hắn thiếu chút nữa tại trô nổ mạnh, cũng không đi thổi đèn liền đem người Ấn Độ. Tô Tô không nghĩ tới này nam nhân như thế hung ánh, sợ tới mức cùng cái thỏ con dường như nắm quyền nhắm mắt lại đều run thành một đoàn. Trong đầu có điểm loạn, sợ như vậy mau trở thành phu thế hắn sẽ không thương tiếc chính mình. Đang nghĩ ngợi tới đâu đột nhiên lận xuyên bất động. Thậm chí hít vào một hơi có chút kinh hoàng nói, Tô Tô, ngươi đổ máu, có phải hay không ta chạm vào hỏng rồi nơi nào? Tô, tô mê mang mở to mắt, nhìn khẩn trương kinh hoàng quỷ gối nơi đó lận xuyên ngoài phía dưới nói, Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi đổ máu, nếu không ta mang ngươi đi vệ sinh sở đi. Nói xong liền sách quần muốn mặc vào. Buồn bực là buồn bực, nhưng lại nhưng không nghĩ đem mới vừa cưới tức phụ nhi cấp lộng hỏng rồi. Tô, tô cuối cùng là phản ứng lại đây sao lại thế này, nàng kinh hoàng thất thố ngồi dậy, sau đó tìm quần áo của mình hướng trên người bộ nói, không không, không cần đi vệ sinh sở, ta là cái kia. Cái kia tới. Cái kia. Không phải hắn lộng hư sao. Nhớ rõ chính mình còn không có tới kịp làm cái gì đâu, chỉ là động thủ. Hắn vừa mới nhiều kích động chính mình biết, cho nên cho rằng chính mình cấp chạm vào hòng rồi. Chính là nữ nhân mỗi tháng tới cái kia. Tô Tô Du Quấn Bách đã chết, nàng đỏ mặt mở ra ngăn tủ cầm một mảnh băng vệ sinh đã đi xuống mà, nhìn đến đệm giường thượng một mà hồng có điểm bất đắc dĩ, nàng tốt đẹp đêm động phòng hoa chúc ca, đều hủy hoại. Mô quỷ gối trên giường đất người rốt cuộc biết là có ý tứ gì, hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu sau đó cho chính mình một miệng tử bình tĩnh một chút, xem ra hôm nay là gì cũng không thể làm, bất quá nhìn xem cũng hảo. Hắn đem chăn tránh ra. Sau đó chủ động đem đệm giường mặt nhi cấp hủy đi tới liền tô tô nước tắm đem vết máu tẩy đi treo ở một bên nước đọng. Hắn chịu quá thương, biết vết máu không lập tức tẩy khả năng sẽ lưu tại mặt trên tẩy không đi xuống. Chờ tô tô ở phòng bếp đem băng vệ sinh đổi xong trở về phát hiện chính mình đại di mụ bị rửa sạch sạch sẽ, không khỏi đầu đều nâng không đứng dậy, hủy khuất ba ba nói, thực xin lỗi. Nhân ra mới phóng mấy ngày giả a chính mình này một cái đại di mụ liền hủy lận xuyên tân hôn. Nam xứng cũng là thật xui xẻo, trong sách cùng nữ chủ động phòng nhân ra không cho, thật vất vả đổi cái tức phụ nhi còn tới đại di mụ. Đỉnh đầu bị ôn nu sờ soạn vài cái, sau đó trầm thấp thanh âm an ủi nói, loại sự tình này ngươi cũng không phải cố ý, lại nói chúng ta nhật tử trường đâu. Ngươi mau thượng giường đất đi, nghe nói tới. Cái kia không thể đông lạnh đến. Ấn. Tô tô vội vàng thượng giường đất sau đó hoa ở trong chăn liền không ra. Chính là nàng quên đây là hai người bị, lận xuyên cũng là muốn bảo tới. Sau đó, hai người liền một ổ chan. Nữ nhân là cảm tính động vật, cho dù không có cái loại này quan hệ các nàng cũng cảm thấy ngủ ở nam nhân trong lòng ngược lại kết hôn như vậy. Về sau chính là phu thê, cho nên trở nên thập phần thân cận hắn, cũng không bài xích bị ôm, bị ăn đậu hủ. Mà lận xuyên cảm thấy, tuy rằng gì cũng không thể làm nhưng nhìn xem sở sở cũng khá tốt, chính là lao chịu tội tô đồ cũng cảm giác được, chính là nàng chính là xúc ở nơi đó trang chi cút, gì cũng không nói, gì cũng không làm. Cuối cùng cảm giác được hắn hô hấp một hồi trọng tựa trong chốc lát, cuối cùng nhịn không được rời giường đi thượng hạ Ve cờ, Sau đó sau khi trở về thành thật nhiều, lúc này mới ôm nàng ngủ. Đến nội đi làm cái gì, là ngoan bảo, bảo Tô Tô không thể hỏi, cũng không dám hỏi. Dù sao, lấn lộn tới rồi không sai biệt lắm buổi tối 9 giờ cuối cùng là chính thức ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng tô, tô lên liền nhìn đến treo ở bên ngoài bị đóng băng đống còn theo gió qua lại đong đưa khăn trải giường tử, nàng cảm thấy cả người đều không tốt, rõ ràng gì cũng không có làm chính là này, một phơi liền dường như là làm điểm cái gì dường như. Mặt Bạo Hồng, trừng mắt một bên đang ở hướng trong phòng ôm xài Lận Xuyên nói, người đem đơn tử phơi ra tới làm cái gì a? Phóng trong phòng chiều, Lận Xuyên một chút cũng không thấy ra Toto xấu hổ, còn thực chính thức giải thích một chút. Sau đó nói, ngày mùa đông buổi sáng lãnh, cho nên ngươi liền không cần đi tiền viện ăn cơm, ta cho ngươi cầm điểm lương lại đây, chính ngươi có thể làm điểm cháo đi. Nếu không, chúng ta bao điểm đông lạnh sủi cạo đi. Thật sự không yên tâm tân cưới tức phụ nhi chính mình nấu cơm, liền tính là xài hảo ông nhưng là nhìn nàng nũng nịu chỉ sợ gì cũng sẽ không. Ta buổi sáng không ăn cơm cũng đúng. Trước kia tô tô ở đọc đại học thời điểm buổi sáng liền không yêu ăn cơm. Không được. Ngươi như vậy gầy không ăn như thế nào có thể hành. Tối hôm qua một cởi quần áo mới biết được chính mình tức phụ có bao nhiêu gầy, thì đại khái đều lớn lên ở nên lớn lên địa phương, khụ. Không thể lại tưởng, nếu không liền xấu hổ. Tóm lại, có một loại gầy gọi là ngươi lão công cảm thấy ngươi gầy. Tô tô chỉ có thể bị bắt thừa nhận chính mình gầy, sau đó vào nhà học tập một chút như thế nào dùng nồi to nấu cháo. Cảm thấy cũng không khó, chính là không có gì đồ ăn. Lận xuyên cảm thấy này hậu viện gì cũng không có, chính mình tức phụ nhi sợ là muốn chịu đói. Không có cách nào, hắn quyết định cấp bao điểm đông lạnh sủi cào đi. Tuy rằng mặt cùng thịt đều quý, nhưng là vì không cho nàng đói đến chỉ có thể làm như vậy. Ai làm hắn đau lòng đâu, sợ nàng đại sáng sớm bỏ dậy đỏ bừng khuôn mặt nhỏ đi phía trước viện chạy xe đông lạnh hỏng rồi. Nghĩ đến cái gì làm cái gì, vừa lúc muốn đi công xã đưa này đó thân thích nhóm. Thuận tiện có thể làm chính mình tức phụ nhi ở nhà quá đến thoải mái hắn liền mua điểm cải trắng. Trong nhà làm việc còn dư lại điểm thịt, như vậy trộn lẫn ở bên nhau cũng có thể bao rất nhiều cải trắng thịt heo sủi cảo. Lận mâu vốn dĩ thịt là lưu chứ ăn tích ăn nhưng nhi tử đau lòng tức phụ nhi nàng cũng chỉ có thể tử. Người một nhà động tác siêu mau quấy nhân tử làm vần thán, một ngoại nhân không tìm cả đêm liền bao vài mảnh. Tô, tô bởi vì kết hôn bị thả 5 ngày giả. Mà bởi vì lận xuyên phơi đẹp mặt nhi chuyện này lận mâu đã biết, vì thế đem nàng trở thành bị cả đêm ngược đãi tiểu tức phụ nhi, trừ bỏ làm vần thắn dùng nàng khác sống cũng chưa làm làm. Chờ bao xong rồi sủi cảo nàng buổi tối trở lại phòng lại nhìn đến lận xuyên từ trong túi lấy ra một bọc nhỏ giấy dai bao, sau đó đổ nước gấm đem trong bao đổ vật đổ đi vào. Hông hồng, thoạt nhìn có điểm tượng đường đỏ. Ngươi một đại nam nhân, dùng đến như vậy cẩn thận sao? Mau thừa dịp nhiệt uống. Lận xuyên đem tráng men lưu dao cho nàng, sau đó đem đường đỏ bao đặt ở trong phòng bếp tiểu ngăn tủ mặt trên nói, ta nếu không ở nhà ngươi lần sau lại đến chính mình tìm tới uống. ân Tuy rằng xui xẻo nhưng người là thật đánh thật hảo. Tô tô, năm sau tới bộ đội thăm người thân hảo sao? Nếu không, qua bên kia công tác. Hà hoa, ta kỳ thật ở nơi nào công tác đều có thể. Có hắn địa phương mới xem như ra sao? Nhìn đến nàng ngẩn đầu vẻ mặt ủy lại đôi mắt nhỏ nhi lận xuyên trong lòng giường như bị chăm chỉ tay nhỏ chảo giống nhau ngứa, cuối cùng ma xuôi quỷ khiến túi đầu hôn ngôi một chút nàng cái miệng nhỏ, sau đó dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng quát một chút, ngọt, ngọt đến phát nị cái loại này. Không nghĩ tới thân cái miệng còn tốt như vậy, ngày hôm qua chỉ lo xem nàng, sau đó liền muốn làm chính sự nhi, kết quả đều không có không đi nhấm nháp này trương miệng nhỏ. Tuy rằng không có hoàn thành chuyện này, nhưng là thân một thân giống như cũng không mệt. Tô Tô không nghĩ tới hắn kết hôn sau sẽ như vậy trực tiếp, vốn đang cho rằng hắn muốn dối rắm một đoạn thời gian đâu. Rốt cuộc trong sách cùng nữ chủ kết hôn lúc sau hắn chỉ là ám chỉ tính kéo một chút đối phương tay nhỏ, bị ném ra sau nữ chủ liền không làm hắn lại đụng vào, mà hắn cũng thật sự không lại đụng vào nàng một chút. Nhưng tới rồi bọn họ nơi này liền bất đồng, gia hỏa này tựa hồ tùy thời tưởng sờ sơ nàng, thân thân nàng, chạm vào nàng. Như vậy không quan trọng sao? Như thế nào dường như bên người dưỡng một con lang, tuy thời đều có thể đem nàng cắn nuốt nhập bụng giống nhau? Mấy ngày, bên hai đột nhiên truyền đến như vậy hai chữ, Tô Tô lúc này mới phát hiện chính mình đã bị đối phương cấp hôn môi đến trên giường đất đi, thuật nhìn thập phần nguy hiểm. Ta, 5 ngày, Tô Tô lại một lần phỉ nổ ý chí của mình lực, nhưng nghĩ đến lận xuyên cái kia dáng người nuốt hạ nước miếng, nàng muốn, nhưng tình huống không cho phép à. 5 ngày. Muốn hắn mạng giả lại nói hắn kỳ nghỉ hậu thiên liền kết thúc. Tính, về sau có rất nhiều thời gian, dù sao tức phụ nhi đều cưới tới tay còn có thể chạy. Chờ sang năm nghĩ cách làm nàng đi thăm người thần, sau đó nhân cơ hội đem chứng làm người này ở trên pháp luật đều thuộc về chính mình. Nghĩ đến đây đem người nâng dậy tới, sau đó nói, ta, đi bên ngoài chạy hai vòng. Vì sợ chính mình lại bị ngược hắn chỉ có thể tìm điểm khác sự tình làm tới phân tán tinh lực, nếu không trong phòng cái kia tiểu nhân nhi thật là quá hấp dẫn người, quả thực làm người muốn ngừng mà không được. Tô tô cũng thực bất đắc dĩ a đến miệng thịt cứ như vậy bay. Nang an ủi một chút chính mình, chủ động đi đem chăn phô hảo sau đó liền lệch qua một bên đọc sách, nhìn trong chốc lát quá vây liền ngủ rồi. Không có cách nào, hung tàn gì ngày hôm sau luôn là làm nhân thân thể nhược tới cực điểm. Lận mẫu tới đưa đông lạnh sủi cảo thời điểm liền thấy được một cái nhược đến cùng kiều hoa dường như tức phụ nhi, nàng trước kia chính là thực hoạt bác, nhất định là bị chính mình đại nhi tử cấp lăn lộn hỏng rồi. Đều nói quân doanh hôn 3 năm heo mẹ tái điều thuyền, thúng chi như vậy cái trắng non tức phụ nhi. Không được, là mẫu thân chính mình nhất định phải giáo hấn hắn một chút, đừng thừa dịp mấy ngày nay giả đem người cấp lộng hỏng rồi. Nghĩ liền đem sủi cảo đặt ở hậu viện tiểu thương tử xoay người ra tới. Vừa lúc nhìn đến chạy vội trở về lận xuyên, hắn như nước ấy, mặt mày hồng hào. Phiết một chút miệng, đây là chính mình sinh nhi tử biết hắn kính nhi có bao nhiêu đại, đừng tưởng rằng nàng không nhìn thấy con dâu trên cổ tay hứa thanh, khẳng định là hắn làm không sai. Người cùng ta lại đây. Ai? Đột nhiên bị lão mẹ điểm danh lận xuyên cũng không biết là có ý tứ gì, chậm rãi đi theo nàng tới rồi hậu viện không có người địa phương lận mô mới đẻ nặng giọng nói mở miệng nói. Ngươi nói một chút người hai mươi mấy lại không phải mười mấy tuổi, như thế nào như vậy không điểm sâu cạn. Tô tô là trong thành tới cô nương cũng chưa đã làm việc nặng nào chịu được ngươi như vậy lăn lộn, trên cổ tay thương ngươi không nhìn thấy sao, trên người có phải hay không cũng tất cả đều là lại thanh lại tím. Ngươi xuống tay liền không thể có điểm nặng nhẹ. Ta nói cho ngươi, chuyện này muốn quá cần đối nữ nhân không tốt, ngươi làm nàng dưỡng một ngày hai ngày biết không. Lận xuyên. Trên đời đại khái liền không có so với hắn càng khổ bức tân lang, chính là hắn còn không hảo giải thích, sợ đến lúc đó chính mình không ăn đến người liền đi rồi lao nương càng nhớ thương. Ngươi nhìn gì nhìn, biết ta nói chính là cái gì sao? ân Hôm nay đi ngủ sớm một chút, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đúng vậy! Lại làm ta nhìn đến ngươi nhưng kính phạm dũng manh khi dễ ngươi tức phụ nhì, ta liền đem người nhận được tiền viện đi trụ, chính ngươi một dọn giường ngủ đi. Lận mẫu dùng ngón tay chọc một chút chính mình nhi tử, sau đó nàng cảm thấy ngón tay đau quá. Lận xuyên bắt phía dưới, hắn bình sinh lần đầu tiên đối chính mình có phải hay không thân sinh sinh ra hoài nghi. Bất quá, chờ lận mâu đi rồi hắn mới bị khuất vào nhà, kết quả nhìn đến chính mình tức phụ nhi suy yêu y à đến một bên ngủ rất hương. Chắc không được bị lao nương mắng, nguyên lai là bởi vì nha đầu này. Hắn có điểm bất đắc dĩ đem nàng quyển sách trên tay lấy đi. Sau đó đem người ôm tới rồi trên giường đất phóng hảo. Kết quả làm xong những việc này sau nàng vẫn cứ không tỉnh, ngủ kêu kêu một cái chầm. Hắn ở bên cạnh cái gì cũng không có làm liền ngốc ngốc nhìn nàng, dường như như thế nào cũng xem không đủ dường như. Tô tô lớn lên cũng thật đẹp, hắn nhịn không được lại hôn một cái nàng khoẻ miệng. Sau đó cảm thấy không đủ, liền thật cẩn thận làm điểm khác sự tình. Tô tô làm giấc mộng, trong mộng mặt có cái sắc lang vẫn luôn ở quay giày chính mình. Nàng tức giận đến vươn một bàn tay cho đối phương một bạn hai. Sau đó, người nọ liền chạy. Nàng người cũng nhẹ nhàng không ít, liền tiếp tục ngủ đi xuống. Chính là lận xuyên che lại chính mình bị đánh mặt có điểm vô ngữ, tức phụ nhi nguyên lai like làm mộng còn sẽ đánh người A, còn rất dùng sức. Hắn cầm lấy tay nàng nhìn thoáng qua, sau đó thấy được ngày hôm qua bị chính mình nhất có điểm phát thanh thủ đoạn. Xem ra là thật sự thực tiểu, về sau nhưng đến nhẹ điểm mới được. Bất quá. Như vậy ôm tức phụ nhi gì cũng không thể làm rất buồn bực, hắn ăn nửa ngày đậu hủ càng thêm nghẹn đến phát cuồng, chạy ngoài mặt chịu điếu thuốc bị đông lạnh chịu không nổi mới trở về thổi đèn ngủ. Tô tô nửa đêm biết lận xuyên đi ra ngoài hút thuốc, bởi vì hắn trở về một thân yên mùi vị. Bất quá này nam nhân như thế nào trở về, trở về không tiến ổ chăn mà là nằm ở một bên cái chính mình chăn ngủ, đây là ghét bỏ chính mình. Long dạ đàn bà luôn là tương đối keo kiệt. Vẫn là tân hôn hơn nữa đại di mụ kỳ. Cho nên nàng lập tức liền ngồi lên, nói, ngươi có ý tứ gì? Lận xuyên ngần ra, cũng ngồi dậy nhìn nàng, nhìn dáng vẻ mãn đầu góc dấu chấm hỏi. Bởi vì ta tới đại di mụ, làm việc cho nên ghét bỏ ta, liền ổ chăn đều không vào sao. Nước mắt đều mau ra đây, thoạt nhìn phi thường yếu ớt vẫn cảm. Lận xuyên tâm mềm nũng, hắn rôi tay nhẹ nhàng sờ soạn một chút nàng đầu, khó được giải thích nói. Ta trên người lãnh, còn có yên mùi vị. Tô tô thế mới biết chính mình hiểu lầm, nàng không khỏi mặt đỏ lên nói, ngươi là ngu ngốc sao, lãnh liền tiến ổ chăn a trong ổ chăn mới ấm áp. Nói xong một hiên tràn, nói, đông lạnh hỏng rồi, tính ai. Tô tô, nay tiểu cô nương như thế nào sẽ như vậy đáng yêu đâu. Lận xuyên một kích động liền ôm lấy nàng, sau đó ấn ở trên giường đất hôn ngôi. Đáng tiếc, gì cũng không thể làm. Thân thể kêu gạo không thoải mái, tâm tình nhưng thật ra tương đương sung sướng. Đặc biệt là đối phương một bên mặt đỏ thở dốc một bên ủy khuất ba ba nói, ta miệng đau quá. Ngươi thật lớn kính nhi. Lận xuyên nội tâm là hoàng bạo, nghĩ càng thêm làm nàng đau cùng ủy khuất sự tình, nhưng mặt ngoài đứng đắn nghiêm túc nói, thực xin lỗi, có điểm hồng, ta cho ngươi thổi thổi. Nay một tuổi, hai người không trong chốc lát lại là khí thế ngất trời lên. Thẳng đến Tô Tô dùng đều mau khóc thanh âm nói, không, không được, ta muốn đi ngủ. Hảo, chúng ta ngủ. Lận xuyên đem nàng lập tức chuyển qua, sau đó từ phía sau ôm nàng mới thành thành thật thật ngủ. Chờ đến lại lần nữa tỉnh lại thu thập ăn ngon quá cơm chính là lận xuyên giao của cải nhi thời điểm. Hán tuy rằng đối cái này ra thực hảo, nhưng là lần này kết hôn trong tay vẫn là tồn mấy cái tiền, vì thế quy quy củ củ toàn bộ giao cho Tô Tô, còn nói, tuy rằng thiếu chút, Ngươi ăn Tết thời điểm chính mình mua điểm an xuyên. Vậy còn ngươi? Cảm giác hắn đem chính mình đều đảo giống bộ dáng. Ta trên người còn có tiền, lại nói ở bộ đội ta cũng không cần tiêu tiền. Lận xuyên nghiêm trăng nói. Ngươi không phải còn muốn mua yên sao? Giới? Vì cái gì a Sinh hoạt còn hút thuốc tốn nhiều tiền. Hắn trả lời thật là đơn giản hào phóng độc đáo. Giống nhau nam nhân giới yên không đều là nữ nhân còn sao? Nàng cái này dường như đều không cần phải xen vào A. Chính là, ta có tiền A, thật sự không cần ngươi giới yên. Tuy rằng giới yên cũng không tồi, ta là nói sẽ thân thể khỏe mạnh, nhưng là ngươi thật sự không cần như vậy kéo kiệt. Không tin, ta đưa cho ngươi xem. Nói xong hiến vật quý dường như đem chính mình tiền trinh bao lấy ra tới, sau đó cô sức mở ra khoa kéo. Kết quả, như vậy tiểu nhân tiền đóng gói như vậy nhiều 10 đồng tiền thật là quá tế. Mọi người đều không cam lòng yếu thế soát soát soát ngảy ra ngạy một giường đất đều là tiền lận xuyên đồng tử một trận co rút lại hắn nhưng không nghĩ tới chính mình thế nhưng cưới như vậy một cái phú bà A phải biết rằng cái này niên đại tuy rằng ở trong thành đi làm xong trước đến cuối năm khả năng sẽ tích cót một ít tiền nhưng là mấy trăm đã rất khó nhưng hắn này tức phụ nhi đến là hảo ra cái môn mang theo nhiều như vậy tiền hắn vội giúp nàng đem tiền cấp thu hồi tới Sau đó để lại nàng tiền trinh bao bao nghiêm túc nói, tô tô đồng chí, tô tô theo bản năng nuốt hạ nước miếng, tưởng giải thích nàng này đó tiền đều là có đường ra. Còn không có nói ra liền nghe lận xuyên nói, về sau, ngươi đừng cử động chính mình tiền cũng không cần nói cho người khác, bao gồm trong nhà của ta người. Vì cái gì a Thiên hạ không có không ra tưởng, vạn nhất chuyển ra đi ta sợ ngươi có nguy hiểm hoặc là sẽ chọc phải một ít không nên dây vào người. chính là, ta chỉ nói cho ngươi A. Câu này ta chỉ nói cho ngươi A làm cho lận xuyên trong lòng dường như lau mật giống nhau ngọn, nhẹ nhàng hôn một cái Tô Tô nói. Chúng ta thôn tương đối nghèo, đại gia mùa đông thời điểm liền giải quyết tấm nọ no đều thành vấn đề, cho nên cũng không thể quá đặc thù hóa. Hán vốn gì không thiện với thuyết giáo, trước kia ở bộ đội chỉ có huấn tân binh viên thời điểm mới có thể nhiều như vậy lời nói. Chính là cũng không biết từ đâu ra kiên nhẫn, đem trong thôn tình thế cùng Tô Tô nói một lần. Làm nàng không cần quá mức chói mắt, nhất định phải chờ hắn đem nàng tiếp đi, chỉ cần tới rồi trong thành nàng như vậy liền không có cái gì vấn đề. Tô, tô cũng cuối cùng là minh bạch lận xuyên ý tưởng, gật đầu đáp ứng chính hắn sẽ ngoan ngoan sẽ không hoa quá nhiều tiền, sẽ không mỗi ngày ăn thịt, nhưng là sẽ lâu lâu mua điểm không thể quá trách móc nặng nghề chính mình. Cuối cùng người nào đó vẫn là không yên tâm, bởi vì từ trong núi đi công xã lộ thật là quá khó đi, thực dễ dàng liền ra vấn đề. Nàng một cái như vậy xinh đẹp tiểu cô nương ra cửa lận xuyên không yên tâm, vì thế trước khi đi liền mượn xe lửa nói là đi mua xe phiếu, kỳ thật là đi mang theo tô tô mua đồ vật. Hắn cho tô tô 50 đồng tiền, mà nàng chính mình nơi đó còn có thịt heo phiếu cùng phiếu gạo. Chờ tới rồi công tiêu xã sau lận xuyên làm nàng ngồi ở xe lửa thượng đẳng chờ chính mình đi ra ngoài dạo qua một vòng. Phát hiện không có bọn họ thôn nhi người hoặc là cùng người trong thôn tương quan người sau mới làm Tô Tô xuống xe, sau đó mới mang theo nàng một đốn mua sắm. hắn thực thổ hào một lần mua 10 cân thịt, sau đó còn mua 30 cân bạch diện cùng 10 cân gạo kê, đêm này đó phóng tới trên xe lúc sau lại cấp Tô Tô mua hai chỉ dết tốt đông lạnh tiểu kê, còn mua một con vịt. Này đó là không cần phiếu, tất cả đều là ở đồng hương nơi đó mua tới. Tô Tô cảm thấy... Nàng này một mùa đông không thiếu thịt chính là kia cũng đến chính mình sẽ làm A. Tuy nói bình thường nấu mì gì đó còn có thể, nhưng làm cái gì hảo đồ ăn đó là không có khả năng, ít nhất phải học tập một chút mới được. Ngươi đừng mua, mua ta cũng sẽ không làm A. Trở về ta cho ngươi dầm thành khối phóng tiểu thương tử, ngươi nếu là muốn ăn lấy điểm liền nấu thượng. Sau đó khoai tây cùng cải trắng trong nhà có, đến lúc đó ta cho ngươi yếu điểm bối lại đây. Ta lại tìm xem cho ngươi mua chỉa xuống đất dừa, đến lúc đó ngươi muốn đói bụng đặt ở bên trong thiêu một cái liền rất kháng đói bụng. Lận xuyên nói xong liền đi mua, sau đó cho nàng làm ra một túi khoai lang. Tô tô cảm thấy, cái này nam xứng đại khái là rất sợ nàng sẽ đói chết ở nhà. Lận xuyên cảm thấy không sai biệt lắm đều mua tề lúc sau liền về nhà, 50 đồng tiền còn dư lại 20, lúc này tiền thật đúng là kháng hoa. Trở về lúc sau bọn họ hai cái liền hoa ở tiểu trong nhà, một cái quang quang băng tiểu kê, một cái hướng tiểu thương tử vận đồ vật, một cái tiểu kê băng thành tam tiểu đôi, một tiểu đôi dùng giấy dai bao đặt ở giao diện đóng băng. Sau đó trở đông lệnh hảo lại dùng một cái đại lưu đem sở hữu đồ vật đều trang hảo, mặt trên dùng mảnh cấp cái hảo, đến lúc đó ăn thời điểm tới lấy một bao hầm thượng thì tốt rồi. Chờ đêm này đó xử lý tốt lận xuyên liền bắt đầu tay cầm tay giáo chính mình tiểu thê tử như thế nào nhóm lựa như thế nào nấu cơm, sau đó còn sủng lịch nói, ngươi nếu là không yêu chính mình làm liền về nhà đi ăn được, đến lúc đó mang điểm đồ vật trở về là được. Ơn, chúng ta không phải không phân ra sao? Không phân, này đó là ta chính mình cho ngươi chuẩn bị, quá sẽ ta xách một túi về nhà cấp tiền viện một chút, dư lại chính ngươi từ từ ăn. Không. Không tốt lắm đâu. An mảnh A. Ngươi cùng bọn họ không giống nhau. An không được hổ. Ta gả đến nhà các ngươi liền phải đồng cam cộng khổ A. Tô tô nắm quyền thề giống nhau nói. hào hảo. Lận xuyên lại cầm một miếng thịt cấp tiền viện, sau đó nói, như vậy liền đồng cam cộng khổ. Tô tô đối thiên mắt trận trắng, chính mình ở trong mắt hắn đến nhiều kiểu quý A. Nàng nào biết đâu rằng tân hôn ngày đó cho nhân ra để lại bao lớn bóng ma tâm lý. Lận xuyên cho tới bây giờ đều cảm thấy vị này tiểu tức phụ nhi là nhẹ nhàng một chạm vào liền sẽ đổ máu cái loại này, cho nên đến liều mạng che chở. Bất quá hắn cũng không phải chết khấu, ít nhất bọn họ kết hôn bãi rượu mừng tiếp những cái đó tiền cùng vật hắn giống nhau không muốn, chỉ là cho chính mình tức phụ nhi muốn hơn 20 trứng gà mà thôi. Lận mấu nhưng thật ra một chút cũng không chọn nhặt, biết nhi tử ngày mai phải đi con dâu khổ sở trong lòng ăn chút uống điểm đều không có cái gì. Chỉ cần không khóc không nháo là được. Buổi tối nàng còn hầm một nồi khoai tây gà khối, sau đó còn thỉnh bí thư chi bộ lại đây. Lận xuyên ý tứ là tưởng cùng bí thư chi bộ nói một tiếng, chính mình cái này nũng nịu tức phụ nhi làm sống một chút cũng không được, đặc biệt là đầu xuân thời điểm sống nhiều như vậy, đều động viên láo thiếu lên núi. Mà lúc ấy cái gì xóa nạn mù chữ ban cũng không có người tham gia, còn không đem chính mình tức phụ nhi kêu đi làm việc à. Bí thư chi bộ ăn nhân ra uống lên nhân ra tự nhiên liền miệng đầy đáp ứng rồi, lận xuyên nhẹ nhàng thở ra. Chính mình trong nhà nhân khẩu nhiều làm sống người cũng nhiều, đến lúc đó tích cóp chút đồ ăn hẳn là đủ rồi. Mà chính mình mỗi tháng đều có 38 đồng tiền tiền trợ cấp, chính mình lưu tam khối cái khắc toàn bộ bưu trở về hẳn là đủ bọn họ cung học sinh hơn nữa ăn uống. Đương nhiên, ở trước khi đi này tiền lương phân phối vẫn là muốn nói rõ ràng. Vốn dĩ lận xuyên không am hiểu quản này đó sinh hoạt thượng nhàn sự, nhưng kết hôn sau phát hiện nhà mình tiểu kiểu thê so với hắn còn không thích hợp, kia kêu, kêu một cái đại lượng, kia kêu, kêu một cái sẽ không sinh hoạt, chính mình xem ra gì đều đến cầm lấy tới. Còn phải giáo nàng dài hơn mấy cái nội tâm, đừng đến lúc đó bị người bán giúp đếm tiền. Không có cách nào, ai làm nàng tuổi còn nhỏ đâu. Vì thế liền đem Tô Tô chỉ ra đi chính mình cùng trong nhà khai cái loại nhỏ hội nghị. Trên cơ bản đề tài thảo luận là muốn đem bưu trở về tiền lương phân một nửa cấp thê tử một nửa kia cấp trong nhà. Lận phụ nói, kỳ thật buồn không nên làm ngươi lại cấp trong nhà tiền, rốt cuộc cũng thành ra. Bất quá, ngươi hai cái đệ đệ đều ở đọc sách cho nên phải chiếm các ngươi điểm tiện nghi. Như vậy đi, cũng đừng một nửa, ngươi một tháng cho chúng ta 10 đồng tiền là được. Sau đó ngươi tức phụ ở nhà cũng ăn không hết nhiều ít đồ vật, này đồ ăn liền đặt ở chúng ta bên này. Đến lúc đó lại đây ăn là được. Nếu là ăn không đủ no trở về lại khai cái tiểu táo gì đó, như vậy có thể đi. Lận xuyên gật gật đầu nói, hành. Ra hai nhi nói chuyện đều thông khoái, đảo mắt liền đem chuyện này quyết định. Sau đó lận xuyên còn có chút không yên tâm, nói, Nương, chúng ta thôn nhi có chút nhân tâm mắt nhi nhiều, Ngươi giúp ta nhìn điểm tô tô, đừng làm cho nàng bị người khác lửa. Lận mẫu nghe xong một điểm môi, nói, Ngươi xem qua cái nào sinh viên buồn, nàng lòng dạ hẹp hỏi nhiều lắm đâu, nếu không có thể đem tần chi thanh bọn họ cấp chơi. Cũng liền ngươi đương nàng là cái hải tử, không chuẩn á không lâu sau đều là hải tử nương. Lận xuyên mặt đỏ lên, chỉ có cái này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nhưng hắn chưa nói, ngoan ngoan về nhà nghỉ ngơi đi. Chờ trở về lúc sau đem sự tình cùng tô tô nói, nàng thật cẩn thận nói, cùng nhà chúng ta như vậy chi nhánh ngân hàng sao. Hiện tại nói tốt miễn cho về sau nháo, Tô Tô, sang năm đi bộ đội thăm người thân hảo sao. Hắn sờ soạn một chút nàng mặt nói, cái bừa vụ xuân thời điểm ngươi xóa nạn mù trự ban không có người đi học, đến lúc đó ngươi đi thăm người thân ở lâu chút thiên. Tô Tô nhìn thoáng qua lận xuyên mặt đỏ thành tơ lụa, này nam nhân nơi nào là làm nàng đi thăm người thân rõ ràng là ước kia gì a hơn nữa, rõ ràng cấm dục hắn hiện tại thoạt nhìn hảo dục a nàng nhịn không được gật đầu, nói, vậy ngươi. Nhưng đến cho ta an bài hảo ân Lận xuyên ôm chặt nàng có điểm luyến tiếp rời đi Trong lòng nghĩ này còn không có được thân mình liền như vậy suy nghĩ Này nếu là thật sự thành phu thê hắn chỉ sợ đều đi không ra đi Nhưng cuối cùng vẫn là đến đi Sáng sớm lận xuyên liền thu thập hảo chính mình đi tới đi công xã ngồi xe đi huyện thành Sau đó ở nơi đó ngồi xe lửa đi bộ đội Lúc gần đi đem có thể biêu kiện địa chỉ cho Tô Tô Lại đem văn phòng điện thoại cũng cho nàng Tuy rằng đi công xã đánh một lần điện thoại cũng là thực phí lực khí. Tô Tô kỳ thật là cái hiện đại tự chủ năng lực rất mạnh cô đương, nhưng ở thế giới này vẫn luôn tin tưởng cũng ỉ lại lận xuyên, thấy hắn đi rồi vẫn là tương đương không tha, một đường cấp đưa đến cửa thôn, còn có hai ngón tay méo hắn cổ tay áo không cho đi. Lận xuyên rõ ràng có thể tránh ra lại luyến tiếp, nhìn nước mắt mau rơi xuống tiểu tức phụ nhi trong lòng cực không thoải mái. Không được khóc, cấp không được đọc khí liền ngạnh một ít, Kết quả đối phương nước mắt liền rơi xuống. Lận xuyên một sốt ruột liền nói, nương. Lận mâu đối thiên mắt trật trắng, này đều bao lớn rồi còn gọi nương. Người luyến tiếp đối tức phụ nhi động ngạnh khiến cho nàng làm người xấu đúng không? Khá vậy không có cách nào, tổng không thể làm cho bọn họ vợ chồng son ở chỗ này nắm không buông tay đến địa lao thiên hoang đi. Nàng đi lên kéo lại tô tô nói, được rồi được rồi, làm xuyên tử đi thôi, lại không đi không đổi kịp xe lửa. Tô tô lúc này mới gật đầu, sợ bị bà bà chế dễu theo nàng đi rồi. Nhưng lận xuyên lại vội vàng về phía trước đi rồi một bước nói, nhớ rõ viết thư cho ta. Đã biết. Nhiều thiêu đốt lửa, đừng đông lạnh tới rồi. ân Ngươi. Ngươi nhanh lên đi a còn tính toán nói đến gì thời điểm. Lận mẫu huy một chút tay đuổi nhi tử đi, này mới vừa bãi bình tức phụ nhi nhi tử lại không đi rồi, hảo nháo tâm. Lận xuyên thật sâu nhìn Tô Tô liếc mắt một cái, cuối cùng hạ quyết tâm quay đầu vẫn là đi rồi. Hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình lần này trở về sẽ đụng tới như vậy cái làm người khó ném rất vật nhỏ, thật là đem lạnh hơn 20 năm tâm đều cấp mềm hóa. Thật vất vả lăn lộn trở lại bộ đội liền lập tức đi khai thư giới thiệu, chờ Tô Tô tới thăm người thân thời điểm đem giấy hôn thú lãnh. Ra tới thời điểm bị các chiến hưu vây quanh, bọn họ biết lận xuyên trở về là kết hôn cho nên tự nhiên muốn hỏi một chút hôn sau cảm thụ. Nhưng phát hiện, trước kia thực lãnh doanh trưởng sau khi trở về lạnh hơn, cơ hội đều bất hòa bọn họ nói chuyện, cả ngày đối với một chương nho nhỏ ảnh trụ phát ốc, còn thực quý giá đặt ở chính mình trong bóc tiền. Rất nhiều lần bọn họ muốn động thủ đoạn, ngại vừa người tay không bằng nhân ra căn bản đoạt không đến. Có một lần thừa dịp hắn đi tắm rửa đại gia rốt cuộc đem kêu bức ảnh cấp lấy ra tới nhìn, sau đó tập thể sợ ngây người. Tuy rằng chỉ là một chương hắc bạch giấy chứng nhận chiếu, chính là này cũng quá thủy linh chút. Cô nương này bộ dáng nhiều nhất mười mấy tuổi, bọn họ doanh trưởng hảo cầm thu A. Lận xuyên cầm buồn vừa đi tiến túc hợp liền xem bọn họ làm thành một đoàn đang nhìn cái gì, không khỏi có loại không tốt cảm giác, nói, các người đang xem cái gì. Sau đó hắn ngắm tới rồi chính mình bị đặt ở một bên tiền bao. Nay đàn tiểu tử thúi, hắn ném buồn liền đi lên đoạn. Phải biết rằng chính mình tức phụ nhi chính là tìm nửa ngày mới tìm được một chương như vậy ảnh chụp làm chính mình mang theo, kết quả thế nhưng bị bọn họ cấp cầm đi, này hỏa nhi có thể nhẹ sao. Vì thế, mạc danh đã xảy ra một hồi đoạn ảnh chụp đại chiến, cuối cùng lận xuyên mang theo chính mình trận điển hình phẩm về tới chính mình ký túc xá, mà sau một đám têu khổ thấu trời các chiến sĩ. Xem ra cưới tức phụ nhi người chính là không nhất định, này sức chiến đấu chuẩn cờ mờ Chờ đoạt lại ảnh chụp hắn lao rồi lại lao, sau đó ngồi ở dưới đèn cho chính mình tân hôn tiểu thê tử viết thư, chính là viết nửa ngày lại không biết viết cái gì. Cuối cùng, chỉ có thể ngắn gọn vì một câu. Đã đến, đừng nhớ mong, chú ý thân thể. Sau đó, sau đó liền không có. Nhận được này phong thư thời điểm Tô Tô đã từ ban đầu mất mát biến thành hiện tại bình bình đạm đạm, nàng mỗi ngày đi giảng hai cái giờ khóa. Sau đó liền ở nhà bồi lận mẫu làm điểm uy gà cùng thu thập nhà ở tiểu việc. Ở thời đại này ở như vậy thôn nhỏ nghĩ ra đi tích cóp tiền là không có khả năng, nhưng là nàng lại phát hiện một cái thú vị hiện tượng, đó chính là chính mình băng vệ sinh dùng qua sau thế nhưng còn có thể tái sinh. Không riêng gì băng vệ sinh, liền tiền giấy đều là giống nhau. Trước kia nàng không có chú ý, ở phát hiện băng vệ sinh nhiều lúc sau liền bắt đầu đi kiểm tra khác. Cho dù là quần áo ngươi không tẩy bỏ vào đi lại khai cái dương thời điểm vẫn cứ là tân, thật sự quá thần kỳ. Gần nhất nàng có điểm tưởng nghiệm chính mình di động, thừa dịp lận giang phóng nghỉ đông nàng liền yêu cầu muốn đi trong núi đi một chút, không chuẩn có thể ở lần trước địa phương đụng tới chính mình di động. Chính là lận ra người đều không đồng ý, bởi vì nơi đó thật là núi sâu, người bình thường cũng không dám qua đi. Không có cách nào chỉ có thể nghỉ ngơi, đúng lúc này trong thôn có người tới tìm nàng. Nghe nói là có nàng tin đặt ở đại đội. Nàng liền thu thập một chút đi đại đội thủ tín, vừa vận lận Đông Hà cũng ở kia. Hắn hiện tại đối tô tô thái độ nhưng không ngay từ đầu hảo, bởi vì nàng nguyên nhân nữ chủ ở chỗ này nhật tử không hảo quá, nghe nói hiện tại không có việc gì đã bị mấy cái thanh niên trí thức trên ép. Ta là tới thủ tín. Nàng cũng không phải tiểu hải tử, cũng không có gì tâm tư để ý tới nam chủ cùng nữ chủ, kẻ muốn cho người muốn nhận theo bọn họ đi. Hùng chi liền tính về sau nam chủ bị hắn có ra thế bối cảnh trong nhà tìm về đi cũng không có gì quyền thế địa vị, nhiều nhất có mấy cái tiền. Hắn nếu muốn đắc thế cũng đến 3-4 năm sau, lúc ấy lận xuyên ở bộ đội phát triển tuyệt đối không thể so hắn ngược. Nếu không nữ chủ cũng sẽ không vẫn luôn treo lận xuyên, cả ngày ca ca ca ca bộ gần hô. Lận Đông Hà đánh tới cũ nát ngăn kéo từ bên trong lấy ra hai phong thư, nói, hẳn là lận xuyên cho ngươi bưu tiền tới đi. Người gả đến lận ra xem như hưởng phúc. Hắn chỉ là tùy ý nói, bởi vì cái nào nữ nhân gả cho người sau không thích nghe gả đến nhà ai hưởng phúc đâu. Chính là tô tô không giống nhau, nàng là tân thời đại nữ tính, độc lập tự chủ. Ở vào đại học thời điểm nàng học phí liền không cần cha mẹ nhọc lòng, lợi dụng kỳ nghỉ làm điểm lâm thời công thực dễ dàng liền đem chính mình dưỡng hảo hảo. Liền tính ra tới rồi nơi này nàng có tiền, căn bản không có tất yếu làm lận ra người dưỡng. Trong lòng không vui nhưng là còn hơi hơi mỉm cười, tiếp nhận tin nhìn lên phát hiện có phong là viết cho chính mình, mặt trên là bộ môn liên quan mà một khắc phong mới là lận xuyên. Chính mình ở thế giới này ai cũng không quen biết, rốt cuộc là ai cho chính mình viết thư. Cũng không để ý người khác ở không ở đây liền đem tin cấp mở ra, sau đó từ bên trong rớt ra một chương phiếu cục. Bí thư chi bộ rối tay giúp đỡ nhặt lên, sau đó kinh ngạc nói, tô tô đồng chí nguyên lai like ngươi phát tiền lương à. Không hổ là ăn hồng buồn, có 50 khối tiền lương đầu nay cũng không phải là lận xuyên dưỡng, nhân ra so xuyên tử tiền lương còn cao. Lận đông hả mặt đỏ lên, hắn không nghĩ tới nhân ra Tô Tô cho dù đi vào như vậy hẻo lánh địa phương mặt trên vẫn cứ có thể cho khai như vậy cao tiền lương. Này quả thực là làm người mở rộng tầm mắt. Không hổ là sinh viên. Bí thư chi bộ đem tiền giấy giao cho Tô Tô, sau đó cười nói. Không có gì. Đây cũng là tổ chức dạy dỗ hảo. Tô tô học một câu lúc này người thường nói nói, sau đó cầm lận xuyên tin cùng chính mình biêu cục gửi tiền đơn liền đi trở về. Nàng con nhìn một chút cho chính mình cái kia phong thư, bên trong còn có sinh hoạt tiền giấy, tổng cộng có tăm trương. Chính mình đến nơi đây không sai biệt lắm cũng gần một tháng, cho nên đây là lương tháng. Kêu kỳ thật vẫn là khá tốt, 50 đồng tiền có thể so được với hiện đại 5.000 hoặc là 1 vạn như vậy nhiều. Vốn dĩ nàng có thể không nói, nhưng là hiện tại bí thư chi bộ đều đã biết chính mình cũng tàng không được. Không bằng trở lại lận ra muốn khoe khoang một chút, không thể làm cho bọn họ cảm thấy chính mình liền sẽ hoa bọn họ nhi tử tiền. Nói nữa, về sau tiêu tiền cũng hảo có cái không tồi lấy cớ. Tới rồi lận ra lúc sau lận mẫu liền cười nói, nhìn ngươi như vậy cao hứng có phải hay không xuyên tử gửi thư nhi. Ấn, hắn ới tin nhưng ta còn không có mở ra. Hơn nữa, ta cũng phát tiền lương. Còn có tiền lương A Lận mẫu kinh ngạc hỏi. Tô tô nhỏ giọng đi đến nàng trước mặt cười nói, coi à, 50 đâu, chúng ta hôm nay chúc mừng một chút đi, làm điểm ăn ngon. Quen một chút chính mình trong tay bưu cục tiền giấy, nói, còn có phiếu thì đâu. Ai nha, như vậy hảo. Này nơi nào là cưới cái tức phụ nhi, rõ ràng là cưới cái thần tài. Vì thế hôm nay lận ra cũng là vui vẻ một ngày. Bọn họ đem thịt lấy ra tới lại cùng bánh mì đốn sủi cảo. Lận phụ còn cầm rượu tới uống, mấy cái tiểu nhân lại vẻ mặt mặt danh, không biết vì sao hôm nay sẽ ăn thượng sủi cảo, giống nhau đều là ăn tiết mới ăn như vậy một đốn. Lận mẫu liền nói, các ngươi tẩu tử khai tiền lương, nàng nói chúc mừng. Đối, chúc mừng một chút. Còn có 5 cân phiếu thịt, có rảnh các ngươi ai đi công xã cắt thịt trở về, trong nhà ăn tiết ăn. Tô tô một chút cũng không theo kiệt. Nhìn lận ra này người một nhà đều không quá béo hẳn là dưỡng một dưỡng. Kia nào hành, chính người mua ăn là được, trong nhà nhiều người như vậy một người cũng ăn không được ngấy khẩu. Lận phụ cảm thấy tuy rằng không phân ra, nhưng chính mình này người một nhà đều là đại gia trẻ tốt không thể ăn con dâu. Cha, người đây là nói gì lời nói? Mọi người đều là người một nhà, tổng không thể ta ăn mập mạp làm đại gia đói gầy đi, lại nói đều mau ăn tết chúng ta muốn nhiều thấu gọi món ăn. Toto nói chuyện dễ nghe biết làm việc, một đoạn này đem lận ra hai vợ chồng ra tử cấp hống nhà gá hơn nữa nàng liền tính không làm sống nhưng có tiền lương, người khác cho dù có ý kiến cũng nói không nên lời. Tỷ Như Lận Sơn, hắn tuy rằng không thích cái này đột nhiên tới tẩu tử, nhưng không thể không nói từ nàng tới lúc sau trong nhà thức ăn khá hơn nhiều, hơn nữa cũng không không có việc gì tìm việc, trong nhà hòa thuận vui vẻ đảo cũng không tồi. Ăn cơm xong Toto đối với thu thập ba cái tiểu nhân nói: Các ngươi lại đây một chút, thẩu tử hôm nay cao hứng, các ngươi có thể một người muốn một kiện lễ vật. Nói đi, muốn gì? Lận mâu nói, cho bọn hắn ba cái tiểu tử thúi cái gì lễ vật, chính ngươi lưu trữ mua điểm ăn mặc thật tốt. Ta quá môn còn không có đưa cho bọn họ cái gì đâu, liền lúc này đây. Tô tô nói xong lúc sau nhìn ba cái thiếu niên, bọn họ tự hồ ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi cũng chưa nói cái gì. Cuối cùng lận sơn xoay người liền đi. Hắn cảm thấy chính mình không gì muốn. Sắt thép lại như thế nào luyện thành, người muốn hay không xem. Hiện tại thư rất ít, nhưng là nàng vừa vận mang đến hai ba buổn, vốn là tưởng đưa cho cái nào thích học sinh. Lận Sơn lập tức liền đứng lại, hắn nghe nói qua quyển sách này, nhưng là vẫn luôn không thấy quá, cho nên đặc biệt chờ mong. Nghe được Tô Tô nói như vậy sau hắn cảm thấy chính mình đi không ra đi, nhưng là lại kéo không dưới mặt tới nói chính mình thích. Rốt cuộc phía trước còn đối nhân ra nói qua nói vậy. Tô tô trong lòng cười ha ha, têu ngươi ngạo kiểu, têu ngươi thích nữ chủ, hiện tại bị bắt lấy mạch máu đi. Thư không phải bạch xem, nàng chính là biết nữ chủ lúc sau lấy một quyển tàn phá khóa ngoại thư thu hoạch cái này tiểu đệ. Chính mình cũng có thể A tuy nói trong sách cụ thể tình tiết đại khái nhớ không rõ, nhưng không chịu nổi nàng phân tích cùng nghĩ lại a Có đôi khi là có thể nghĩ ra một tiết hai tiết tới, này cũng coi như là giúp đại ân. Vì thế liền nói, các ngươi chờ, ta cho các ngươi lấy lệ vật đi. Nói xong liền hồi hậu viện. lần mẫu sấn cơ hội này giáo dục bọn họ nói, các ngươi tẩu tử đối với các ngươi là thật sự hảo, các ngươi cũng không biết nói hiện tại thư có bao nhiêu quý, về sau nhưng đến giúp nàng nhiều làm điểm sống, không cần sặc nàng biết không. Đã biết, lận giang là dễ dàng nhất bị thu phục, tuy rằng hắn nhìn là cái trong xương cốt rất quật cường nam hại nhưng đặc biệt hảo hống. Mấy cả lâm liền dễ bảo, mà lận hải cái kia tiểu tử thư thô, phiền sự liền nghe hắn đại ca, làm làm giúp gì cái loại này căn bản không cần nhọc lòng. Chính là, thành thật hải tử người đau à, cho nên tô tô thích nhất ngược lại là nhìn so nàng tiểu không bao nhiêu lận hải. Sau khi trở về nàng liền cầm thư cùng một con bút máy lại đây, bởi vì chính mình mang theo 3-4 chi bút máy cùng vô số chi nổ tẹp ú, cho nên đưa cho bọn họ cũng không có quan hệ. Đến nỗi lao đại lận hải, một cái rất đại nam hải tử liền kiện nhi giống dạng quần áo đều không có, cho nên nàng đem phía trước cấp lận xuyên mua bố cấp đem ra. Vốn là tưởng cho hắn làm thân quần áo cấp biêu quá khứ, nhưng là hắn trước khi đi thời điểm nói chính mình sẽ không muốn này đó thường phục, bởi vì hắn ở bộ đội cũng xuyên không được. Nếu hắn không cần vậy cho hắn đệ đệ làm đi, dù sao nàng cũng sẽ không làm khiến cho lận mẫu động thủ đi. Lấy tề tam dạng lễ vật nàng lại chạy về đến tiền viện. Sau đó cảm giác được đến từ thiên nhiên thật sâu ác ý, thật sự quá lạnh. Trước kia còn cảm thấy lận xuyên chuẩn bị có điểm quá, nhưng hiện tại nàng phát giác người nam nhân này xác thật có dự tính. Bởi vì, nàng hiện tại đã không nghĩ đi tiền viện ăn cơm, buổi sáng trực tiếp đem sủi cảo chưng một chút là được. Tới rồi tiền viện lúc sau liền nhìn đến ba cái thiếu niên còn ở trong nhà chính, nàng liền dôi tay đem bút máy cùng nổ tệ phục giao cho lận ràng, nói Này đó ngươi học tập dùng. Tân, tân bút máy. Lận Giang hiện tại đúng là bị lao sư yêu cầu dùng bút máy thời điểm, chính là bởi vì trong nhà phải cho đại ca làm hôn sự hoa rất nhiều tiền, cho nên hắn cũng liền không đề. Không nghĩ tới tân tẩu tử thế nhưng đưa cho hắn, rốt cuộc không cần ở các bạn học trước mặt không dám ngừng đầu. Quan trọng nhất chính là, này hai bổn tân nổ tệ phục thật sự hảo hảo xem à, vẫn là hoàn toàn mới. ân hảo hảo học tập biết không? Cảm ơn tàu tử. Hắn thật sự phi thường tao hứng. Mà Tô Tô cũng bị hắn cảm nhiễm nở nụ cười, sau đó lại đem một quyển thực tân thư giao cho lận sơn nói, tặng cho ngươi, hảo hảo quý trọng. Lận sơn tay đều có điểm run run, hắn chưa từng có đọc quá khóa ngoại thư, đặc biệt là còn danh. Không khỏi đôi tay tiếp nhận, nói, ơn. Tô Tô giao cho bọn họ đồ vật lúc sau liền đem dư lại kêu miếng vải cho lận hải, nói, Này miếng vải cho ngươi hảo hảo làm ngoài thân y ghìa xuyên. Này như thế nào có thể cho hắn như vậy trọng lễ vật đâu? Lận mâu nói. Tô tô đem bố giao cho nàng, sau đó cười nói, hắn đều lớn như vậy luôn là muốn xuyên hảo một chút, đến lúc đó cũng hảo tìm tức phụ nhi A Lận hải ngần ra, hắn sắc thật là muốn tới tìm tức phụ nhi thời điểm, chính là người trong nhà vẫn luôn nhớ thương đến đại ca rất ít nghĩ đến hắn. Đại khái. Này vẫn là cái thứ nhất hy vọng hắn trang điểm hảo sau đó có thể tìm tức phụ nhi người. Lận mẫu tưởng tượng cũng là, liền nói, hành đi, ngươi đã là tâm ý của ngươi ta liền cho hắn làm bộ quần áo. An Tết Ai còn không nghĩ xuyên cái quần áo mới, khác tiểu ca hai nhi tuy rằng hâm mộ, nhưng là làm cho bọn họ dùng trên tay đồ vật trao đổi cũng khẳng định không thể làm. Đa tạ tàu tử. Lận hải cuối cùng là kêu tàu tử, sau đó lận mẫu nói, Ngươi đi đem ngươi tẩu tử đưa trở về đi, bên ngoài trời tối lộ hoạt. Hảo! Lận hải đáp ứng một tiếng liền đem Tô Tô cấp bình an đưa trở về, thậm chí còn tưởng cho nàng thiêu cái giường đất gì đó. Tô Tô nói, không cần, ta buổi tối đều thiêu qua. Nhiệt một nồi tiêu chuẩn bị không có người thời điểm chân chân chinh chính tắm rửa một cái đâu. Lận hải nghe xong gãi gãi đầu liền chạy ra, hắn cảm thấy về sau nhất định phải nhiều giúp tẩu tử làm điểm sống bởi vì nàng vẫn là rất hướng về chính mình. Tô, tô đám người đi rồi liền cải chốt cửa cửa phòng, sau đó kéo lên bức màn tắm rồi. Nơi này điều kiện thật sự không phải quá hảo, nàng nhanh chóng kết thúc chiến đấu liền nằm nghỉ ngơi. Mùa đông quá lạnh, nàng thật là liền phòng đều không nghĩ đi ra ngoài. Cho nên trừ bỏ kia hai cái giờ khóa trở về lúc sau liền thiêu giường đất sau đó ngồi ở mặt trên khoát chăn liền không xuống dưới, chính là tổng ở nhà ngốc cũng không thú vị nàng liền bắt đầu đọc sách. Bắt đầu tưởng lận xuyên. Tuy rằng chỉ cùng hắn ở trung thực đoàn một đoạn thời gian nhưng là thật sự rất tưởng nghiệm, chỉ là nghĩ đến cái kia ngốc tử tin nàng thiếu chút nữa lại phun một búng máu. Khác không nói, ngươi nói một chút rời đi lâu như vậy ít nhất cấp viết cái thật dài tin đi, kết quả liền như vậy một hàng tự. Nàng con trộm mở ra tới nhìn, sau khi xem xong chỉnh nghẹn khuất 3 ngày không hoán lại đây. Ngươi nói một chút, cái nào nam nhân cấp chính mình tức phụ nhi viết thư viết thành như vậy. Cho nên, nàng nghẹn đến bây giờ cũng không biết thành hồi âm. Bởi vì, thật sự không nghĩ ra được phải về cái cái gì. Cuối cùng nghĩ nghĩ hắn không cho chính mình dễ chịu, chính mình cũng không cho hắn dễ chịu, vì thế bỏ trong ổ chăn nhắc tới bút viết, thân ái xuyên tử, từ ngươi đi rồi. Nàng hoạt động chính mình đối đáp ngữ các loại lý giải, đem một phong thơ viết tình yêu triển miên, cảm động đất trời. Chính mình nhìn một lần, cảm thấy như vậy tin nhất định có thể cho lận xuyên kích động. Cũng không tin còn liêu không đến hắn, thử. Bất quá nàng không yêu đi công xã, chỉ có thể làm lận hải giúp chính mình đem tin bưu qua đi, thuận tiện còn đem chính mình cái kia tiền lương tiền cấp lấy ra. Lúc này bưu cục nàng cũng sẽ không lấy, chỉ có thể làm lận hại đại chính mình đi. Nhưng không nghĩ tới còn muốn khai thư giới thiệu, bằng không này tiền thật đúng là lấy không ra. Vì thế lận hải liền đi thôn chi bộ khai thư giới thiệu sau đó đi theo trong thôn đi công xã xe đi. Hắn dù sao cũng là cái tuổi trẻ tiểu tử hòa lực cao, cho nên này ăn Tết thiếu gì thiếu gì đều là làm nàng đi. kỳ thật cái này niên đại tân nghiên thật sự không có gì nhưng mua, bởi vì mọi nhà cũng không có bao nhiêu tiền. Nhưng là Tô Tô phát hiện ăn Tết bầu không khí vẫn là thứ tốt, mọi người đều ở chuẩn bị. Sau đó người cùng người gặp mặt thời điểm cũng vì có thể được đến hảo dấu hiệu không cãi nhau, không đấu võ mồm, so ngày thường ôn hòa nhiều. Nàng hai ngày này đi học thời điểm đại gia trên mặt đều mang theo cười, có đôi khi còn ngồi ở cùng nhau thương lượng một chút ăn tiết thời điểm nên làm cái gì.